câu cứng đôi cứng hắn lữ tinh tinh lại không phải làm bất quá lý xanh đen coi như là chó hoang kêu to đi bất quá nói lữ tinh tinh người này cũng là tràn đầy lòng hiếu kỳ kia về vân kính người khác đều suy đoán hẳn là làm thông quan cuối cùng của quý chôn giấu ở phủ đệ chỗ sâu nhất nhưng mà rất ít có người biết về vân kính có linh ngấp trong âm dương tri gian lữ tinh tinh lúc ấy lãnh đội ngũ đứng ở về vân phủ ngoại khi liền nhìn đến quá trời cao trung thổi qua một mặt gương hư ảnh nay một đường đi tới cũng là coi cảnh rất là ly kỳ lữ tinh tinh rất nhiều lần nhìn đến đồng thau sắc gương dài quá chân dường như ở mê cung trùng qua lại thoáng một hồi vòng quanh sấm quan người nhìn xem một hồi chọc chọc màu xám mê cung vách tường ỉ vào tự thân thuộc tính kỳ lạ cùng bơi lội dường như âm dương giới qua lại thoáng lữ tinh tinh một đôi âm dương nhãn hơn phân nửa thời gian nhìn không cái gì vận khí tốt thời điểm một hồi mắt trái thấy về vân kính một hồi mắt phải thấy về vân kính hao tâm tốn sức thực lữ tinh tinh mắt đau ai tới điểm thuốc nhỏ mắt cảm ơn lúc này Một tường chi cách, Lữ Tinh Tinh lại nhìn đến cái kia xuất quỷ nhập thần đồng thao gương, nó kiều kính chân cẳng nha tử, đứng ở đầu tường, cùng cái đại nhân vật dường như thị sát một hồi, sau đó nhảy xuống. Nhưng mà tường người chung quanh một cái đều nhìn không tới gương. Lữ Tinh Tinh. Lữ Tinh Tinh thở dài, được rồi được rồi, thử lại xem có thể hay không tạc tường, không thể nói. Ta liền chuẩn bị tìm xem đi ngang qua đi thôi. Lý xanh đen chạy nhanh hỏi, nhìn đến cái gì? Lữ Tinh Tinh không kiên nhẫn nói hỏi ít hơn vô nghĩa đi theo đi là được ăn nhờ ở đâu chuyện này còn không ít Tiểu quán đoàn người dựa vào âm tam kiệu lãnh đạo chỉ huy vượt năm ải chém sáu tướng tốc độ siêu thần một cái ngã rẽ nhìn bốn phía không người tương đối an toàn bạch phù dung tiếp đón đại gia ngồi xuống nghỉ ngơi một lát bạch phúc quý đào rượu, mọi người thực tự rắc rối tay tiếp chén bạch phù dung nhìn sang chung quanh màu xám vô biên tế mê cung cảm thấy gãy có điểm phát mau. khả năng phủ đệ chỗ sâu trong tương đối âm lãnh đi Bạch trưởng quầy một ngụm làm say trường an, tưởng bẹp miệng hai hạ, tiếp theo, nàng liền thật sự nghe được hai tiếng. Bẹp bẹp. Bạch Phù Dung, không phải ta, ta không nói chuyện. Bạch Phù Dung phía sau lưng căng thẳng, quay đầu, nhìn đến đầu tường nằm bỏ một mặt gương. Này gương cùng cá nhân dường như, vặn đến tư thế kỳ quái, sau lưng kính cốt đá lẩm trởm, như là người lưng. Bạch trưởng quầy thực tốt duy trì trên mặt chấn định, đừng động trong lòng như thế nào thét trói thai, nàng tả hữu nhìn xem phát giác chỉ có nàng một người thấy được thứ này ai thông minh vệ vân kính thao một ngụm tán gâu nói đừng xem xét lang cái chuyển sọ não thừng đốc. bạch phù dung bạch phù dung hồi ức một lát trên đường âm tam tiệu cấp tình báo thử hỏi ngươi là vệ vân kính sao vệ vân kính thay đổi cái tư thế khiêu chân bắt chéo đừng hỏi một mặt gương chỉ có một chân là như thế nào làm được tư thế này đối đầu chính là ta bạch phù dung động tác đỉnh chỉ một lát ước một tiếng tiếp theo uống rượu Vệ vân kính, Vệ vân kính, không giao dưỡng dưa hoa tử ở xa tới là khách, rượu cũng không cho nếm thử. Bạch Phù dung gật đầu, chỉ vào chính mình, ở xa tới là khách, không sai. Đa Tạ Đại Tiên Nhi vừa rồi hỏa viêm địa ngục khoản đái. Vệ vân kính dầm dì nói, ngươi cái dám nhi hoa nhanh mồm dẻo miệng, những cái đó cơ quan trận pháp là âm lão quỷ làm cho, cùng ta có cái gì quan hệ sao? Tiến người khác nhà riêng, nên tao. Bạch Phù dung úp úc gật đầu. Trong lòng phán đoán này về vân kính giống như đối chính mình không có gì ác ý, ngay sau đó bắt đầu lời nói khách sáo thuyền tam bản rượu. tới gương, muốn hay không nếm thử? Chúng ta là dự châu người, dự châu rượu ngon chính là đại đại nổi danh. Về vân kính nhìn chằm chằm bạch phụ dung nhìn hai giây, một mặt gương bề ngoài vô pháp làm người phán đoán nó giờ phút này tâm tư như thế nào, mặc danh tạm dừng không biết cái gọi là, bạch phụ dung chính tò mò, liền nghe được về vân kính thở dài, nhỏ giọng nói. Lại kêu gương khí Bạch Phù Dung, ước nguyên lai like ngươi sẽ nói tiếng phổ thông a. Vệ Vân kính điều chỉnh khẩu âm, từ đầu tường nhảy xuống dưới nhảy vào trong chén, bán Bạch Phù Dung vẻ mặt rượu, thí lời nói, tiếng phổ thông ban đầu chính là lão quỷ bọn họ mấy cái định sửa âm điệu, ta đi theo lão quỷ như vậy nhiều năm, sao có thể hay không đâu. Bạch Phù Dung ôm quyền, âm quốc sư bác học. Vệ Vân kính mặt trái một cái hoa văn như là miệng khép mở, này sẽ biểu môi động tác sinh động cực kỳ, sống lâu như vậy lão quái, không bác học mới kỳ trung quanh lý không cứu cùng bạch phúc quý nói chuyện thanh âm bạch trưởng quầy nghe rõ ràng trong chén về vân kính ngâm nước nóng dường như tư thế cũng là gần ngay trước mắt này hai trái văn nhân gian hai phải nghe âm dương thật sự là cổ quái làm người không biết nói cái gì hảo về vân cảnh trong gương cái nhiều năm không buông tha phong cụ ông lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói cái gì này một đường người từng trải đều biểu hiện thí thí các ngươi này tổ cũng là lạ ai nha này một thế hệ không bằng một thế hệ a này thế đạo còn có thể hay không hảo bạch Phù dung chúng ta biểu hiện tốt xấu cùng thế đạo có gì quan hệ cái gì thiểu năng trí tuệ logic bạch trưởng quầy ghét nhất loại này phủ định toàn bộ một thuyền người thần quỷ thuyết giáo về vân kính đứng ở chén đế trốn rồi một chân quắc, vô chi Tàn mãi về vân thần kính thông kiếp trước kiếp này nhiều thế này người ở trong phủ ta vừa nhìn bọn họ là có thể ánh mắt thành võng kết ra tam giới trăm năm tới quan cảnh bạch phu dung trong lòng cười lạnh trên mặt bè miệng xem có ích lợi gì không điều tra không có lên tiếng quyền Về vân kính cả giận nói, làm càn. Bạch Phù Dung tùy tiện, không làm càn, thế gian lo đều là như thế, truy nguyên, bảng quan thành không được thần. Xem hỏa nơi nào có thể cứu chữa hỏa bị thiêu một hồi tới sảng, đúng không? Về vân kính bị nàng nói mấy câu chọc chúng một đống đau chân, thầm nghĩ thẳng nhãi này quả nhiên là mệnh cách ngạnh miệng xú, lời nói trong tối ngoài sáng đều là dôi nó về vân kính thần thông vô trọng dụng. Nhật cầu, con không thể nào phản bác. Nhiều năm như vậy, cãi nhau vẫn là không thắng được về vân kính tức giận nga về vân kính bị bạch trưởng quầy rỗi một hồi khí mà ngồi ở chén đế không cho bạch phù dung uống rượu bạch phù dung lắc lắc chén đại tiên nhi ngày sao còn không đi về vân kính khí mà phát run không nhận chủ đi cái gì đi bạch phù dung hòa thượng quá cao sờ không tới đầu không hiểu được tình huống gì nhận chủ ngươi không phải cùng âm quốc sư hôn sao về vân kính lại không nhịn xuống nhảy dựng lên dùng kính chân chiếu bạch phù dung tiểu bạch kiểm nhi thượng chịu một cái tát âm lão quái sớm chết mấy trăm năm ngươi còn có thể lại xuẩn điểm sao bạch phù dung cười cười ngón tay ngăn trở kính chân bạo kiều công kích chính là ta là phạm nhân về vân kính ta không phải mắt mù Ngươi căn bản không đôi mắt bạch phù dung thầm nghĩ ta không có pháp lực về vân kính vô nghĩa bạch phù dung buông tay ngươi thần thông quảng đại hẳn là cũng nhìn ra được tới ta thân thể khác hẳn với thường nhân về vân kính liếc nàng liếc mắt một cái không nói chuyện bạch phù dung đợi một lát Thần khí đại lao thần thái như cũ tính như liệt nửa người. Ai hào đi, ta mở miệng, bạch trưởng quầy thở dài, cho nên, đại tiên ngài xem thượng ta cái gì. Ta sửa còn không được sao. Về vân kính lúc này không làm bộ làm tịch, lạnh rọng. Nói, thời gian. Thời gian là ta thần thông áo nghĩa chi nguyên. Mà ngươi, là trong phủ mọi người chung, cùng thời gian nhất có sâu xa người. Bạch Phù Dung. Bạch Phù Dung, hảo xả giải thích. Chương 63 tin giữ. Về, về Vân Kính nói, Bạch Phụ Dung mặt ngoài tin tưởng, kỳ thật trong lòng bán tín bán nghi. Đương nhiên, này đó nàng đều không có biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc thân ở người khác địa bàn, quá mức với buộc lộ mũi nhọn nghi ngờ, đó chính là tìm chết. Về Vân Kính ngồi ở trong chén lại nhải mà tiếp theo nói, Bạch Phụ Dung tựa nghe phi nghe, âm thầm cảm thấy khó giải quyết. Tinh tế tiểu quán chuyến này bản thân chính là tới chiếm cái tiểu tiện nghi đồ mới mẻ, thổi một đợt thanh danh liền hoàn mỹ. Ai cũng không thật muốn tham gia đến về vân phủ nhất trung tâm tranh đoạt chung. Về vân kính là thần khí, tục ngữ nói không có dâu dịa thần khí, chỉ có dâu dịa người. Liên tính tinh tế tiểu quán một hàng tiểu nhị mỗi người pháp lực ngập trời, nhưng là hiện tại thân ở trong phủ cũng đều là tam giới khắp nơi thế lực lớn dẫn đầu người. Một trọi một, không phần thắng, càng đừng nói một đôi nhiều. Bạch Phù dung ru mắt suy tư, hỏi, kia gương, nếu thời điểm tới rồi, ngươi muốn đi khắp nơi thế lực phía trước lộ mặt sao? Về vân kính đại lão dạng trả lời, đương nhiên muốn. Cho người khác mắt thèm cơ hội, tổng không thể một đường tra tấn đến đôi, gì đều không cho xem đi. Hoa khôi danh kỹ cũng chưa như vậy ghê tởm người. Bạch Phù Dung. Bạch Phù Dung cười nói, nguyên lai ngươi còn biết ghê tởm người A. Âm tam tiểu cùng lý không cứu hợp ở một chỗ, không biết ở chỗ ngoặc chỗ thấp giọng liêu chút cái gì, bất quá đoàn người chung liền số hai người bọn họ đối tiền chiều hiểu biết sâu nhất, Bạch Phù Dung cũng lười đến hỏi thăm có được cộng đồng vết thương người khả năng tiếng nói chúng cũng sẽ nhiều chút này đáy trậu tam kiệu như có cảm giác ngẩng đầu lên ánh mắt quét tới vệ vân kính đột nhiên run lên theo sau trang không có việc gì người chỉ thấy âm tam kiệu gắt gao nhìn chằm chằm bạch phù dung không chén một lát sau thu hồi ánh mắt vệ vân kính trong lòng ám tùng một hơi bạch phù dung tò mò hỏi làm sao vậy gương ngươi sợ hãi hắn nói bạch trưởng quay chỉ chỉ khí thế rất mạnh hắc y di tiểu huyền vũ phóng đánh rắm Về vân kính miệng đều không nhanh nhẹn, ai sợ hắn một cái nói một nửa, về vân kính lại cắn đầu lưỡi, trong lòng đau mắng này liếc mắt một cái vọng qua đi liền thấy cái kia cả người hát tiểu tể tử kiếp trước kiếp này, ngày cậu, đó là ai, tiểu tử này đời trước là ai. Như thế nào hắn nương như vậy quen mắt. Âm quốc sư, chính là lão quái ta. Về vân kính. Anh anh anh. Cách đó không xa âm tam kiệu nói chuyện gian vẫn luôn lưu tâm bên này động tĩnh, hắn tổng cảm thấy mới vừa rồi bạch phụ rung tay bên có quái gì năng lượng dao động Vì thế hắn lại nhìn thoáng qua, nhưng mà, vẫn là cái gì cũng chưa phát hiện. Về vân kính cái này đã ý. Hừ hừ hừ, làm ngươi đời trước sai sử ta, cái này không được đi ha ha ha ha. Lại tu luyện vài thập niên đi tiểu tạp. Hiện tại ngươi còn có thể lại không được ta lêu lêu lêu. Bạch Phú Dung vô ngữ nhìn về vân kính ở chén đế hướng về phía âm tam tiệu phương hướng một trận vừa múa vừa hát, cùng 250, đồng đốc dường như. Ngươi hảo vui vẻ a Về vân kính hừ thành, tự nhiên. Ai cần ngươi lo? Lữ Tinh Tinh như thế nào cũng không nghĩ tới, một đường đuổi theo như có như không gương hư ảnh xung tới, quải đạo trèo tường vô số, thế nhưng cuối cùng gương không thấy không nói, thấy tinh tế tiểu quán đoàn người. Đừng nói, hắn thật đúng là có thể nhận ra được này bọn trong núi người. Lúc trước đại diễm thiên đình được khổng gia dự châu đánh nhau tiện nghi, uống lên không ít chút diệp thanh đâu. Ngó trái ngó phải, lại không thấy gương bóng dáng, phía sau kia bọn Lý ra người cũng là chân cẳng chậm không theo kịp, Lữ Tinh Tinh trong lòng bực bội lại bất đắc dĩ hắn thở dài, ám đạo một câu cũng hảo, cùng có giao tình người nói cái thiên, tình lúc nào cũng xem lý xanh đen kia lão quất nghịch ngợm. Gặp qua khu rừng đen bạch trưởng quầy, Nói xong, đường đường khuy hư kỳ đỉnh tiên tu, còn hơi hơi không lưng chào hỏi. Tuy rằng này không lưng góc độ cơ hồ nhìn không ra tới, nhưng bạch phù dung tỏ vẻ này lễ nàng tính thu được. Gặp qua tiên nhân. Xin hỏi tiên nhân là. Bạch phù dung cũng không làm ra vẻ, danh mạch chắp tay một cái 45 độ không lưng, có lý có tiết. Lữ Tinh Tinh thắp sáng chính mình Hoàng Lam dị sắc đồng tử, làm như chính mình hàng hiệu giới thiệu, khẽ nâng cầm nói, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, đại diễm thiên đình Lữ Tinh Tinh là cũng. Nghe này giống như đã từng quen biết giới thiệu phương pháp, tiểu quán người đồng thời mặc một cái trước mắt. Trần huyền thương tiểu sức lực kéo kéo lý không cứu áo choảng, thấp giọng nói, không cứu, người này cùng tiểu trưởng quay lúc trước giới thiệu nói giống nhau như lúc Lý không cứu thầm nghĩ chính là, ngoài miệng khiến trách, im tiếng, không nói lời nào không ai bắt người, đưa người cầm bạch phù dung xấu hổ cười trao hỏi nói nguyên lai like là đại diễm tinh tinh tiên nhân lữ tinh tinh cười ha hả một đôi âm dương nhãn xem bạch phù dung hái hùng khiếp vía, đường giới đừng giới bạch trưởng quầy không cần phải khách khí như vậy chúng ta đại diễm còn ăn qua ngài ra không ít rượu ngon đâu cụ khách trường lân đâu cũng coi như bạn cụ a bạch phù dung trên mặt cười làm lành trong lòng chửi thầm, ta nếu là thật sự tin ngươi nói liền gặp quỷ tiểu quán vài tên chiến lực đứng ở bạch trưởng quầy phía sau Từng người âm thầm đánh giá đối địch phần thắng. Không sai biệt lắm, tuy rằng nhân số so ra kém, nhưng là đánh lên tới tuyệt đối không rơi hạ phong. Nguyên hoàng hôn thần tướng Lý không cứu cùng âm Tam tiệu đi ánh mắt nói như thế nói, âm Tam tiệu ngoài cười nhưng trong không cười làm đáp lại. Lý không cứu lời này tuyệt không thác đại. Vương Triều hủy diệt sau, này đó hậu bối người tuy là leo lên cùng tiền bối người đồng dạng tu vi cao phong, cũng rất khó dùng lực một nguyên nhân ở chỗ, Vương Triều băng giải lâu giải chiến kỳ trung. Tu chân giới đứng đầu một đám tu sĩ cơ hồ tử tuyệt, am hiểu đàn người đại đại giảm bớt, chỉ có vương triều đại nhất thống ưu thế mới có thể điều động khởi mạnh nhất quần chiến kỹ năng, đến tận thiên thời địa lợi. Nhưng mà, đây là hiện tại sống ở nơi đây tu sĩ, xa xa sở không thể cập. Đương nhiên, Lý không cứu loại này số ít cây còn lại quả to phải nói cách khác. Âm tam triệu loại này mang siêu cường ngoại quải cũng vô pháp thống nhất đánh giá. Nhìn trước mắt Lữ Tinh Tinh, Lý không cứu trong lòng tấm tắc. Tiểu tử này tư chất xem thật sự khá tốt, nếu là sớm cái mấy trăm năm, hẳn là có thể vào quân doanh thần tướng bị tuyển. Lý không cứu hướng âm tam kiệu nhún mày. Âm tam kiệu trận trắng mắt, người ngu đi Lý không cứu, quân doanh thần tướng bao lâu không ra quá một người tu. Đừng chính mình nổi danh đầu khiến cho nhân gia nhân tu thượng đội vàng đi tìm chết ta. Lý không cứu trong lòng dùng mình, nói một câu thẳng ngãi này thế nhưng biết đến như vậy rõ ràng, ta thuận miệng thử một lần kết quả hắn thật đúng là biết, vì thế ma ma đáp lại. U. Âm gia bác học a, âm tam tiểu không có gì cảm tình liếc nhìn hắn, đối hắn trong lòng bản tính rõ ràng rành, cho nên lười đến phản ứng. Eo sườn đưa tin linh châu chật lóe, Lý không cứu liếc xéo, lại nhìn xem đằng trước cùng lữ tinh tinh khách sáo đẩy rượu bạch phụ dung, treo chọc nói, có thể a, âm tam tiểu, bạch phụ dung giá hỏa này linh châu đều có thể cho ngươi bảo quản. Âm tam tiểu, âm tam tiểu mới sẽ không nói là bởi vì bạch phụ dung sợ linh châu tròn xoe lan chạy, sau đó treo cái dây thường buộc ở quy xà nguyên hình trên cổ đâu. Nhưng mà, lật xem Linh Châu, âm Tam Kiệu lại như thế nào cũng không nghĩ tới thu được lại là như vậy tin tức. Bạch Phú Dung cùng Lữ Tinh Tinh đàm tiếu thanh âm lời nói còn văng vẳng bên hai, âm Tam Kiệu tâm tình phức tạp. Lý không cứu ôm ngực nhìn hắn sắc mặt không đúng, thấp giọng dò hỏi, làm sao vậy? Âm Tam Kiệu thở dài, đem Linh Châu lật xem cấp Lý Tiên Hạc, chỉ thấy kim sắc tự phù lóng lánh quan mang, đúng là lưu thủ khu rừng đen Yến cựu cùng Lộc Vương tin ngắn. Yến cửu xa lạ thế lực lẻn vào khu rừng đen Bạch Sương Bình 19 ngày bỏ mình, hư hư thực thực bị giết. Nhạn Đãng Sơn Lộc Vương, Bạch Họ Nhân Tu ốm yếu đã chết, ngày gần đây có tam giới thuê sẽ tu sĩ tiến vào khu rừng đen. Lý không cứu cả kinh. Hắn ngẩng đầu phản ứng đầu tiên hướng về phía xem kỹ hắn âm tam tiệu biện giải nói, không phải ta. Âm tam tiệu hít mắt, ta cũng cảm thấy không phải ngươi. Muốn giết ngươi sớm giết. Lý không cứu, hôm nay là 21, thông tin lùi lại. Âm tam tiệu, Linh Châu thứ này vốn chính là kỳ dâm kỹ xảo. Trận pháp mà thôi. Phá hư sửa chưa thực dễ dàng. Lý không cứu trầm giọng nói, như thế nào xử lý này tin tức. Âm Tam tiểu, tiểu trưởng quay là khẳng định muốn nói cho. Lý không cứu, kia Bạch Phúc quý đâu. Kia tiểu tử cần thủ hiếu để chúng ta đều biết, là cái tâm địa không xấu nhân tu. Hắn nếu là đã biết, khẳng định muốn điên. Âm Tam tiểu, xem tiểu trưởng quay nói như thế nào đi. Dứt lời, hắn quay đầu lại nhìn nhìn Bạch Phụ Dung. Ký ức như hồ sâu, hắn chỉ có thể chậm rãi lặn. Theo thâm nhập nhớ lại càng nhiều chính mình bản lĩnh. Bói toán là huyền vũ thần thú cường đại nhất năng lực chi nhất, có thể xem khi vận chiếm đại thế. Âm tam tiệu hiện tại sẽ bất quá top 5 top 3, còn không lắm tinh thông. Hắn nói không rõ hiện tại trong mắt quanh quần ở tiểu trưởng quầy quanh thân này một tầng xương đen tính cái gì, hát chung không thấy huyết, phản thấy ẩn hiện kim sắc, nói là điểm lành lại như thế nào cũng triệt tiêu không được đại biểu đại thai ách màu đen chủ thể. Âm tam tiệu trong lòng lo lắng không thôi, lại nhìn không thấu chỉ có thể thầm hận chính mình kia đáng chết gậy thọc cất truyền thừa ký ức Lý Xanh đen vội không ngừng truy lại đây khi nhìn đến chính là Dự Châu trong núi người bạch trưởng quẩy cùng Lữ Tinh Tinh đảm tiếu thật vui cảnh tượng này xem cách vách lao Lý giận sôi máu hắn đang muốn thanh giọng phun đảm tự cao lão nhân thân phận quát lớn Lữ Tinh Tinh vài câu không hảo hảo tìm về vân kính cùng tiểu nữ tử nói chuyện gì thiên kết quả chỉ trước mắt hắn thấy được bạch phụ dung phía sau Lý không cứu tức khắc cả người liền cứng lại rồi cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc diện mạo Hạc mục làm người mắt, hình dạng sắc bén hẹp dài. Đánh thức lý xanh đen ở trong quân làm binh ký ức, khắc sâu như trọng thạch nhập tâm hồ, xúc đế tạc ra huyết bùn, dâng lên ra áp lực trăm năm năm xưa hận cũ. Lý không cứu, đó là lý không cứu. Sở Nguyệt Hòa đánh cái ngáp, nhìn mới từ biển lửa trên vách núi bò lên tới sử gia tu sĩ, cảm thấy tâm tình kỳ diệu. Sử gia tiểu thuyết ra một cái tu chỉnh sử phổ trường ca, một cái viết giã sử thêm nhân tình, nói chính là cùng ra một nhà lại thấy mặt liền đánh nhau. Đứng đắn khinh thường giã chiêu số, tìm kiếm cái lạ coi thường khoe chữ. Sư tỷ Di khản hảo tâm phụ một chút đem một cái sử ra tu sĩ kéo lên, kia tuấn giật tu sĩ đứng yên sau trường thân thi lễ, xem sở Nguyệt Hòa không nhịn xuống hừ một tiếng. sắt hôi, thích, thông đồng sư tỷ của ta. Di khản trường sư đệ liếc mắt một cái, sở Nguyệt Hòa ma ma đáp lại, lười nhắc nói, được rồi được rồi, ta sẽ giao ra bạch trưởng quầy cùng khổng tử kia tư sơ thảo, đã biết, không thêm mắm thêm muối được rồi đi các người muốn tu kia khô cằn nho ra chính sử liền tu đi hạt bạch thoại cái gì sử gia tu sĩ tư mã sảng chắp tay thi lễ nghiêm mặt nói tạ tiếp nhận sở Nguyệt hòa lung tung rối loạn sơ thảo sửa sang lại sạch sẽ mới không tiêu ngạo không xiểm định nói Nguyệt hòa huynh lời này liền khắc khí ta sử gia cũng không là miệng lưỡi chân chu người vì chính là đương đại chính sử thanh thiên môn bộ phận khổng thiện năm tiên nhân tự nhiên là trọng điểm thu thập mục tiêu lời này sở Nguyệt hòa chọn không làm lỗi tới nhưng là này miệng lưỡi chân chu người tên tuổi Nghe sở lớn nhỏ nói ra muốn đánh người, hắn lại chưa bao giờ là cái có thể chuyển biến tốt liền thu cá tính. Nhất thời vỗ tay một cái liền phải liếm liếm bạc đầu lưỡi cùng xử ra tới một hồi tranh luận kịch liệt, đấu một trận, cấp này về vân phủ trải qua nguy hiểm thêm chút gia vị đề tài câu chuyện. Ai ngờ loát cánh tay vãn tay háo lẫn nhau tiêu giác rưởi lời nói phân đoạn còn không có bắt đầu, liền thấy trước mắt tư mã sảng biểu tình dùng mình, đồng tử co chặt, sư tỷ gì khẳng tiếng thét chói thai văng lên. Mặt sau Về vân kính sở nguyệt hoa sửng sốt vội quay đầu chỉ thấy sau lưng màu xám mê cung đàn trung trợt hiện trời long đất lở yêu lực tiên lực kịch liệt va chạm hôn tạp ra bàng bạc năng lượng công kích Này trong đó tầng trời thấp một con thật lớn tiên hạc yêu thú hiện ra hư ảnh che đậy một mảnh vách tường sau đó nhất kiếm thanh quang phá vỡ yêu thú hư ảnh lý xanh đen tức sủi bọt mép công tới cùng với chính là loạn đấu thành một mảnh dự châu người cùng đại diễm môn phái người này đó đều không đủ để làm sở nguyệt hoa dứt cảm Chân chính làm ở đây sử ra người tiểu thuyết người nhà đồng thời điên cuồng, là trời cao trung trống rỗng xuất hiện đồng thao sắc gương, nó từ trong không khí tụ hình, tựa hư phi hư, tựa thật phi thật, mang theo quét ngang hết thẻ khí thế, che trời lấp đất áp xuống tới. Kính mặt sau lưng người cốt văn rõ ràng trước mắt, như ngàn vạn người chứng kiến. Trong phủ người không hẹn mà cùng nhảy lên, loạn đấu thành một đoàn, mỗi người đều tưởng chiều gương tiến lên. Là về vân kính. Tư mã sảng lẩm bẩm nói, ngón tay nắm chặt bút lông. Sở Nguyệt Hòa nói một câu thật là không tiến đồ, đang muốn bay nhanh đảo giấy làm ký lục, lại nghe đến vài tiếng mơ hồ kêu to chuyển đến, ngẩng đầu liền thấy thật lớn về vân kính đem một bóng người nhiếp đi rồi. Tiếng kêu thảm thiết ở nhĩ, lại không phải người bị hại tiếng động. Kêu thảm thiết chính là tiểu quán Trần Huyền Thương, sở Nguyệt Hòa nghe ra tới, hắn xứng sờ ở tại chỗ, giấy bị phong quát đi rồi. Tổn thọ, vừa rồi bị gương hút đi chính là... Là Bạch Phù Dung. Chương 64 Quốc Sư. Hoài Bích có tội. Hoài bích có tội A. Trên thế giới này liền sẽ không có làm ăn thịt không đổ máu hảo mua bán. Bạch. Tham tài. Phu Dung ở trong lòng vô số lần kêu rên, nghề hạ đều không thể giải quyết giờ phút này nàng bị làm yêu về vân kính hít vào kính mặt lốc xoáy chuyện này. Thân thể tiến vào lốc xoáy một khắc, tựa như rơi vào thời gian nước lũ, da thịt cốt xe kéo đau nhức như là muốn tất cả đều phá hủy. Bạch Phu Dung trong lòng cảm tạ chính mình đời trước nhân thể cải tạo, chịu đựng hoa nhận sau, mở mắt ra không xong phát hiện. Sau lưng tới chỗ kính mặt đã sớm không thấy, nơi đi trước mắt còn lại là mênh mông vô bờ mây mù. trừ bỏ một cái tham tài hai chân quái ở ngoài, lại không một người một vật. Bạch Phù Dung, đậu má, vạn dặm thời gian sông dài, ký ức tựa vân, không bằng trở lại, về vân kính huyền bí liền ở chỗ này. Nhưng mà Bạch Phù Dung không phải có tuệ căn trường đạo tâm người, nàng chỉ cảm thấy phiền thoái. Vậy ở này phương thiên địa, không biết thời gian tốc độ chạy, không biết ngoại giới biến thiên, ra không được liền không sinh bất tử. Ra đi nói không chừng cảnh còn người mất, như vậy tưởng tượng, bạch trưởng quầy cảm thấy trong lòng hoa lạnh hoa lạnh. Ta thật vất vả tích góp tiểu quán sinh y bạch phù dung cảm thấy trong lòng khó chịu, nhưng là làm ngồi chờ chết khẳng định không phải nàng ca tính, bạch trưởng quầy vô vô mông thổ, đứng lên chuẩn bị đi phía trước đi. Bước chân như vậy vừa động, sông dài cuộn sóng quay, đem người mang hướng nơi xa, giống như nước mưa cuối cùng hối nhập biển rộng. Bạch phù dung, chậm chạp chuông trống sơ đêm dài, sáng ngân hạ dục thử thiên màn đêm hạ lưu trường giang hơi nước thế văng trời cuồn quận đục hoàng cuộn sóng nhào lên bờ biển làm ức đóng quân ở bờ sông đường quân doanh trướng chắc chân âm quốc sư bồi tay đứng ở giới tử bờ sông ngẩng đầu vọng sao trời chu tước đi ra cho hắn đệ ly rượu thấp giọng nói đã cùng lý nhị thương lượng hảo âm quốc sư quay đầu vọng đồng liêu không có tiếp chén rượu vẫn là quyết định thủy công chu tước núi bay tu đế vương nói người quyết định luôn luôn ổn thật sự nói xong chu tước thở dài Sảng khoái vô vô âm quốc sư bà vai được rồi được rồi chấp minh đại lão ta biết ngươi trong lòng phiền muộn rốt cuộc thủy công lạc dương hổ lao quan khẳng định muốn ngươi ra tay ngăn bạn phàm nhân chi tử ngọn nguồn người khởi sướng muốn tổn hại đức nhưng là ngươi cũng muốn nhớ rõ chúng ta tứ phương thần thú sứ mệnh a dẫn ra một phen tân thiên địa đúng hay không Bằng không này từng đạo chuyển thế vì cái gì tới một chuyến thế gian liền phải dung một mảnh tân vương triều a âm quốc sư không nói chuyện tiếp nhận chu tước thần quân trong tay chén rượu uống một hơi cạn sạch. Chu Tước chấn an gật đầu, "Này liền đúng rồi." Tâm nhãn quá chết giảm thọ. Lời này trọc cười âm quốc sư, "Kia hóa ra hảo, ta sống được nhưng không kiên nhẫn. Này một đạo chuyển thế, ta so các ngươi bà cái sống được đều lâu." Chu Tước chống rông biến ra một bầu rượu, đương nhiên nói, ngươi cái lão vương bắt vốn dĩ liền số tuổi thọ trường, chậm rãi tồn tại đi. Ai ai ai ngươi này gì người, không cáo mà lấy coi là trộm á âm quốc sư, âm chân minh. Bị một câu lão vương bắt cách đứng mà tưởng phun. Âm quốc sư cười lạnh, cầm trong tay bầu rượu, niết cái dập nát. Có này công phu xoáy miệng nhàn thoại, không bằng ngẫm lại ngày mai thành lạc dương trên không cùng thanh long tương lộ, ngươi đấu không đấu đến quá đi, lang quang thần quân. Nói xong, Âm quốc sư xoay người, chiều về vân phủ trung đi đến, lưu lại Chu Tước đối mặt đầy đất bầu rượu cạn bã, giận sôi máu. Phi, lão tử hảo tâm khuyên, chó cắn lữ động tân. Chu Tước khí bất quá, xoay người hồi trướng, quyết định hướng ly thế dân cáo trạng. Sắc trời hắt trầm không đỉnh biển sao rơi xuống phát sáng âm quốc sư cầm nhánh cây suy đoán hổ lao quan chi chiến đại thế phát giác bởi vì chính mình tham dự dẫn tới tinh tượng mơ hồ khí vận không rõ không khỏi thở dài trong lòng than thở tự dễ ước bên cạnh rừng cây truyền đến dẫm đoạn cành khô thanh âm quốc sư vung tay lên trên mặt đất bòi toán tượng tức khắc hóa thành cho bụi hắn bối tay nói người tới là khách sao không ra tới ngồi ngồi bạch phù dung ỉ ở trên cây đem trong miệng thảo căn phun rớt nàng đứng ở chỗ này đã nửa ngày nín thở vô pháp lực làm nàng may mắn nhìn nửa ngày quỷ vẽ bùa giống nhau đòi toán quá trình nàng xem không hiểu vừa rồi không trùng sao trời đều ở theo trước mắt người áo đen kia động tác phát sinh di động đứng ở trong thiên địa nhìn biển sao cuồn cuộn khởi sóng gió thật sự là rất khó tâm như nước lặng vì thế bạch trưởng quầy ôm quyền nói gặp qua tiên nhân tại hạ dự châu khu rừng đen bạch phù dung âm quốc sư chậm rãi quay mặt đi tới màu trắng xanh khuôn mặt thượng họa quỷ quyệt màu đen bí văn như dây đằng mà sinh quấn quanh ở hắn hẹp dài xa mắt ở ngoài, chợt vừa thấy, thật là đáng sợ. Bạch Phù Dung cả kinh, thầm nghĩ mắt vụ về, mới vừa rồi không nên kêu tiên nhân, nên cứ gọi chân nhân. Từ đâu ra tiểu tặc, ban đêm xông vào đường doanh. Âm Quốc sư không nhanh không chậm hỏi, trong mắt nhìn chằm chằm Bạch Phù Dung, người khác nhìn không thấy chính là, này ngoại ý muốn lai like khách quanh thân quay trùng quanh một tầng quái dị năng lượng dao động. Âm Quốc sư đi khắp sông lớn sân xuyên, bước chân đo đạc tấp tắc trên giới, chưa bao giờ gặp qua loại này năng lượng. Cổ quái, cổ quái cực kỳ. Phảng phất phương ngoại chi nhân. Đường doanh này hai chữ cấp thường thức thiểu năng trí tuệ Bạch Phù Dung nghe thành địa danh. Nàng còn thầm nghĩ hảo cổ quái tên, gọi là gì tiền triều, đen đủi, không đợi nàng tưởng xong. Trước mặt hắc y gì hề nam nhân tiếp theo lệnh lùng nói, còn dám ở trước mặt ta nói dối. Bạch Phù Dung. Ngượng ngùng, cái gì? Âm quốc sư liền cười lệnh biểu tình đều lười đến làm. Thầm nghĩ trước mặt thằng nhãi này lai lịch thật đúng là có điểm ý tứ. Lời nói gian ngắn ngủi quẻ thuật thế nhưng thật đúng là biểu hiện là thiên ngoại người. Dự châu khu rừng đen giờ phút này rừng ở kia vương thế sung trong tay. Căn bản không có nhân tu định cư. Một chọc liền phà nói dối, tới đường doanh tham thính cơ mật, tìm chết. Âm quốc sư không nhanh không chậm mà nói, lời nói âm độc, xà đồng như là tôi độc mà giao nhỏ. Bạch Phù Dung. Bạch Phù Dung, không phải, từ từ, vương thế sung. Mắt thấy âm quốc sư trong tay mai rùa biến đại, Bạch Phù Dung trong lòng bất tường dự cảm. Một mặt cảm thấy thằng nhãi này đẩy ra trên mặt quỷ vẽ bùa nhìn có điểm mặt thục, một mặt lại cảm thấy chính mình mệnh huyền một đường, nàng quyết đoán hô. Xin hỏi chân nhân nói chính là lạc dương vương thế sung. Âm quốc sư cân nhắc dọa nàng một dọa, nói không chừng có thể móc ra điểm khác tình báo, chậm gì gì nói, biết rõ cố hỏi. Cái gì? Cái gì? Bạch phù rung lưng cứng đờ, mồ hôi lạnh rào rạt mà xuống. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, một sớm xuyên qua một sớm trọng sinh, sống được nước sôi lửa bỏng tam giới không biết bao nhiêu người nhớ thương nàng mà tiền bạc sinh ý nàng mạng nhỏ thanh danh đủ vất vả hắn nương loại sự tình này còn có thể nhị tiên cung bạch phụ dung nhưng đi ngươi con mẹ nó lao tử không chơi trong lòng cuồng phun bạch phụ dung trong đầu nhanh chóng chảy vớt một phen sớm đã ném đến sau đầu kiếp trước lịch sử tri thức trong lòng điên cuồng cảm tạ giáo kiến mô sử thủy lao sư là cái mặt lạnh ma vương vì quá nàng khảo thí bạch phụ dung là hạ khổ công phu đạo không đến mức giờ phút này hoàn toàn luống cuống vương thế sung là ai Tuy mặt kiêu hùng, hoa hạ chính sử lưu danh nhân vật, tuy rằng tên này đầu là bị đường Thái Tông dẫm lên bả vai cấp hung hang rầm và bùn, nhưng kia cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nếu giờ này khắc này, Lạc Dương còn ở Vương Thế Sung trong tay, rốt cuộc lúc này trước mặt này Hắc Y H.I.I. Nam Nhân không có động cơ lừa gạt bạch phụ dung. Như vậy, giờ phút này thời không tọa độ điểm, liền định ở đường cao tổ Thái Tông thời kỳ. Vương Thế Sung có lẽ ở không lâu lúc sau, liền phải bị eo lực tuyệt hảo đường Thái Tông phá tan đấm. Vương Thế Sung bạch phu dung miệng tiện xin lỗi vạn phần mấu chốt thời khắc bạch phu dung đống nhiên nhớ tới mấy năm trước lâm nguyệt thành nghe kia chẳng thư diễn nói đường hoàng thần thú kỳ duyên luận một thế hệ đế hoàng là như thế nào cùng tứ phương thần thú trung đại mỹ nhân chu tức tới một phen xương sớm duyên phận ở nhìn một cái trước mặt người này thân hình cao lớn cơ bắp đường con tuy là áo đen rộng thùng thỉnh cũng là nhìn ra được lưu sướng mạnh mẽ vừa rồi hắn còn luôn miệng nói đường doanh Sa Diêu còn sẽ tin tưởng đường quân nhu muốn dựa ngủ thần thú tới thắng được thắng lợi Như vậy tưởng tượng, Bạch Phù Dung biểu tình chấn định trung khó tránh khỏi vặn vẹo vài phần, xem âm quốc sư nhún mày. Chu tước, nhưng đi mẹ ngươi đại mỹ nhân. Tính tính, biết rõ kết cục còn không đầu nhập vào người thắng, ta đây chính là cái ngu ngốc. Bạch Phù Dung thầm nghĩ, mở miệng ngăn lại âm quốc sư càng thêm tới gần bước chân. Chân nhân minh giám. Ta không bao giờ nói dối. Này to như vậy tu chân giới, ta cố hương sắc thật là dự trâu khu rừng đen. Nhưng này gần là tu chân giới cố hương. Không sai giờ phút này dự châu khu rừng đen yêu thú chiếm cứ không người tu nhưng này không đại biểu mấy trăm năm sau khu rừng đen không người tu bạch phụ dung tiểu tâm đắn đo nói chuyện tiết tấu thành thạo thả ra bộ phận chân tướng nhưng ai biết trước mặt hắc y lìa nam nhân sắc mặt chút nào không thay đổi thậm chí lộ ra cười lạnh bàn tay duỗi ra xà gân thẳng bó trụ bạch phụ dung một chân đá lại đây làm nàng quỳ dạp xuống đất trách mắng gian xảo thật tử ngươi phân rõ ràng minh không phải này phương thiên địa người nho nhỏ ngôn ngữ bấy dập còn tưởng gạt ta âm huyền vũ Buồn cười vừa lúc trói ngươi đi gặp lý nhị nói không chừng có thể làm địch quân con tin trao đổi hoãn một chút ngày mai mà thủy yêm lạc dương chi kế âm huyền vũ mấy chữ như vang cổ đố tạ nặng nghề đánh ở bạch phù dung trái tim lệnh nàng trong lòng nhảy dựng ngẩng đầu ngài là âm quốc sư âm quốc sư vương thế sung hảo tháo nội tâm thám tử liền người đối diện mấy cái tướng quân cũng không biết bạch phù dung ngài có biết về vân kính âm quốc sư Ta thần khí vô số, ngươi ý muốn như thế nào?" Nói, đem bàn tay đặt ở Bạch Phù Dung đỉnh đầu, một trận pháp lực dao động, Bạch trưởng quay chỉ cảm thấy trong thân thể hơi nước như là bị liệt hỏa nương nướng, sôi nổi theo lỗ chân lông bốc hơi, cả người tựa như đặt mình trong hỏa viêm địa ngục, khốc nhiệt thống khổ, trong mắt đỏ lên. Bạch Phù Dung mặt không đổi sắc, là ngài về Vân Kính đưa ta tới Đường Sơ. Âm Quốc Sư chảo một tay hảo trọng điểm, "Đường Sơ." Bạch Phù Dung lập tức thuận thế leo lên, "Đúng vậy, giang co vương thế sùng" Người thắng chung sẽ là đường vương. Lúc sau mấy trăm năm, đều sẽ là đại đường, mà không phải đại trịnh. Âm quốc sư nhìn không ra trong lòng suy nghĩ, trên mặt nhưng thật ra nhất phái bình tĩnh. Có ý tứ. Bạch Phù Dung thầm nghĩ một câu cổ quái, rồi sau đó nói tiếp, Ngài về vân kính là một mặt đồng theo sắc cổ kính, nhất xông ra đặc thù là gương sau lưng rậm rạp người cốt văn, khủng bố rồi lại đẹp. Nay thần khí công hiệu ở chỗ, thuộc tính không âm không dương, nhìn thấu kiếp trước kiếp này. Âm quốc sư gật đầu Trong tay dây thừng tùng tùng nắm, cùng lưu cầu tử giống nhau, tiếp theo nói. Bạch Phụ Dung, thằng ngãi này sẽ không mới vừa được đến về vân kính không lâu, dùng còn không thuận tay đi. Âm quốc sư, đoán đúng rồi, bất quá không có khen thưởng. Bất quá tình thế so người cường, Bạch Phụ Dung chỉ phải liền quỳ xuống tư thế tiếp theo sướng tán ca, về vân kính uy năng vô hạ. Từ trong gương vọng ai liếc mắt một cái, liền có thể thấy này hai đời quý đạo. Ba người hành tất có ta sư, mấy người sinh mệnh quý đạo vừa nhìn liền có thể kết thành thế gian sự việc đại võng, biết rõ thế sự. Hiểu được hắn nhân sinh mệnh, tăng lên tự mình tu vi, thật sự là, Bạch Phụ Dung hút khí, làm cái tổng kết, thật sự là ở nhà lữ hành tu luyện thăng cấp chuẩn bị phát bảo. Ông Quốc Sư, ông chấp minh không nhịn xuống trên mặt lộ ra điểm ý cười. Không đợi Bạch Phụ Dung đặt câu hỏi, một mặt gương từ phía sau về vân phủ trung bay ra tới, đúng là tuổi trẻ mấy trăm tuổi về vân kính. Ai ai ai, ai vừa rồi lớn tiếng như vậy khen ta? lão quỷ là người sao bạch phù dung tránh ra ta muốn đánh chết cái này gương đừng càng ta chương sáu mươi lăm người đeo mặt nạ biển sao hạ sông dài biên bạch trưởng quầy từ xà gân thẳng trung tránh thoát ra tới bảy ra ra siêu linh hoạt thân thủ bay lên một chân đem về vân kính từ không trung đánh hạ tới nhảy đi lên dùng sức giẫm giẫm giẫm giẫm âm quốc sư âm quốc sư cảm thấy làm cho thần khí chủ nhân mặt mũi làm như vậy giống như không tốt lắm bất quá này gương tính tình thực sự không ra sao âm quốc sư tự cao thân phận sẽ không cùng nó chấp nhận lại không đại biểu hắn không nghĩ có người làm nó được thêm kiến thức vì thế vệ vân kính ở bạch phù dung vó ngựa tử cuồng loạn bước chân hạ kêu thảm thiết âm láo quỷ cứu mạng a bạch phù dung dấm dấm dấm âm quốc sư ử một tiếng đào đào lỗ thai vệ vân kính vệ vân kính tiếng kêu thảm thiết đều thay đổi điều ngày mẹ ngươi âm chấp minh âm quốc sư ngoài cười nhưng trong không cười Ta cũng không biết ta mẹ là ai, ngươi còn có thể nại. Bạch Phù Dung Bạch Phù Dung chạy nhanh nắm chặt thời gian giống mấy đá, hoàn thành nàng một trăm chân nghiệp lớn, xong rồi thở ra, nói sảng khoái. Âm quốc sư làm ra vẻ ngăn lại, được rồi được rồi, đang ở địch doanh, giống điểm bộ dáng. Về vân kính mặt sám mày cho quỳ dạp trên mặt đất, giả chết. Bạch Phù Dung nhẹ bén bắt giữ tới rồi trước mặt người này thái độ mềm hóa, trong lòng cảm thấy quái dị, làm ra vẻ là nàng phong cách. Nhưng là này sẽ tình báo không đủ nàng cũng kéo không ra cái gì chuyện thiếm, liền nói thẳng. Đa tạ chân nhân thủ hạ lưu tình. Bất quá, Bạch Phụ Dung trầm ngâm một lát, giữ lại một tia khách khí, đắn đo ngữ khí, phòng ngừa bị người cho rằng đặng cái mũi lên mặt mà dẫn tới dây tiếp theo bị người bóc chết. Chân nhân nhanh như vậy liền buông đối ta hoài nghi, thực sự làm ta kinh hỷ. Tuổi không lớn, lời nói khách sáo không ít, có thể nhìn thấu tuổi giống thấy do thụ vòng tuổi giống nhau âm quốc sư trong lòng cười nhạo, đâu ra hoài nghi. Đầu ra buông. Bạch cô nương vẫn là hảo hảo giải thích hạ ngài kia khu rừng đen hộ tịch đi. Bạch phù dung sửa đúng nói, bạch trưởng quầy hoặc là trực tiếp kêu ta bạch phù dung. Âm quốc sư nhún mày. Bạch phù dung giải thích nói, ta là cái thương nhân. Kêu cô nương này cách nói quá yếu, thương trưởng thượng không nhận người đã thấy, còn dễ dàng tao biếm. Âm quốc sư gật đầu, tạm thời tiếp thu cái này cách nói, nói một câu bạch trưởng quầy Bạch phù dung kỹ càng tỉ mỉ lại giải thích một lần nguyên do. Phát giác lúc này âm quốc sư sắc mặt vô dị, bộ dáng này nếu không phải căn bản là không tin, nếu không chính là đã sớm tin. Chân nhân là muốn nghe người giảng trí quái truyền kỳ. Bạch Phù Dung cười tủng tìm nói, hà tất nắm ta như vậy điểm dùng sức nghe. Ra không được hoa nhi. Phòng trưng ngài bàn tay vung lên, có rất nhiều tiểu thuyết người nhà nguyện ý cho ngài kể chuyện xưa. Âm quốc sư cười cười, bạch trưởng quầy thông minh. Bạch trưởng quầy cũng không cảm kích, khách khí, từ mới vừa rồi về vân kính xuất hiện ngài liền thái độ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều âm quốc sư linh quang bạch trường quay nói thẳng không cố kỵ cho nên ta rốt cuộc là điểm nào thủ tín ngài đâu ta không cảm thấy nói xuông một câu tương lai mấy trăm năm tẫn về đại đường là có thể đánh mất ngài hoài nghi ngài là huyền vũ chân nhân bói toán xem tương lai là ngài giữ nhà bản lĩnh cho nên ngươi mới sẽ không tin ta ngược lại có khả năng cho rằng ta là tin khẩu khoe khoang trước mặt thiếu nữ khuôn mặt ở trong bóng đêm nhu hòa mông lung ánh mắt kiên nghị Là thập phần mỹ lệ nhân loại tướng mạo, cho dù là yêu thù ánh mắt tới xem, cũng là đỉnh đẹp. Âm quốc sư phân thần nghĩ, hồi ước mới vừa rồi lòng bàn tay số tính suy đoán ra tới chính mình cùng trước mắt người duyên số giao nhau, xem như người có duyên, hơn nữa. Hắn nhìn nhìn ở dưới chân rầm gì không đứng dậy về vân kính. Mới vừa rồi về vân kính lao tới một khắc, âm quốc sư liền cảm thấy một cổ rẽ rủa cảm từ linh hồn chỗ sâu trong truyền đến, đó là thần khí nhận chủ khế ước bung lòng cảm giác, nhưng là chuyện này không có khả năng. Âm quốc sư là dành mạch biết chính mình đem về vân kính đời trước chủ nhân sắt thành thịt vụn lửa đốt thành cho, thả, thần khí ở mặt cho chủ nhân trước khi chết sẽ không đổi chủ, cũng sẽ không xuất hiện thuộc sở hữu quyền buông lỏng, trừ phi. Trừ phi trước mắt này phương ngoại chi nhân, thật sự chưa bao giờ tới mà đến. Nàng là thần khí đời kế tiếp chính chính đáng đáng chủ nhân. Nghĩ thấu này một tầng, âm quốc sư không cảm thấy cổ quái hoặc là ghen ghét, tương phản. Hắn cảm thấy có ý tứ cực kỳ. Thời gian là này phương trong thiên địa lớn nhất áo nghĩa, như vô tận sông dài bao trùm vạn vật, chỉ có thể đi tới vô pháp lui về phía sau, chính mình thế nhưng cũng có thể chính mắt nhìn thấy một cái tồn tại thời gian lịch biện, cỡ nào may mắn. Đối mặt Bạch Phụ Dung vấn đề, âm quốc sư trong lòng bách chuyển thiên hồi rất có thú vị, trên mặt lại chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi không cần biết quá trình. Kết quả đối với ngươi có lợi là được. Bạch Phụ Dung vào đầu, đảo cũng là. Dù sao chỉ cần ngươi đừng tể ta là được, như vậy nghĩ bạch phù dung trộm đạo nhìn nhìn này sống sờ sờ âm quốc sư quái sao tổng cảm thấy này đại lao lớn lên có đinh điểm quen mắt bạch tiểu phù dung nghĩ trăm lần cũng không ra nghề hà thân thể phản thai một đôi vụn mắt thật sự là làm không được mổ ra âm chấp minh trên mặt quỷ bí hoa văn chỉ xem ngũ quan chỉ có thể tạm thời ấn xuống trong lòng nghi vấn không biểu nơi xa truyền đến ban đêm vấn luyện dã ngoại thanh âm tiên yêu ma lực hôn tạp ở một chỗ đồng bột phi dương ở trong trời đêm lôi động nhân tâm lệnh người lồng ngực khó chịu không thở nổi Bạch Phù Dung quay đầu lại vọng, trong lòng nghiêm nghị sinh ra sợ hãi. Âm Quốc Sư nghe xong một hồi, nhàn nhạt hỏi: Đây là Chu Tức Thần Quân lãnh binh, so với đời sau như thế nào? Nay không thể hiểu được đua đòi chi tâm thực sự có bệnh. Bạch Phù Dung chửi thầm, thẳng thắn thành khẩn trả lời: Đời sau rối tinh rối mù. Lúc này một tám mười không thành vấn đề. Âm Quốc Sư liếc xéo nàng, gì ra lời này? Bạch Phù Dung, đại nhất thống vương triều, tụ tập thiên hạ khí vận, luyện ra binh thần uy vô thượng, có thể lý giải âm quốc sư bạch trưởng quầy nói còn quá sớm bạch phù dung nhưng bạch trưởng quầy là tương lai người âm quốc sư gợi lên khoe miệng cái gì gọi là tương lai đông đảo ngẫu nhiên tạo thành tất nhiên ngươi đã đã chân đạp thời không này liền không ở có thể bảo đảm ngươi biết đến tương lai nhất định là ta thấy tương lai bạch phù dung nhận ra phát giác không nói chuyện phản bác sau một lúc lâu bạch phù dung vẫn là thành khẩn nói lời cảm tạ âm quốc sư không có đem nàng đường trường treo cổ ân tình âm quốc sư không tỏ ý kiến Bạch trưởng quay tự nhẹ. Biết được tương lai người, âm mưu nếu là giết, đã có thể thành đại đường tội nhân. Bạch Phú Dung cười nói, tương lai nói không chừng đã biến. Âm quốc sư không giao động, chúng ta này bối người nghĩa vụ, chính là làm nó bất biến. Bạch Phú Dung đang lo lắng như thế nào trả lời lời này, chỉ thấy âm quốc sư trong tay yêu lực một quyển, một chương kim thạch mặt nạ xuất hiện, đưa qua nói, mang lên. Chu tức tới. Bạch Phú Dung. Bạch Phú Dung nói lời cảm tạ, thần tốc tiếp nhận tới lau mặt thượng. Mở to hai mắt thẩm nghị muốn nhìn cái này hàng phục đường Thái Tông Đại lao Chu Tức đến tột cùng là cái bao lớn Mỹ nhân nhi. Lý không cứu, ngươi cái xa điêu, đã quên ta nói rồi Chu Tức tướng quân là công sao. lỗ thai xuất khí nhi sao. Rất xa một cái lửa đỏ thân ảnh Duyên Hà đi tới, tay cầm một trương bản vẽ, khuôn mặt yêu dã Mỹ lệ, cả người như là một đoàn nhất sáng ngời hỏa ở đêm trung sáng lên. Bạch Phù Dung, ta gõ, là cái nam. Chu Tức đi tới, đem ngày mai tác chiến bản đồ đưa cho âm quốc sư âm quốc sư không tiếp theo ý của ngươi ta liền cái bản đồ đều không nhớ được chu tước xách một tiếng không kiên nhẫn cho ngươi ngươi liền cầm làm cái gì đặc thù đánh giấm nhi không ít nói xong thu bạo đem bản vẽ nhét vào âm quốc sư trong tay xem bạch phụ dung trong lòng trầm trồ khen ngợi đang nghĩ ngợi tới chu tước màu cam trong mắt chuyển động nhìn thẳng bạch phụ dung kia cảm giác như là một mảnh biển lửa ở trước mắt thiếu đốt sáng quắc bức người này ai à chu tước thần quân hỏi thần sắc bỗng nhiên trêu chọc Tiểu mỹ nhân nhìn không tuổi a, ông chấp minh ngươi gì thời điểm thông suốt cũng bất hòa ca ca ta nói nói. Bạch Phu Dung mặt đều nhìn không thấy, đại lão ngươi sao biết ta lớn lên xấu đẹp a? Ông quốc sư một cây lông mày cũng chưa nhúc nhích, nói bừa cái gì? Thân thu muôn khách mới vừa trò chuyện ngày mai chiến cuộc đâu? Chu Tước úp một tiếng, phân biệt rõ, đủ dũ. Ta vừa định nói ngươi nếu là phủ nhận, này xinh đẹp cô gái nhỏ cho ta chơi hai ngày đâu? Ông quốc sư, ngươi là tưởng làm hơn cá nhân tu bổ thai sinh hôn huyết sẽ làm nhân tu sẽ rách khoang bụng lăng quang ngươi là tưởng bị lý nhị loạn côn đánh ra đi sao chu tước nhún vai bĩu môi lửa cháy tinh mục tuấn như là mùa đông một phen hỏa ta thuộc tính liệt dục vọng cường ta cũng không có biện pháp ta nhìn kia vóc dáng thấp hai chân quái hướng âm chấp minh phía sau trốn chu tước đốn giác nhàm chán được rồi đường trốn rồi còn không phải là cái môn khách sao liền nhà ngươi lão quái môn khách nhiều hôm nay thu cái thợ môn ngày mai thu cái mặc ra hắc âm chấp minh Ngươi này cửa nhỏ khách là cái phàm nhân A. Chu tước đầu tò thò qua tới hỏi. Âm quốc sư. Âm quốc sư không kiên nhẫn, có việc nhi nói, không có việc gì lăn. Chu tước lại tao hắn hai câu, mới nghiêm mặt nói, ngày mai đúng giờ, giờ dần canh ba, nhớ cho kỹ. Âm quốc sư gật đầu, chu tước xoay người rời đi. Xem chu tước thần quân đi xa, bạch phù dung mới cởi mặt nạ, chắp tay cảm tạ âm quốc sư ân cứu mạng. Âm quốc sư mặt vô biểu tình, tạ sớm. Ngày mai đi theo ta thăm Hổ Lao Quan Giới Tử Giang Khẩu. Bạch Phù Dung trong lòng biết chính mình một cái biến số. Âm Quốc Sư không một đao làm thịt chính mình xem như nệ tình, vì thế chạy nhanh gật đầu. Âm Quốc Sư nhìn nàng còn tính thông minh, trong lòng vừa lòng. Một lát sau mở miệng giải thích nói, Chu Tước tính tình bạo nhưng là quan niệm bảo thủ, chưa chắc có thể tiếp thu ngươi là tương lai người. Kỳ thật trừ bỏ Lý Nhị, Âm Quốc Sư đối những người khác có thể hay không tiếp thu Bạch Phù Dung đều không ôm hy vọng. Nếu là vừa rồi trực tiếp nói cho hắn. Ngươi hiện tại khả năng liền sẽ biến thành sâu đặt tại hỏa tùng thượng. Bạch Phù Dung liếc hắn một cái, thầm nghĩ nhân thể cải tạo việc này vẫn là cắn đi, nhưng mà này liếc mắt một cái lại bị âm quốc sư hiểu lầm. Ngươi đừng khó chịu. Ta không hiểu được mấy trăm năm sau tu chân giới như thế nào. Ta chỉ biết, hiện tại chiến loạn thường xuyên, đổi con cho nhau ăn. Ngươi không cần xem trọng yêu tu điểm mấu chốt. Thứ phương thần thú cũng giống nhau. Bạch Phù Dung. Ngươi này hảo ninh ba tâm địa hảo tâm cảnh cáo ta đừng chạy loạn tỉnh bị yêu thú bắt lấy ăn thế nhưng có thể loanh quanh lòng vòng nói nhiều như vậy nghĩ đến đây bạch phù dung cười chắp tay nói vậy đa tạ âm quốc sư hảo ý bạch phù dung thu được âm quốc sư âm quốc sư xoay người liền đi lưu lại một câu ngươi liền ngốc tại về vân phủ đi tuổi trẻ lý nhị ngồi ở soái trương trung ngọn đèn dầu ánh trường kích ngưng tụ thành hắn giữa mày khắc ngân không đến hai mươi tuổi đế vương đạo tu luyện thiên tài lại cũng còn tuổi nhỏ liền mọc ra tiêu không song giữa mày văn Âm quốc sư xúc lên màn đi vào tới, như thế thầm nghĩ. Cũng không biết lý ra hai cái tu đế vương nói tiểu bối, rốt cuộc cái kia mới xem như chân mệnh thiên tử, ít nhất hiện tại xem ra, hai cái đều rất không tồi, duyệt nhân vô số âm quốc sư lợi bình. Lý nhị ngầm đầu, hô, chấp minh tới. Âm quốc sư hành lễ, gặp qua lý thế dân. Lý nhị hỏi, mới vừa ngươi sai người thông báo nói có chuyện quan trọng thương lượng, làm hại ta từ trong ổ chăn bỏ dậy. Nói đi, chuyện gì? Khoảng cách giờ dần còn có không đến hai cái canh giờ, âm quốc sư cũng không kiếm tốn, nói, công tử, tối nay phỏng trừng ngài ngủ không được. Lý nhị đánh cánh áp, ngủ cái gì mà ngủ. Ngày mai khai áp tiêm thành ta có thể ngủ được. Chuyện gì, nói thẳng. Âm quốc sư móc ra giả chết về vân kính, nói, mới vừa rồi về vân phủ phía trên thời không dị động, Có kỳ nhân xuất hiện. mươi 66 cơ quan. Xoái trướng đèn đuốc sáng trưng, ban đêm tinh quang ánh bất quá cam hồng ánh đến bạch phù dung mang kim thạch mặt nạ xấu hổ mà đứng ở trước bàn nhìn nổi tiếng hoa hạ sử sách tuổi trẻ đường hoàng giống cái không kiến thức tiểu hài tử giống nhau vây quanh chính mình tả nhìn hữu nhìn liền kém cầm ngón tay chọc một chọc người này có phải hay không thật sự bạch phù dung gật đầu điện hạ ta là thịt làm không phải cái gì kỳ kỳ quái quái yêu vật cho nên đừng nhìn cảm ơn lý nhị âm quốc sư âm quốc sư quyết đoán cười ra tiếng tới bị tuổi trẻ nhị điện hạ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái theo sau làm bộ ngưng cờ ý tương lai đường hoàng bệ hạ lớn lên ngũ quan thanh tuấn bừng bừng nhuệ khí ở tướng mạo trung minh ông quả nhiên là chu tím đại phú đại quý chi tượng chung quanh pháp lực mang theo điểm hơi tím tới gần hắn liền cảm thấy thần thanh khí sảng bạch phu dung hảo một cái tử khí đông lai nhà giàu mới nổi tuy là giờ phút này đã bắt đầu cùng lý nhị thôi bôi hoán trản chòng lên lời nói bạch trưởng quầy đều cảm thấy tràn ngập không thể tưởng tượng cảm đây chính là đế vương chi khí dạng dỡ ba ngàn năm đường thái tông Hoa Hạ Đế Vương, Bảng Thượng Tần Thủy Hoàng bài đệ nhất này, phỏng chừng mẫu tinh người không ai sẽ có dị nghị. Như vậy thứ hai mươi có tám chín chính là Đường Thái Tông hoặc là Hán Vũ Đế, uy danh hiển hách. Bạch Phù Dung không nghĩ tới về vân kính kỳ ngộ có thể làm người Trang Tru ngọc điệp. Làm sao bây giờ ước chế không được trong lòng thao thao bất tuyệt kính ngưỡng, muốn làm liếm cẩu. Ngày xưa trong ngoài viên nội phương bạch trưởng bảy giờ phút này tiết tháo nát đầy đất. Âm Quốc sư tức khắc cảm thấy Bạch Phù Dung xem lý nhị ánh mắt không đúng rồi. Nói như thế nào đâu, Tràng ngập. Ninh nọt. Bạch Phú Dung, ngươi biết cái gì, liếm cẩu liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có. Chẳng lẽ không phải liếm cẩu liếm đến cuối cùng hai bàn tay chẳng sao? Tuổi trẻ lý nhị vai hùng chi tướng sơ hiện, xem người ánh mắt pha chuẩn, hắn không nói mấy câu công phu liền cảm thấy trước mắt này mang kim thạch mặt nạ người đối đai chính mình thái độ đại chuyển, lệnh người nghi hoặc, bất quá lý nhị tâm tư thông linh, hắn thầm nghĩ mặc kệ nó, đối ta có lợi là được nghe quốc sư ngôn lý nhị thỉnh bạch phụ dung ngồi xuống sau tự mình rót rượu tiên nhân đến từ tương lai đường mạng bạch phụ dung cười hì hì điện hạ khách khí kêu ta phụ dung là được âm quốc sư nghe được lời này ánh mắt tà một chút mới vừa rồi bạch phụ dung lời nói tảng đao sửa đúng hắn kêu nàng bạch trưởng quầy cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt lúc này nhưng hảo đều thân thiết đến kêu phụ dung a liếm cầu lý nhị cười cười nói vẫn là như quốc sư giống nhau kêu bạch trưởng quầy đi bạch liếm cổ lại lần nữa bày ra công lực cao thâm điện hạ thật là trí tuệ rộng lượng đường mặt hai chữ cũng nói được cử trọng lực khinh lời này nghe được lý nhị thực hưởng thụ hắn xua xua tay tươi cười mang ra điểm người thiếu niên tinh thần phân chấn tự đắc bạch trưởng quầy lời này khách khí vương triều thay đổi vốn chính là thiên kinh địa nghĩa ai cũng sẽ không vĩnh viễn cao cứ vương toạn huống chi lý thế dân nhìn nhìn trên mặt bàn hổ lao quan bản đồ kia mặt trên rậm rạp họa công thâu ra cơ quan huống chi chúng ta là vương triều khai sáng giả tiền nhân đương vì hậu thế tích muôn đời phúc lại cũng không nên quá mức lo lắng một thế hệ người có một thế hệ người vận số nói tới đây lý nhị đem bản đồ thu lên lời này vừa nghe xong bạch phụ dung trên mặt hình dung không thay đổi trong lòng lại rất là kính nghệ lý nhị này một phen lời nói lộ ra đại trí tuệ thật là làm người ghé mắt đặc biệt là liên tưởng đến lời này xuất từ một người không đến hai mươi tuổi người trẻ tuổi kia càng là lệnh người kinh ngạc cảm thán hắn thiên tư thông tuệ nhạy bén không thể địch nổi hơn nữa Tầm mắt lòng lẹo. Lại là vài câu không khí hữu hảo tán gẫu, Lý Nhị chút nào không đề cập tới mới vừa rồi Âm Quốc sư giảng thuật về vân kính hư hư thực thực đổi chủ sự kiện, thậm chí cũng mặc kệ Bạch Phù Dung có thể là cái biết tương lai chiến cơ thời vận đại ngoại quải, hắn hiện tại làm, gần chỉ là phẩm rượu tán gẫu, như là nhận thức một vị tân bằng hữu. Âm Quốc sư ngồi ở một bên làm như người gỗ bồi liêu. Bạch Phù Dung trong lòng thở dài, đẩy ra này đạm đến không hương vị rượu nhạt, nhìn chằm chằm Lý Nhị hỏi, điện hạ hảo định lực kia vẫn là bạch mỗ tới làm cái này ác nhân đi điện hạ triệu ta tới chẳng lẽ không muốn biết hơn một canh giờ sau bắt đầu hổ lao quan chi chiến thắng bại như thế nào sao lý nhị méo chén rượu ngón tay dừng lại khoe môi cong lên lộ ra một tia ý cười nói ta cho rằng đây là rõ ràng sự tình bạch phù rung những mày ngọn đèn dầu chiếu vào trước mặt lý nhị trên mặt hôn huyết ưu thế sấn đến hắn núi cao mắt thâm vọng chi lệnh người ấn tượng khắc sâu lý nhị nếu như là vương thế sung thắng lợi vì sao ngươi tới đầu ta đường doanh bạch phù dung cười nói có lẽ là thời không vận số tới rồi ta vừa lúc vừa lúc gặp còn có đi vào đường doanh đâu lý nhị kia bạch trưởng quầy nên như thế nào giải thích mới vừa rồi đối ta đột biến thái độ đâu có điều cảnh giới đến thập phần hữu hảo hoặc là nói thổi phồng bạch phù dung âm quốc sư phát ra châm chọc tiếng cười nghe tới rất giống lý không cứu thần thái trung dành mạch viết mấy chữ a liếm cẩu bạch phù dung a ngươi chờ coi xem ta như thế nào công lực cao thâm bạch phù dung ra mặt dày cười nói thổi người khác ta còn cần tâm lý xây dựng điện hạ thổi ngài ta không cần bất luận cái gì tâm lý xây dựng a một giây há mồm liền tới bạch trưởng quầy ra mặt chỉ sợ sớm bị nàng ném ở trên mặt đất nay sẽ nói khởi lời nói tới cầu vồng thí những câu không trùng lặp lý canh hai hưởng thụ âm quốc sư đều xem ngây người bạch phù dung a nhắc lại một lần liếm cầu liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có Tất Phương thần tướng tiến vào khi, vừa lúc nhìn đến tuổi trẻ điện hạ bị cầu vồng thí thổi sắc mặt đỏ lên, phiêu phiêu dục tiên, hắn vén rèm lên tiến vào cầm lấy trái cây khách suy một ngụm, nửa cái hột liền lộ ra tới. Sao đây là? Nhị công tử ngươi nuốt tiên đan? Lý nhị, Lý nhị túm lên một cái trái cây chiều Tất Phương ném tới, Tất Phương dễ như trở bàn tay né tránh. Âm quốc sư khoanh tay làm một phen giải thích, Tất Phương cắn thịt quả hàm hồ nói, ta liền nói như thế nào vừa rồi bạch trạch cùng ta giảng. Nói cảm giác thời không có cái gì kỳ quái động tính đâu. Lý nhị ngầm đầu, Bạch Trạch luôn linh dự phán như thế nào. Tất phương buông tay, công tử ngươi biết đến, Bạch Trạch cùng quốc sư giống nhau, hắn nếu là không trộn lẫn tiến vào, kia hắn liền đoán được chuẩn. Nhưng mấu chốt là, hắn trộn lẫn vào được. Dự phán giả là không nên tham dự bị phán sự kiện. Bạch Phù Dung chém đinh chặt sắt nói, sẽ thắng. Đường quân tất thắng. Lời này vừa ra, trong trướng còn lại mấy người đều là một tính suy đoán kết quả như thế là một chuyện nghe người ta nói ra tới lại là một khác phiên cảm thụ lý nhị rũ mắt cảm thấy tim đập gia tốc âm quốc sư lão thần khắp nơi tất phương trên dưới nhìn quét bạch phủ dung tiểu lồn tỏa vóc dáng không thể không nói thần thú thân thể mạnh mẽ thân hình cao lớn tất phương thế nhưng so âm quốc sư còn muốn cao chút sợ là có hai mét lớn lên cường làm khôn khéo vừa thấy liền không dễ chọc này ni nhi ai a ăn nói bữa bãi muốn cắt đầu lưới nhắm rượu biết không nói Tất Phương trong tay xuất hiện dao đánh lửa, tới gần Bạch Phù Dung, âm quốc sư lạnh lùng nhìn không núc đích, Lý Nhị còn không có tới kịp ngăn trở, liền thấy Bạch Phù Dung tay không bắt được Tất Phương thần thú công kích. Không sai, tay không tiếp đao, làn ra không thấy một kia vết thương. Tất Phương, âm quốc sư, Lý Nhị, Bạch Phù Dung cười hắc hắc, ta biết vài vị đại lao đều đem ta làm như không đủ tắc một ngụm phàm nhân. Là, ta là phàm nhân không giả, nhưng là, chân chính không hề dị thường phàm nhân. Sao có thể tới gần về vân kính đâu? Âm quốc sư trong lòng gật đầu, nhớ tới mới vừa rồi cùng về vân kính cầu thông nội dung. Về vân kính nói tiến vào thời không đường hầm muốn xem duyên số, chẳng sợ duyên đếm tới thân thể phàm thai xuyên qua trong đó, mà cũng sẽ bị thời gian nước lũ rào thoái, bị trên thế giới này đáng sợ nhất lực lượng thời gian rèn luyện, tồn tại giả vạn không tồn một, tồn tại giả lại chưa chắc là được duyên số người, cố, điều kiện hạ khác, thành công giả tất thuộc bất phàm Lý nhị cùng âm quốc sư liếc nhau Tất phương có điểm sờ không được đầu góc. Bạch Phù Dung trong lòng tính toán thời gian, nói, điện hạ, mới vừa rồi những cái đó nịnh nọt ngài tin cũng hảo, không tin cũng thế, đều là ta lời từ đáy lòng. Ta xem như ngoại ý muốn thời không người lữ hành, tổng không thể đào thoát thời gian nước lũ đuổi bắt lại thua tại qua đi tổ tiên trong tay. Thỉnh cho ta một cơ hội, chứng minh ta tác dụng. Lý nhị bị Bạch Phù Dung này quỷ dị logic làm đến nghi hoặc không thôi, nhưng đồng thời hắn biết rõ nhân tài quan trọng. Này tương lai nhân thân phụ thời gian huyền bí, có lẽ thông hiểu tương lai đại sự, tuy rằng Lý Nhị đối với không biết hảo cảm viễn siêu đã biết tương lai, nhưng là loại người này, tuyệt đối không thể dừng ở người khác doanh chung. Lý Nhị, như bạch trưởng quầy mong muốn. Bạch Phú Dung buông ra tất phương tay, tất phương nhíu mảy vây vây thủ đoạn, thầm nghĩ nha đầu nhìn không lớn điểm, tay kính nhi không nhỏ, chỉ nghe nàng nói, nghe nói âm quốc sư có mặc ra muôn khách. Âm quốc sư gật đầu. Bạch Phú Dung giải thích nói, đừng để ý quốc sư đây là mới vừa rồi từ ngài cùng chu tức thần quân nói chung biết được thỉnh cầu quốc sư dẫn kiến hạ mặc ra cự tử như thế nào âm quốc sư thầm nghĩ thẳng nhãi này quả nhiên là cái máy móc lưu nghĩ đến mới vừa rồi nàng tay không tiếp tất phương giao đánh lửa hẳn là chính là thân thể tiếp thu quá cái gì cải tạo hắn vô vô tay triệu người thông truyền đạo đem cơ vạn dặm kêu lên tới bạch phu Dung gật đầu thầm nghĩ quả nhiên là cơ xương tổ tông một tức thời gian cơ vạn dặm liền vọt tiến vào xem nàng hỏa thiêu hỏa liệu gấp đến độ không được bạch phù dung nói một câu chờ ngài thật lâu nói xong bạch phù dung móc ra một cây nhanh cây Trứng chung mặt khác ba gã đại lão bạch phù dung vài cái đem giới tử giang khẩu kết cấu vẽ ra tới bên phụ thượng một cái tam miệng cống cơ quan áp sơ đồ phát thảo trong đó luân trạng huyền áp khai bế có thể bằng vào trên bờ người chỉ huy cơ quan vận dụng vô cùng kỳ diệu đương nhiên ở giữa mấu chốt nhất nhất đặc thù dị năng kim loại đến từ bạch phù dung trong túi càn khôn hợp kim chữ hàng Mặc ra cự tử quả nhiên bất phàm, bạch phù dung cầm chặt cây tử trên mặt đất cùng hắn khoa tay múa chân một phen, hắn liền minh bạch này cơ hoàng mẫu chốt năng lực nơi. Tam xoa khẩu, cơ vạn giảm kích động hô, có thể khai có thể bế, giới tử giang hạ bá tánh liền có cơ hội. Bạch phù dung gật đầu, tìm kiếm trong túi cản khôn đồ vật, túi lầu nói, chính là ta yêu cầu một canh giờ dưới nội, làm ra tới ít nhất sáu giảm lớn lên tạm mang, nàng bàn tay không chung vẽ tranh, dùng để trợ giúp miệng cống tạp trụ giang bá mặt mày cùng cơ xương không có sai biệt cơ ra tổ tiên vạn dặm vỗ ngực bảo đảm thỉnh tin tưởng chúng ta mặc ra người bạch phù dung kéo xuống tay nàng còn có ngọn lửa miệng cống trung tâm bộ kiện yêu cầu hiền thiêu ta thao đao không thành vấn đề cấm kim ta bên này cũng đủ nhưng là ngọn lửa đâu cơ vạn dặm vọt tới mà ngoại hô một giọng nói chu tức thần quân tên lại vọt trở về yên tâm có chu tức thần quân ở ngọn lửa không là vấn đề bên cạnh vây xem hổ lao quan thần phụ trợ ra đời với mười lăm phút nội ba gã đại lão lý nhị sơ cằm máy móc lưu thoạt nhìn rất là lợi hại đâu âm quốc sư vốn là như thế cơ quan huyền bí vui sướng vô cùng tất phương dung đùi đắc ý không hiểu không hiểu ta còn là luyện binh đi thôi một canh giờ dưới thời gian mặc ra ba nghìn đệ tử ở bạch phụ dung cùng cơ vạn giảm dẫn dắt hạ khai đủ pháp lực làm ra tới tam miệng cống cơ quan áp dùng để tạm trụ kế hoạch vỡ đê giới tử gian khẩu ban đêm doanh trường ánh nến như trường long trắng đêm không thôi thắp sáng bầu trời đêm vách núi hạ thành lạc dương che nhàn nhạt đám sương âm chấp minh đi vào trong sông hóa thành nguyên hình nhấc lên sóng to gió lớn trầm trọng va chạm yêu ớt giang bá ngàn vạn tấn thủy mang theo giới tử giang phẫn nộ từ chỗ hổng bàng bạc lao xuống bạch phù dung nhìn này mà thế cảnh tượng trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị nàng không thương hại nàng chỉ nghĩ thở dài kia đục hoàng đào đào nước sông trung hiện ra âm quốc sư nguyên hình quy bối thân rắn sắc văn quỷ bí thực quen mắt giống âm tam kiệu chương sáu mươi bảy thu phục ngàn vạn sinh linh khóc thút thít thanh âm là bộ dáng gì đâu bạch phù dung nguyên lai like cũng không biết hiện tại đứng ở khe núi thượng nhìn đào đào nước sông bao trùm thành trì dầm dạp tựa như con kiến đám người tứ tán buôn đào tiêu rên tiếng khóc bò lên trên trăm trượng cao vách núi bàng bạc tiếng nước cũng bao phủ không xong vương thế xung chiếm cứ thành lạc dương hổ lao quan cự môn không khai lý thế dân xuất quân vây khốn ba tháng vây đến bên trong thành đạn tận lương tuyệt xác chết đói khắp nơi cuối cùng mặc ra mượn giới tử giang chi hiểm quật khai đê khẩu thả ra trăm vạn nước sông theo địa thế yêm toàn thành đánh bại vương thế sung sử gia tu sĩ hẳn là sẽ như vậy ghi lại đi bạch phù dung nghĩ thầm không biết vì sao cảm thấy thập phần bi thương cửa thành nắm chặt nước sông chạy ra khỏi bên trong thành tử thi hủ bại hương vị hôn thủy mùi canh đến thai thiên tử đường doanh người mỗi người sắc mặt không tốt bọn họ thừa nhận chôn vùi ngàn vạn sinh mệnh nghiệp chướng Dầm dạp thai ách như con kiến cắn vệ bọn họ tu vi tầng mây tụ tập thức mau không có lôi điện thanh bạch phù dung túi đầu nhìn nhai hạ cảm thấy khuôn mặt ướt át có giọt nước theo gương mặt nằm xuống ngẩng đầu phát hiện trời mưa vạn quỷ tề âm đều là chúng ta tội a cơ vạn giảm điểm trụ chính mình quanh thân đại huyệt thấp giọng nói chỉ vào không trùng bạch phù dung theo tay nàng trông cậy vào đi hoảng hốt nhìn đến thành ngàn vong linh như lông trâu sợi mỏng vẽ ra trong suốt dấu vết theo cuồng phong thăng thiên Dưới chân núi Âm Quốc sư Nguyên Hình còn tại trong sông cách làm, màu đen thân rắn kêu gọi nước sông, nhấc lên mấy chục trượng sóng lớn, chụp thoái núi đá, bạch phù dung trong lòng lạnh cả người, hỏi: "Quốc sư, như vậy sẽ không ảnh hưởng Quốc sư sao?" Giữa đám người Lý Nhị sắc mặt nhất khó coi, làm tu đế vương nói người, cũng là thủy yêm thành trì lệnh hạ đệ giả, hắn thừa nhận phản phệ nặng nhất, bối nghiệp chướng nhiều nhất, cơ vạn giọng không rõ ràng mà nhìn Lý Nhị liếc mắt một cái, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ lại hoang đường. "Như thế nào sẽ không ảnh hưởng?" mặc ra cử tử lời này nói mang theo điểm trói thai cùng bất bình chính là nhị công tử thủ hạ nhiều như vậy tu sĩ chỉ có quốc sư số tuổi thọ dài nhất tu vi tối cao chỉ có hắn chịu chủ tàn sát muôn vàn bình dân một cái báo ứng bạch phù dung không biết hồi đáp cái gì mới tốt nàng vô vô cơ vạn dặm bả vai cơ vạn dặm cười lạnh tránh ra tay nàng ta không phải ở bối chủ hoặc là vọng nghị mệnh lệnh ta chỉ là cảm thán này bất đắc dĩ tình đời này không song thế cục chiến tranh chính là như thế đế vương nói cơ vạn dằm dừng một chút rũ mắt nói đế vương nói chính là như thế đau ra y không bàn nờ dê đau ngàn nờ dứt bỏ tiểu ích lợi đổi lấy đại ích lợi bài trừ tình cảm dũng cảm gánh vác tổn thất liền như thế đơn giản đạo lý như thế đơn giản nói lại tu thiên nan văn nan đế vương nói một đạo trong vạn chọn một trời mưa cơ vạn dằm giơ tay tiếp được nước mưa bình đẳng nói bạch phù rung vọng nàng nghe nàng nói long từ vân hổ từ phong ngươi xem thanh long thần quân nên ra tới quả nhiên Dưới chân núi trong thành nhảy ra một cái thanh long, vậy sinh vũ mang ngân quang, thần uy vô cùng. Theo hắn nhảy ra, vang tạm tiếng sấm nổ mạnh, không trung sấm sét âm ầm. Đường Doanh Trung Chu tức thần quân nói một tiếng tới hảo. Ngay sau đó hóa làm nguyên hình chấn cánh bay lên trời. Lý Nhị ra lệnh một tiếng, mặc ra thang mây xuất động, đường doanh binh sĩ sung phong liều chết như hồng thủy xuống núi. Nước mưa rừng ở Bạch Phù dung mỹ mắt thượng, nàng nhìn Vân Gian Thanh Long Chu tức đấu pháp, dưới chân núi nước sông Trung Vương thế xung chiến Lý Nhị trong thiên địa năng lượng sao động bạch trưởng này nhìn này hết thảy nói không rõ trong lòng sở cảm nàng biết trước mắt hết thảy đều là quá vãng mây khói đều là trong gương hồi ức nàng còn trả lại vân trong gương chính là trước mắt hết thảy trước mắt hết thảy như nóng bỏng máu tươi buông xuống tới rồi nàng mí mắt thượng đem nàng kéo vào này phương thiên địa giương mắt nhìn chăm chú hết thảy cô độc tâm ma ở chỗ này vô pháp sống lại bạch phù dung cảm thấy khôn kể thương xót nước sông chung rất giống âm tam tiệu quy xà nguyên hình như có cảm giác ngẩng đầu xem một cái trên vách núi, xuyên thấu mưa bụi thấy bạch phụ dung. vận số ở trong lòng điên cuồng xoay lên. âm quốc sư rõ ràng nghe được vô hình vận thế chung hai điều quỹ đạo tuyến đan sen thanh âm, hắn không kịp tế tư, trong thành thoát ra đệ nhị đầu thần thú. một mảnh ngọn lửa từ không trung thiêu đốt mà đến, kim quang thần điểu chấn cánh với không trung, đường trong quân có người hô to phượng hoàng. âm chấp minh ngẩng đầu, nghe phượng hoàng ở không trung chửi bậy, hắn nhíu mày, lên không nên chiến. thấy phượng hoàng bạch trưởng quẩy, đậu má. Này phượng hoàng xuyên phá mây tầng bộ dáng cùng phì gà con tử về vân phủ biển lửa trung vụt ra tới giống nhau như lúc. bạch phù dung nguyên lai trần huyền thương là phượng hoàng úc úc cái rắm phượng hoàng úc bạch phù dung tam quan gặp lớn lao đánh sâu vào lại xem không chúng đấu pháp phượng hoàng cùng huyền vũ có một giây đồng hồ cảm thấy như là âm tam tiệu cùng trần huyền thương ở không trung sinh từ đấu ảo giác ảo giác không bao lâu phượng hoàng đã bị huyền vũ một cái đuôi quất đánh xuống dưới thật mạnh rơi vào nước sông trung thành một con gà rất vào nồi canh đường quân nhân người thượng kiếm cắm kích thế nhưng sống sờ sờ làm thần thú vạn tiễn xuyên tâm mà chết theo sau chỉ thấy ngọn lửa từ nước sông trung búc cháy lên phượng hoàng ở trong khoảng thời gian ngắn miết bàn trọng sinh ngọn lửa lan tràn lấy nhân thể vì nhiên liệu ra mặt trải rộng lửa lớn mặc ra đệ tử lôi kéo bạch phù dung đi xuống cứu hỏa bạch trưởng quầy bị mang một lão đảo gật đầu đi theo lao xuống tới chiến hậu hết thể chính như bạch phù dung mấy năm trước ở sở eo lâu nghe lý không cứu tán gẫu khi như vậy lý thế chiến hai trung lộ đạo đánh bại vương thế sung lao nhanh rít gào nước sông trung huyền vũ treo cổ thần thú phượng hoàng trực tiếp đem nàng giết đến chuyển thế đi thanh long chu tức không phân cao thấp vân gian nước lửa kịch liệt cuối cùng thắng bại vẫn là từ trên bờ nhân tu đạt được duy nhất bất đồng phát sinh ở bạch phù dung cùng mặc ra trên người bọn họ cộng đồng đúc cơ quan áp đúng hạn khai bế tận khả năng giảm bớt hổ lao quan chi chiến sắc nhiệt trời sáng khí trong ánh mặt trời quay về khi linh quang chiếu vào bạch phù dung trên người cuối cùng, lý nhị vừa rơi xuống đất liền bởi vì sinh nuốt nghiệp trướng tu vi ngạnh sinh sinh giáng cấp mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh âm quốc sư tới rồi liền nhìn đến bạch phù dung từ trong túi càn khôn móc ra tới một bầu rượu vẽ ra lý nhị hàm răng thịt thịt thịt cho hắn rót đi vào âm quốc sư một tay háo huy qua đi quát lớn nói ngươi làm cái gì bạch phù dung bị đánh trên mặt đất lăn vài vòng một thân nước bùn đứng lên lau mặt quát cứu hắn a ngươi cái xa điêu nói xong chạy tới tiếp theo đem say trưởng an nguyên tương cấp lý nhị rót nước sông trung lý nhị sắc mặt đỏ lên hai mắt nhắm nghiền bắt đầu ra bên ngoài hộp máu bạch phù dung thẩm nghĩ nguyên tương vẫn là độ dày quá cao liền bình rượu từ múc nửa cái chai nước sông tiếp theo cho hắn rót quả nhiên lý nhị sắc mặt bắt đầu chuyển biến tốt đẹp không một hồi bắt đầu kịch liệt ho khan tỉnh lại âm quốc sư âm quốc sư xem bệnh tâm thần giống nhau nhìn bạch phù dung bạch phù dung đem lý nhị công tử ném xuống đứng lên lý nhị một đầu tài tiến nước sông thiếu chút nữa không sạt chết thủ hạ các tướng lĩnh phía sau tiếp trước nhào lên tới đem hắn nâng dậy tới, Lý Nhị hư thoát nói, đa tạ, đa tạ bạch trưởng quầy ân cứu mạng. Bạch Phù Dung lau khô trên mặt nước mưa, lạnh lùng nói, trước đừng nói này đó vô nghĩa. Ngươi trước nhìn xem chính mình tu vi. Lý Nhị nghe vậy, chịu đựng đau đan điền vật khí, sắc mặt mẩn ra. Chu tước thấy chủ công sắc mặt không đúng, thiếu chút nữa bung ra áp giải thanh lòng tay, máng, hảo ngươi cái Bạch Phù Dung. Quả nhiên là vương thế sung thám tử Xem ta không đem ngươi sống lột đốt thành cho. Bạch Phù Dung không nói lời nào, nhìn Lý Nhị, Lý Nhị không thể tin tưởng nhìn nàng, ta. Ta tu vi, đã trở lại. Lưng bèo nghiệp trướng giảm xuống nhất dai, thăng đã trở lại. Thật sự, quốc sư, thăng đã trở lại. Bạch trưởng quay nghe vậy trong lòng xà hơi, trên mặt cười lạnh. Trung quanh xuống lại muôn khách. Chu tước một hơi nghẹn trở về, sắc mặt đỏ lên, tay vung cử tuyệt xin lỗi. Âm quốc sư cao thâm khó đoán nhìn Bạch Phù Dung liếc mắt một cái bạch phù dung bối tay đem dư lại say trường an trực tiếp đảo vào nước sông trung đánh nát bình rượu vướt tiến trong sông hy vọng sẽ không có cái gì thai hoàng ẩm nàng thầm nghĩ hợp nhất vương thế sung còn sót lại lực lượng thời gian tiêu phí cũng không lâu bạch phù dung tới thứ chín ngày, sự tình cũng đã xử lý không sai biệt lắm người tới thông báo hợp nhất hoàn thành khi bạch phù dung đang ở soái trướng trung vây xem lý nhị đẳng vài tên đại lão kết phường thuyết phục thanh long thần quân gia nhập đại đường năm người một bàn trên bàn một bầu rượu năm cái không cái ly chu tước mắt thèm mà nhìn chằm chằm bầu rượu bạch phù dung rượu nổi danh mấy ngày trước lý thế dân cứu mạng rượu trở về doanh liền truyền ra tiếng gió têu say trường an uống lý nhị đầy miệng huyết thời điểm còn có thể nhớ mãi không quên mỹ tư vị trường an trường an lúc ấy lý nhị vớt cằm phẩm tên này ca ngợi nói tên này thật là danh hảo tự không biết xấu hổ hảo bạch Trường quay đại tài a bạch phù dung biểu môi ma ma đáp lại thầm nghĩ đại lao các ngươi chính mình khởi tên muôn nởi lưu danh đâu hảo sao. Lúc này, âm quốc sư cấp bạch phù dung nháy mắt, bạch trưởng quầy trong lòng trận trắng mắt, không ai rót rượu làm ta đảo, ngay sau đó trên mặt mang lên thân thiết tươi cười, cấp vài vị đại lao rót rượu, tới tới tới, các vị chân nhân. Nếm thử ta làm hoa mai điều. Lý nhị nâng chén, chu tước xem chủ công khai uống lên, gấp gấp một ngụm buồn, uống song sảng bật hơi, tuyết đêm hồng mai à, lạnh ngọt dễ chịu. Hoắc, thật sự tu vi. Âm quốc sư nhìn không được đồng liêu trước mặt ngoại nhân ngớ ngẩn, bàn hạ cho chu tước một chân, hướng thanh long thần quân nâng chén nói, tới, mạnh trường, vài thập niên không thấy, ta huynh đệ tới uống một chén. Thanh long thần quân là cái khuôn mặt ôn nhu nam nhân, bích mắt tóc đen, làn da cùng âm quốc sư không có sai biệt mang theo thủy sinh động vật tái nhợt sắc, phảng phất thời gian dài không thấy ánh nắng, hắn thở dài, nâng chén nói, tạ chấp minh hảo ý, ta minh bạch nhị công tử hảo ý, ta không có gì không muốn, nói, thanh long dừng một chút. Chỉ là vương thế xung với ta ân tình không cạn. Lý nhị công tử tức khắc chen vào nói nói, mạnh trương khắc khí. Ta lý thế dân nơi nào là cái loại này bức nhân làm việc mặt hàng. Coi như làm bằng hữu. Ân tình tự hải tự nhiên hoàn lại, ta nói là làm, cũng có tin tưởng được đến mạnh trương huynh đệ tín nhiệm. Âm quốc sư bất đắc dĩ xem một cái chủ công, công tử, ngài lại đoạt ta nói. Lý nhị cười, không nói lời nào. Bạch phù dung. Bạch Phù Dung bị thiên cổ nhất đế bùng nổ vương bá chi khí chính diện đánh sâu vào, trong lòng liếm cầu nổ mạnh. Xoái đã chết. Sao như vậy xoái? Vì thế âm quốc sư lại lần nữa nhìn đến vừa rồi còn ngạo khí không được bạch trưởng quầy sắc mặt lại thay đổi, bạch liếm cầu lại lần nữa xuất thế. Nhị công tử, tới, ta tới cấp ngài rót rượu. Ai, không khách khí không khách khí, hẳn là hẳn là. Tới tới tới, ta này túi cản khôn còn có khác rượu a? Đúng rồi, đại lão, ngài không phải mới bị thương không lâu. Ai u, uống điểm say trường ăn không, bổ bổ thân thể a. Âm quốc sư, đáng thương Lý Nhị bị bạch liếm cẩu vây quanh chuyển, không được, xem thanh long thần quân lộ ra ý cười, mặc danh cảm thấy này Lý Nhị công tử làm chủ công cũng là thực không tồi. Nhìn, một cái vô pháp lực phàm nhân như vậy du cũ, cũng không bị chém thành hai nửa không phải sao? Nghĩ đến đây, mạnh trương cảm thấy ngốc tại đường doanh có lẽ, không như vậy khó tiếp thu. Âm quốc sư, a, liếm cẩu, nông cạn hàng người, không mắt thấy. Âm quốc sư đen đuổi nói, bên cạnh chu tước cắn cái ly tỏ vẻ không biết quốc sư đang nói cái gì, dù sao, rượu hào hướng liền đúng rồi. mươi 68 bại lộ. Bạch Phù Dung không nghĩ tới, ngày thứ 10 buổi sáng, vốn nên ở đường doanh bên về vân phủ trung tỉnh lại chính mình, vừa mở mắt ra, thế nhưng nằm ở hồng tường hắc ngói phía trên, bên sườn là một phương hình quảng trường, nàng chầm mặc một lát ngồi dậy, trong lòng tràn ngập cổ quái ý tưởng. Hôm nay sắc không đúng, phía tây hoàng hôn túi xuống đem lạc, chân trời gắn đầy hà màu Mục chỗ cấp đều là cung thành, thấy thế nào cũng không giống như là hoang sơn giã linh giới tử bờ sông. Nơi xa nguy nga cung tường trước cửa treo bảng hiệu, ba cái chữ to Bạch Phù Dung nhận không ra, nhưng trước mắt hết thảy đủ để cho nàng minh bạch, này khẳng định không hề là nàng phía trước vượt qua kinh tâm động phách cửu thiên địa phương. Tối hôm qua còn ở cùng cơ vạn dặm cộng lại hôm nay nói chuyện những cái đó bản vẽ sự tình đâu, kết quả hiện tại nhưng hảo, lại là một phương dị thời không. Bạch Phù Dung trong lòng nhớ kỹ cửu thiên cái này con số xoay người nhảy xuống cung tường chân vừa rơi xuống đất một tầng thủy dạng sóng gợn nhộn nhạo khai quen thuộc yêu lực dao động nháy mát hóa thành trống giống đại võng đem bạch phù dung ấn ở trên mặt đất gai nhọn xuyên ra bạch phù dung cao lãnh nhìn chính mình đau thương bất nhập hiện trường biểu hiện vừa ra thịt người cong sắt lá bạch phù dung bạch trưởng quay nhặt lên mấy cây gai nhọn ghét bỏ mà nhìn nhìn theo sau bỏ qua chung quanh mà đại võng là cấm kim làm có thể nói khoáng cổ tuyết kim tuy là bạch phù dung ra về vân kính đi nhặt điểm chính mình phú khả địch quốc gia sản cũng sẽ không xa xỉ đến đem như vậy sang quý cấm kim dung làm lưới đánh cá bạch trường quầy ta sẽ làm bắt cá mập võng Trung quanh cung tường không có thị vệ nay thật sự là trái với lẽ thường bạch phù dung lôi kéo vong mọi nơi đánh giá tiếng bước chân từ cung tường một bên truyền đến âm quốc sư đứng ở góc tường thấy ngồi sổn vong chung giấy rủa quay cuồng bạch phù dung có trong nháy mắt kinh ngạc như thế nào sẽ là nàng Thời gian cuồn cuộn ở trước mắt, 6 năm trước đống nhiên xuất hiện ở giới tử bờ sông Thiếu Nữ, hiện tại lại lần nữa sinh động ở trước mắt. Âm quốc sư nhớ rõ, 6 năm trước, bọn họ gần quen biết chín ngày, không đến một tuần. Ngắn ngủn 9 ngày, nàng để lại cho đường quân ấn tượng tuyệt không gần là kinh ngạc cùng Mỹ Lệ. Nàng giao cho cơ vạn dặm kia thật dậy một trông bản vẽ, trực tiếp thúc đẩy lúc sau 6 năm gian mặc ra cường thế quật khởi, trở thành lý nhị môn hạ trừ bỏ đạo ra ở ngoài, đệ nhị đại tu sĩ quân thể. Chu tước nhiều năm như vậy tới nhớ mãi không quên Bạch Phụ Dung làm rượu. Thanh Long ngẫu nhiên sẽ nhắc tới cái này to gan lớn mật phàm nhân, chịu ảnh hưởng sâu nhất lại là Lý Nhị. Lúc trước giới tử bờ sông tương nộ mấy ngày thời gian, Bạch Phụ Dung làm vẻ ta đây ngôn ngữ, không có lúc nào là không ở cấp Lý Nhị một loại ám chỉ. Này ám chỉ như gió trung nói nhỏ, danh mạch lại bị phong đẩy xa hơn. Bạch Phụ Dung chưa từng có rõ ràng nói ra quá, cách làm lại từ trên xuống dưới trong ngoài nói cho Lý Thế Dân. Xem a, ta là tương lai tới người ta nhất sùng bãi ngươi nhị công tử, ngươi cảm thấy tương lai ngươi sẽ trở thành người nào? Bạch phù dung biến mất mấy năm, âm quốc sư mắt thấy chính mình chủ công trở nên càng ngày càng có quyết đoán cùng xâm lược tính, Hắn đế vương đạo tu mà càng thêm thuần thụ, cùng hắn ánh mắt đối diện khi ngẫu nhiên âm quốc sư đều sẽ cảm thấy có kinh hồn táng đảm cảm giác. lần nọ uống mã bờ sông, âm quốc sư rõ ràng nghe lý nhị hỏi hắn, chấp mình, ngươi cảm thấy ta như thế nào? đương đến này thiên hạ cộng chủ sao? âm quốc sư dùng mình. Nghĩ tới trong lòng chưa bao giờ nói cho Lý Thế Dân sự tình. Huyền Vũ có thể xem tương lai xem khí vận, Huyền Vũ chỉ biết đi theo nhất có sát suất trở thành người thắng người. Công tử, nay vấn đề ta trả lời không được. Muốn hỏi ngài tâm. Cuối cùng, âm quốc sư như thế trả lời. Lý Thế Dân tún chặt dây cương, cười cười chưa nói cái gì, kia tươi cười dừng ở âm quốc sư trong lòng, kích động thành nhất to lớn chiến ca. hắn Minh Bạch, giống thật mà là giả nhân quả trung quy kết thành trường liên bao quanh quấn quanh trụ này, phương trong thiên địa mỗi cái sinh mệnh. Bạch Phú Dung có tội vô tội hắn không biết, lý thế dân hay không sớm có tâm làm phản hắn cũng không hiểu được, hắn chỉ biết này thiên hạ, chung quy vẫn là như hắn trước kia sở chiếm quẻ giống nhau, quần quẫn sông dài bất tận lưu, không quay đầu lại đi hướng nó đã định phương hướng. Nhưng mà, giờ này khắc này, việc này người khởi sướng chi nhất, lại lần nữa xuất hiện ở hắn trước mắt. Lại lần nữa xuất hiện ở một cái mấu chốt thời gian điểm. Âm Quốc Sư ngẩng đầu nhìn nhìn Huyền Vũ môn tẩm biển, thầm nghĩ may mắn đánh cháo một lần nữa bố trí thủ binh này lỗ hổng không người bằng không sự tình không biết muốn đại điều tới trình độ nào nhìn đến âm quốc sư đến gần bạch phù dung có trong nháy mắt muốn chào hỏi theo sau nhịn xuống nhìn chằm chằm hắn đi bước một tới gần âm quốc sư khải khẩu hỏi bạch phù dung bạch phù dung gật đầu âm quốc sư giơ tay thàng vong bó đến càng thêm khẩn hắn lạnh giọng hỏi giới tử bờ sông hổ lao quan chi chiến nước sông huyền áp là mấy mở miệng bạch phù dung nói một câu tăng khai tiếp theo nói được rồi đại lão ngài đường bộ ta nói ta cũng không biết sao hồi sự tình lại vừa mở mắt liền nằm ở cung tường thượng người nếu không tin nàng nổ xuống một cây gai nhọn trên mặt đất gạch thượng mấy tức phục hồi như cũ ra tới tam miệng cống trung tâm bộ kiện bản vẽ như vậy có thể thủ tiến sao nay bản vẽ họa danh mạch đường doanh mấy chục vạn người trừ bỏ cơ vạn dặm không người có thể làm được như thế trình độ âm quốc sư nhìn chăm chăm nàng nhìn một hồi giơ tay thàng võng bung ra bạch phụ dung chỉnh chỉnh quần áo đứng lên Âm quốc sư nhìn nàng cùng 6 năm trước biến mất ngày ấy giống nhau như lúc ăn mặc, nhẹ giọng nói. Hổ lao quan chi chiến. Đã là 6 năm trước. Bạch trường quay, ngươi sẽ không biết 6 năm trước kia mấy ngày ngươi làm, đến tuột cùng mang đến cái gì hậu quả. Huyền vũ môn chi biến thanh danh, bạch phụ dung liền tính đời trước là tinh tế thời đại người, kia cũng là như sấm bên hai. Nhìn này hết thể phát sinh ở trước mắt cảm giác, thập phần vi diệu. Âm quốc sư rất kỳ quái không có tham dự trong đó. Bạch Phú Dung nhìn cho chính mình cháo ẩn thân thuật âm quốc sư, trong lòng tò mò, lại vẫn là không hỏi cái gì, nhìn tường hạ thanh long thần quân đi theo Lý Thế Dân, cùng Lý Đại chấp tay, tiến cử bên trong thành. Lý Đại bên cạnh đứng một người 2 mét rất cao nam nhân, bộ mặt hung lệ âm chính, làm người lông tơ thẳng dự. Âm quốc sư giới thiệu nói, đó là Bạch Hổ thần quân, gia binh. Bạch Phú Dung quay đầu, khách khí dò hỏi, làm phiền vừa hỏi, quốc sư đại nhân. Thứ phương thần thú sẽ duy trì bất đồng chủ công sao? âm quốc sư gợi lên khoe miệng tứ phương thần thú vốn là chiếm hết tứ phương khí vận chúng ta chọn chủ không kỳ quái bạch phù dung trong lòng đếm đếm nói kia lý nhị công tử thật đúng là chiếm hết vận số đâu âm quốc sư bình đạm nói chưa chắc ban đầu ta lựa chọn nhị công tử khi còn lại ba cái huynh đệ đều không xem trọng ta quyết định bạch phù dung nhìn hắn tâm tình mạc danh không tốt lắm không biết chính mình nơi nào chọc chúng đau chân liền chân chó nói đó là bọn họ không thể tuệ nhãn thức anh làm. âm quốc sư cười, cười Chưa nói cái gì, hắn sẽ không nói, ban đầu hắn lựa chọn lý nhị căn bản không phải vì cái gì thiên hạ cộng chủ hữu lực cạnh tranh người được chọn, hắn chỉ là phiền chán này một sớm lại một sớm luân hồi chuyển thế, tứ phương thần thú phảng phát sinh ra chính là vì nên đón tân vương chiều góp một viên gạch dường như, sinh mệnh lại vô mặt khác ý nghĩa. Vì thế, hắn chỉ là vừa tuyển một vị thoạt nhìn thông minh có thành tựu lớn, trên đỉnh đầu cũng có lương thiện đầy hứa hẹn huynh trưởng nhị công tử. Ai có thể nghĩ đến, thế sự phát triển tới rồi như thế tranh giành thiên hạ hắn thân là huyền vũ thần thú liền tuyệt tuyệt đối đối vô pháp đứng ngoài cuộc ông chấp minh cảm thấy phát ra từ nội tâm mỏi mệt nhưng là hắn không có bất luận cái gì biện pháp bạch phù dung ngồi xổm đầu tường nhìn lý nhị ngự cung thần một mũi tên bắn chết huynh trưởng ánh mắt kiên nghị lại hốc mắt rừng rừng đồng thời cánh tay hắn không có một tia run rẩy đế vương nói thật là bạch trưởng quay lắc đầu trong lòng muôn vàn cảm thán nói không nên lời vốn là như thế âm quốc sư nhìn lý nhị đến gần chết đi huynh trưởng Trà Lau mũi tên phong thượng màu tươi, đế vương nói không thuộc về bách gia bất luận cái gì một nhà. Chỉ có tuyệt đại nghị lực cùng thiên tư kiêm cụ nhân tài có tư cách. Đồng thời, đế vương nói là hoàn toàn phục vụ tại đây giới tu vi chi đạo, với không biết mờ ảo thượng giới mà nói, không có chút nào bổ ích. Bạch Phù Dung ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi, tu đế vương nói người, không thể phi thăng sao. Âm quốc sư lắc đầu, bọn họ đều là cuộc đời này hiến cho này phiến thiên địa người. Vĩnh viễn độ bất quá phi thăng kỳ thành thần lôi kiếp nhất định sẽ thất bại bạch phù dung bị chấn đến nói không nên lời lời nói sau một lúc lâu nghẹn ra tới một câu kia kia quốc sư các ngươi tứ phương thần thú đâu âm quốc sư xem bạch phù dung liếc mắt một cái thầm nghị cô nương này nghĩ đến tiến vào thời gian xuyên qua trước mười có tám chín gặp huyền vũ truyền thế bằng không sẽ không có này vừa hỏi thượng giới cơ mật so này phương thiên địa càng vì cao thâm truyền thừa ký ức sẽ không ghi lại huống chi chúng ta tứ phương thần thú chính là vì này phiến thiên địa mà sinh chúng ta phi thăng vương ngu nhưng là chúng ta tuyệt không sẽ là kia cuối cùng khi đến cứu cực thiên đạo người chúng ta sẽ không ngừng tiêu vong giống như tử vong tuần hoàn bằng không âm quốc sư nhìn bắt đầu phiêu vũ không trung thấp giọng nói bằng không ai tới một lần nữa truyền thế bảo hộ này giới nên đón tân vương triều đâu bạch phú dung ngẩng đầu nhìn âm quốc sư trong mưa nam nhân mặt mày thâm thúy mang theo hơi ẩm nhìn qua đỉnh thiên lập địa thật là đáng tin cậy a bạch phú dung cuối cùng như vậy cười nói Âm quốc sư nhìn nàng một cái. Bạch trưởng quầy sờ soạn một phen trên mặt nước mưa, hỏi cái quái vấn đề, mạng mội vừa hỏi, quốc sư đại nhân. Ngài nguyên thân, quy xà nguyên hình, tu chân giới chung còn sẽ có khác yêu thú cùng ngài lớn lên. Lời nói tới rồi nơi này, bạch phù dung dừng một chút, cảm thấy không quá thích hợp, đang định đổi cái hỏi pháp. Âm quốc sư liền cắt đứt nàng lời nói. Không có. Huyền vũ chính là huyền vũ. Trong thiên địa, chỉ có ta một cái. Bạch phù dung, ngài. Bạch Phú Dung tim đau thắt muốn phát tác. Thiên A. Âm Tam Kiểu. Bạch Phú Dung trong lòng làm danh họa hò hét trạng. Âm Tam Kiểu thế nhưng là huyền vũ thần thú. Thiên A, mấy năm nay ta đều làm cái gì? Ta còn gọi hắn tiểu kiểu. Nhìn một cái trước mặt âm quốc sư Thái Sơn sập trước mặt không thay đổi sắc bộ dáng đi. Bạch Phú Dung ngươi thật là muốn chết ha ha ha ha ha ha ha, ha nhật cẩu. Thứ phương thần thú A. Ha ha ha ha. Bãi cái nguyên hình bán vé vào cửa là có thể kiếm thật nhiều tiền a bạch trưởng quầy bạch phú dung cảm thấy chính mình nao chấn động âm quốc sư cúi đầu hỏi bạch phú dung ngươi còn hảo đi bạch phú dung hít sâu một hơi không có việc gì ta bỗng nhiên có loại khám phá hồng trần cảm giác âm quốc sư nhìn hướng về phía hai người mà đến chu tức thần quân lộ ra một cái tươi cười vậy ngươi tốt nhất đợi lát nữa lại đi cảm nghiệm chùa xuất ra trước đêm lang quang này bình rượu điền no rồi nói sau chương sáu mươi chín không châu bắt chó đi cày Đôi mắt một bế, trận mắt, 6 năm đi qua. nhảy vào thời gian lốc xoáy, sau đó phát hiện chính mình thân cận nhất tiểu nhị là cái tứ phương thần thú. Bạch Phù Dung kỳ thật phân không rõ lắm, này hai chuyện này, cái nào cho nàng lực đánh vào lớn hơn nữa. Âm tam tiểu đối nàng như có như không, kỳ quái tình tố, nàng đã sớm đã nhìn ra. Từ ban đầu đi theo tinh tế tiểu quán động cơ, đến sau lại đêm trăng hạ dò hỏi ký ức, này từng cọc từng cái, Bạch Phù Dung trong lòng rõ rành rành. Âm tam tiểu hiện tại vẫn là cái không ổn định thiếu niên tính cách, ba tuổi xem lão những lời này ở thần thú trên người căn bản chính là đánh giắm. Có lẽ hắn về sau sẽ biến mà âm trầm đa nghi, ích kỷ thô bạo. Có lẽ hắn về sau sẽ ôn nhu thành khẩn, ngạo kiều không hề. Theo bọn họ trưởng thành, nay một đời nguyên sinh cá tính sớm hay muộn phải bị di vãng vô số lần luân hồi ký ức sở tu trình, bóp méo, cuối cùng hoàn toàn thay đổi. Tân sinh không hề có ý nghĩa, chỉ có quá vãng mà vô số lần tái diễn bên cạnh lão luyện thành thủ công quốc sư đang ở cùng chu tước nói chuyện với nhau bạch phù dung không rõ ràng mà nhìn hắn một cái thần thú thật đáng thương chưa bao giờ có hiện tại thời khắc này bạch phù dung khắc sâu mà phát giác sự thật này âm quốc sư nhận thấy được nàng ánh mắt liếc nhìn nàng một cái phát hiện này tiểu lùn tỏa lập tức tránh đi ánh mắt trong lòng buồn cười hướng chu tước nói xem a lang quang chúng ta tiểu bạch trưởng quay lại về rồi ngươi rượu có rơi xuống chu tước vây quanh bạch trưởng quay ngó trái ngó phải nảy ra tới một câu, ngươi này mặt nạ không tội a. Mấy năm không song sắc. Bạch Phù Dung cảm thấy xấu hổ, thần quân nói đùa. Huyền Vũ môn quảng trường trung, trầm trọng không khí chưa tiêu, Thanh Long theo Lý Nhị xuất lĩnh một chúng tướng sĩ xông thẳng sau điện mà đi, Bạch Phù Dung nhìn chăm chú vào bọn họ, bừng tỉnh nhớ tới một sự kiện, lúc này trong điện hẳn là còn có cái hoàng đế đâu. Trước mặt Chu Tức bị Bạch trưởng quậy biểu tình chọc cười, ha ha ha ha, Bạch trưởng quay ngươi cười chết ta tính. Lý Huyên tính cái cái gì? Đế vương đạo tu bất tử không sống, công tử nhà ta mấy năm trước đế vương chi khí liền so với hắn trọng. Nếu không phải đệ nặng công lộ, hải, Chu Tước nói được chính hoan, bị Âm quốc sư trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Diễu môi không nói cái gì nữa. Bạch Phù Dung nhìn Chu Tước có điểm răng đau, Chu Tước thần quân, ngài, Hảo vui sướng a, nay tốt xấu cũng là Huyền Vũ môn tàn sát hiện trường, Hảo không. Chu Tước thích thanh, xem thường Bạch Phù Dung, mấy năm trước tiểu ngươi là cái quyết đoán người Ngọc Nhi đừng ở chỗ này nhi đọa ta đối với người ấn tượng a bạch phù dung nói xong cầm mới từ bạch phù dung nơi nào áp chế tới hoa mai điêu uống đi theo đại bộ đội mà đi bạch phù dung nhìn chằm chằm chu tước ánh mắt phức tạp tứ phương thần thú thật là mỗi cái đều là thủ quái ca tính huyền vũ hổ trọng bạch hổ âm chắc thanh long ôn nhu chu tước vô tâm phổi âm quốc sư ánh mắt như nước nhìn bạch phù dung này sắc mặt liền biết nàng suy nghĩ cái gì hắn trong lòng cười nhạo cảm thấy đối một cái tương lai người ta nói nói một chút cũng coi như là có ý tứ huống chi cái này tương lai người rất có khả năng cùng kiếp sau chính mình giao thoa rất sâu nói huyền vũ cho chủ chính là tiềm thức cao hơn ý chí vĩnh viễn phục tùng với tân vương triều a kia bạch phù dung là ai đâu nàng rốt cuộc sẽ khởi đến cái gì tác dụng đâu tân vương triều sẽ hảo sao âm quốc sư không nghĩ suy xét cái này bởi vì không thú vị không kết quả cuộc đời này không ưu tới sinh sự Sống không biết nhiều ít năm âm chấp minh, nhất hiểu đạo lý này. Thời gian như sông dài như hải dương, như bảng bạc mưa to, một giọt thủy, chung quy sẽ biến mất trong đó không bao giờ gặp lại. Tứ phương thần thú nhất đến thời gian duyên phận vận số, vô số lần chuyển thế, này bốn cái linh hồn thượng thời gian ấn ký viễn siêu thế gian bất luận cái gì mặt khác hồn phách, càng như huống, Huyền Vũ xem tương lai chiếm lại thế, hắn đối với thời gian chi hải lĩnh ngộ, người khác hoàn toàn vô pháp bằng được, cho nên về vân kính chọn chủ âm quốc sư, giải thích đến thông kia bạch phù dung này về vân kính hạ nhậm chủ nhân, là cái tình huống như thế nào? Nàng vẫn là cái không hề pháp lực, bất quá kẻ hèn trăm tuổi số tuổi thọ phạm nhân. Âm quốc sư tuy rằng sẽ không suy xét quá sâu, nhưng là này rõ ràng lịch biện, thật sự là chọc người tò mò. Chu tước chính là như vậy. Vô cùng luân hồi, không tìm cái tiêu khiển cá tính ra tới, chúng ta sẽ bị hồi ức làm đến chật vật bất ham. Âm quốc sư cười cười, đối bạch phù dung giải thích nói, lãnh nàng chiều sau điện đi đến. Bạch Phù Dung trong lòng có điểm khổ sở, thấp giọng nói, ta đảo cũng không cảm thấy Chu tức thần quân cá tính không tốt. Mọi việc không quan tâm, cũng không phải chuyện xấu. Bất quá, quốc sư ngài nhưng thật ra. Ngoài dự đoán. Lại tới nữa, âm quốc sư thầm nghĩ, này Bạch Phù Dung luôn là mang theo một chút phá cách cảm. Lời nói khách sáo không ít, luôn cho rằng chính mình cùng ai đều có thể cùng ngồi cùng ăn nói chuyện. Nhưng mà quái gì trô ở chỗ, nàng thế nhưng thật sự có thể mỗi lần bộ ra lời nói tới. Bạch Phù Dung bởi vì ta đến từ mỗi người bình đẳng thời đại a đại lão âm quốc sư khoanh tay nhàn nhạt nói có thể ngẫu nhiên thấy tương lai vận thế người nếu không thể lúc nào cũng bảo trì chấn định như vậy huyền vũ liền không nên tồn tại bạch phù dung sắc bén hỏi cho nên tốt nhất đứng ngoài cuộc âm quốc sư liếc nhìn nàng một cái cho nên tốt nhất trải vớt rõ ràng đầu góc bạch phù dung yên lặng nghĩ mấy năm trước sơ quen biết âm tam kiệu kia hấu chỉ quái độc ca tính không biết vì sao có chút chua sót sau trong điện Phụ tử tương tàn tiết mục người đứng xem xem thật là kinh tâm động phách. Bạch Phù Dung không nhìn xuống, vẫn là thở dài. Bạch Hổ vì đã vãng sinh cũ chủ quát lớn Lý Thế Dân vong ân phụ nghĩa, theo sau bị khí vận đại thịnh thanh long thần quân ân tấu một đốn. Lý Huyên sắc mặt xanh mét đang ngồi thượng nhìn, hắn bất lực, vì vương quyền củng cố, hắn xúi dục hai cái nhi tử tranh chấp như vậy chính mình ngồi thái bình, nhưng mà không nghĩ tới chính là chính mình này con thứ hai thật là cái trời sinh đế vương tinh, dũng manh quả cảm, xuống tay rứt khoát lưu loát. Đường vương triều ở trong tay hắn chắc chắn không ai bị nổi lý huyên thầm nghĩ lý nhị ở do dự như thế nào xử lý lý huyên tu đế vương nói người vô luận tu hảo lạ đều có nhất định thương sinh khí vận thiêm thân giam lỏng đều không phải như vậy hảo giam lỏng một mảnh yên tĩnh chung không người trả lời bạch phù dung chú ý tới một bên cơ vạn dặm cho chính mình đưa mắt ra hiệu thầm nghĩ cơ người nhà thật đúng là tâm khoan thể béo không hề khúc mắc sáu năm không thấy còn làm đến tới tâm hữu linh tê này vừa ra bạch phù dung trong lòng do dự Nàng cũng không tưởng tại đây phương thời gian nội trộn lẫn quá thâm. Cơ vạn dặm từ trong đám người tệ đến Bạch Phụ Dung phía sau, thấp giọng nói. Ngươi này làm vẻ ta đây tính cái gì, Bạch Phụ Dung. Mấy cái canh giờ trước, quốc sư liền thông truyền cho chúng ta ngươi lại xuất hiện tin tức. Làm cái gì người quen gặp mặt không quen biết. Bạch Phụ Dung hơi há mổm, trường hợp này không có gì yêu cầu ta nói chuyện, lão cơ. Cơ vạn dặm cười nhạo, mặc ra người ca tính thật là lanh lẹ lại gà tặc, ngươi chàng cái gì. Ngươi thiện cơ quan Ta thiện trận pháp. Lúc này nhị công tử sầu sao làm lao thái thượng hoàng, giam lỏng này việc chỉ có hai ta làm được. Cho nên nói, trang gì, bạch trường quài, ngươi sao sẽ nhìn không ra tới. Bạch phù dung thực phiền chán loại này bị người không châu bắt chó đi cày ý tứ, nàng nhữ mày nhẫn nhịn. hiện tại ở nhân gia địa bàn thượng, bùng nổ ngượng ngùng, huống chi, về vân kính ở âm quốc sư trong tay, nàng còn không có làm rõ ràng này hại nàng đỉnh trệ đến tận đây thời không lốc xoáy rốt cuộc là cái tình huống như thế nào đây là nàng bị gắt gao, nhéo đau chân, vô pháp giải quyết. âm quốc sư liếc nàng liếc mắt một cái, nói: cơ vận giảm, đừng uổng phí công phu. nhân gia bạch trưởng quậy nhân từ nương tay, không nghĩ ở chúng ta này là địa phương dày dừa quá sâu. đến lúc đó thoát không được thân có phải hay không? bạch phù dung, bạch phù dung quyết định thu hồi khen âm quốc sư ổn trọng đánh giá. thang ngãi này rõ ràng là muôn đời cá tính bã tất cả đều thu, nên dùng thời điểm đánh giám giường như ra bên ngoài băng, huân chết cá nhân nhìn một cái này phép khích tướng này rác rưởi lời nói cùng âm tam tiểu miệng độc thời điểm giống nhau như lúc cơ vạn dặm chạy nhanh phụ họa ngay bạch phù dung tay ngứa không được đặc biệt tưởng cho nàng hai tắt hai được rồi được rồi hai ngươi đừng phép khích tướng thí lời nói thoát không được thân lão nương thoát không thoát được thân há là loại này điếu sự nói tính tính tình lên đây bạch phù dung nói chuyện cũng là chữ thô tục liên tiếp giống cái thần rỗi dối, dối. lão nương là vì các ngươi hảo mỗi người kém năng lực xa điêu dạng Ta là mấy trăm năm sau người A. Các ngươi có biết hay không thay đổi lịch sử mấy chữ này viết như thế nào A? Không sợ tao trời phạt sao? Bạch Phù Dung quát. Không sợ. Lý Hai Đạo. Bạch Phù Dung. Bạch Phù Dung bị Lý Nhị Công Tử xuất quỷ nhập thần thân Pháp làm đến trái tim thiếu chút nữa ấy nhảy ra tới. Hiện tại mới phát hiện, mới vừa rồi cãi nhau thanh em lớn. Lúc này đại điện người trong tất cả đều nhìn chằm chằm Bạch Phù Dung, ánh mắt giống móc. Nói không chừng đều ở trong lòng chửi thầm. Ai? Đây là cái kia tương lai người a, lớn lên hảo lùn a, còn mang mặt nạ, sợ không phải cái tiểu lùn toa đi. Bạch Phù Dung, Bạch Phù Dung ngực đau. Mẹ nó, Lý Nhị Âm Quốc sư cơ vạn dặm các ngài cho ta chờ, tưởng xong, Bạch Phù Dung kéo ra gương mặt tươi cười, Nhị công tử lời này nói, không khỏi quá không phụ trách nhiệm. Lý Nhị rút ra eo sườn thần kiếm ba tấc, cấp Bạch Phù Dung xem mũi kiếm thượng máu tươi, cười nói, thí huynh tội phụ, ta cái gì trời phạt đều không sợ. Nay thiên hạ như thế to lớn. Nếu ta ra đời nhất định phải mang đến thay đổi Như vậy khiến cho ngày đó khiển đánh chết ta đi Bạch trưởng quay yên tâm Có kiếp ta tới khiêng Bạch Phú Dung bị chấn đến không biết nói cái gì hảo Này vương ba chi khí Này thần uy hiền hách. Bạch Phú Dung liếm cổ nhân thiết ngò ngoe dục dịch Phía sau cơ vạn giảm lén lút đúng lúc bổ đao Cùng ngài nói cái lời nói thật đi Bạch trưởng quay Mấy năm trước bản vẽ chúng ta mặc ra tất cả đều làm xong Kia nhưng đều là hơn xa thời đại này công nghệ đen Nói trắng ra là, nếu thời gian có ngã rẽ, như vậy ngài này cờ lê, đã sớm đã đem chúng ta mang đi tân quý đạo. Chậm chậm, không còn kịp rồi. Ngài à, cũng đừng dãy ruột, nói xong, cơ vạn giọng cười hì hì tiến lên một bước, câu lấy Bạch Phù Dung bả vai. Bạch Phù Dung bị chính mình 6 năm trước xa điều hành vi khí địa tâm gan đau, phỉ nhổ, ta mẹ nó nào biết 6 năm trước ta liền ngây người cửu thiên. Vốn đang tính toán ngày thứ 10 cùng ngươi thảo luận thảo luận, liền thu hồi tới những cái đó bản vẽ đâu ngươi khen ngược lời này nói xong lời cuối cùng bạch phù dung chính mình cũng cảm thấy dở khóc dở cười âm quốc sư gợi lên khoe miệng thế sự như thế đều có duyên pháp bạch phù dung vừa định nói đại lao ngươi nhưng nhắm lại miệng quạ đen đi đã bị cơ vạn giảm ấn cổ nhấc tay giống lý nhị chờ lệnh nói nhị công tử này việc chúng ta tiếp ta cùng bạch trưởng quay, bạch phù dung bảo đảm cấp thái thượng hoàng tạo một gian thoải mái dễ chịu tầm cung mọi người nghe này đều là sắc mặt buông lỏng lý nhị gật đầu Lý Huyên nghe lời này, sắc mặt đen xì như mực nước. bảy 70 phản bác. Kim Ngọc làm lồng giam, rơi bước đổi cảnh, một mực động thiên. Bạch Phù Dung cùng mặc ra mọi người bốn ngày thời gian đem Lý Huyên cung điện may lại một lần, tu thành thế gian này nhất to lớn tráng lệ giam lòng chỗ. Cơ vạn dằm nhìn mấy ngày thành quả, mặt đem cái chán mồ hôi, nhìn một cái bảng quan còn ở lấy ống mực đo đạc dây nối đất bạch trưởng quầy, hắc hắc nói, được rồi, bạch trưởng quầy. Đế vương chi khí một khi lệnh vị trí liền tuyệt không sẽ an hồi đầu thảo Liên tính là thật sự thái thượng hoàng thoái vị sau một lần nữa bị giá thượng vị tử cũng vô dụng ta nhị công tử ổn ai cùng ngươi ta nhị công tử bạch phụ dung trong lòng nhiễm môi đối chính mình cách vài bữa đối lý nhị liếm cẩu hành vi tỏ vẻ làm như không thấy theo sau thu hồi ống ngực nói ta có điểm cưỡng bách chứng làm công phải làm hảo nói nữa lý huyên không phải còn ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng vững chắc sao lý huyên têu thật thuận miệng một đinh điểm mắc kẹt đều không có Cơ vạn dặm trong lòng liễu lưới, nhìn Bạch Phù Dung ngón tay tinh xảo hòa tuyến, trên mặt đất cơ quan gạch phiên động, đem dây mực bao trùm đi xuống, cự tử cô nương không nhịn cười lên. Ngoạ tào trắng bóng ngươi có độc đi? Thái thượng hoàng là tiên tu, không phải phi, phi phi, tội lỗi tội lỗi, không phải phi cương đúng không? Bạch Phù Dung ngồi xổm trên mặt đất đỡ đầu gối nhàn nhạt nói. Cơ vạn dặm, ngươi thật đúng là dám nói. Bạch Phù Dung, ta nhớ rõ mấy ngày trước điện thượng Lý Huyên xem hai ta ánh mắt, cho nên lo trước khỏi họa cơ vạn dặm nga ngươi suy nghĩ nhiều bạch tiểu hoa cô nương không ta đương nhiên không có tưởng nhiều bạch phù dung thầm nghĩ lý nhị xem như hiếm thấy lòng dạ rộng lớn tâm tư công chính người tử tế thợ kỹ người cho mặc ra sinh lợi phát triển cơ hội nhiên tắc trên đời như vậy tưởng thượng vị giả cũng không nhiều thấy nho ra tư tưởng bã di họa ngàn năm không phải không đạo lý bạch phù dung đương nhiên muốn đem lý huyên ấn gắt gao liền tính tử tuyệt làm hôi cũng tuyệt đối không cho phép ra hiện vấn đề vạn nhất ra điểm chuyện xấu đâu Nếu ta tham dự dẫn tới lịch sử phân nhánh, quy tắc thay đổi, như vậy làm tham dự quy tắc người, ta tuyệt đối sẽ không cho phép nó lại sửa trở về. Bằng không, này bắn ngược ta thừa nhận không được. Cơ vạn dặm xem không hiểu bạch trưởng quay giờ phút này trên mặt nhàn nhạt tàn nhẫn sắc, bẹp miệng khuyên nói, phóng một trăm tâm đi. Thái thượng hoàng bị nhị công tử làm phiên chính là làm phiên. Phiên không dậy nổi lãng, nói, cơ vạn dặm chỉ vào đại minh cung phương hướng, ngôi vị hoàng đế không phải nhận ông. Không phải ai mông trầm ngồi ở chỗ kia ai chính là vương giả, ngôi vị hoàng đế là nhận đế vương chi khí, che trời khí vận mới sẽ không cấp một cái nản lòng bại giả. Bạch Phù Dung gật đầu, có đạo lý. Cơ và dặm, Bạch Tiểu Hoa ngươi có thể à? Ta là tiên tu liên tục lao động bốn năm ngày đều mệt đến hoảng. Ngươi xem cùng không có việc gì người dường như. Nói nữa, ngài này làm sống tốc độ tay thật đúng là làm nhà ta mở mắt ta. Bạch Phù Dung không tính toán trả lời vấn đề này, nàng chụp sạch sẽ bàn tay thượng mặt thổ giơ lên bàn tay uy hiếp cười nói ngươi nếu là lại kêu ta trắng bóng linh tinh tên ta khiến cho ngươi thật sự biến thành nhà ta cự tử đại nhân cơ vạn dặm cơ vạn dặm nhìn liếc mắt một cái chính mình hắng hạ, tỏ vẻ không sợ gì cả bạch phù dung bạch phù dung tàn nhẫn giẫm nàng một chân cơ vạn dặm kinh hãi chính mình thế nhưng không né tránh ngay sau đó bị giẫm đến ngao ngào kêu to âm quốc sư đi tới khi liền nhìn đến bạch phù dung cùng cơ vạn dặm một cái chạy một cái quẻ chân truy ngự hoa viên hai chỉ đại rồi bỏ giống nhau hoang long phi cái không ngừng đừng náo loạn âm quốc sư nhìn sẽ diễn đem trong tay hoàng lụa giơ lên nhị công tử thư tay triệu mặc ra chọn ưu tú tuyển người tổ chức công bộ thứ ngươi cùng bạch phù rung dắt đầu cơ vạn dằm theo tiếng nhảy lại đây vui vẻ nói hảo à thợ môn mấy cái lão ca mỗi ngày nhắc mãi muốn trang điểm công bộ những cái đó sắt vụn đồng nát đâu âm quốc sư nhưng thật ra tán thành thiên hạ đã định các huynh đệ nên xứng thần binh Cơ vạn rằm rút ra cây quạt, sai, nên mạ vàng mạ vàng, nhưng là không thể đổi. Đây là thần binh quý củ. Băng không liền chờ phản vệ đi. Chủ công ngài thần khí vô số, không hiểu lắm cái này đi. Âm quốc sư không cho rằng nỗ, gật gật đầu tỏ vẻ biết được. Nghe được thợ môn, nghĩ đến mấy trăm năm sau thần binh các, bạch phù dung mắt lẽ nhìn cơ vạn rằm một chút, thầm nghĩ nhìn này giống như đã từng quen biết thế sự, thật là nói không do nói không rõ cảm xúc, nàng tiếp lời nói, thiên hạ sơ định, đương thu đao kiếm lễ kỳ thái bình chi danh bất quá xác thật hẳn là đem tài nghệ nhặt lên tới chiến tranh dục sinh công nghệ đen công bộ có vội âm quốc sư cùng cơ vạn dặm đồng thời nhìn phía bạch trưởng khoài bạch phù dung sao nếu không phải mang mặt nạ bạch phù dung muốn cho rằng chính mình trên mặt trường ngụ tử cơ vạn dặm sơ cảm bạch trưởng khoài nghe ngươi này ngữ khí thực khách sao đâu nhiều như vậy sống ngươi là tưởng ai giúp ngươi làm đâu âm quốc sư thư tay trung nói minh bạch từ cơ vạn giảm cùng Bạch Phụ Dung rắc đầu. Bạch trưởng quầy đương biết chính mình tên họ là gì. Bạch Phụ Dung ngần ra, thầm nghĩ chính mình vừa rồi sắc thật không hảo hảo nghe, từ âm quốc sư trong tay tiếp nhận thư tay, xem xong sắc mặt phức tạp. Nàng hướng âm quốc sư không tán đồng mà lắc đầu. Âm quốc sư mỉm cười, chàng không nhìn thấy. Cơ vạn giảm tò mò xem nàng hai, bị Bạch Phụ Dung xô đẩy đi, được rồi được rồi, vạn giảm, đừng ở chỗ này người xem náo nhiệt, trở về vội ngươi thái thượng hoàng cung điện cửa sau còn không có khắc hoa nhi đâu người đi người đi cơ vạn dặm không làm lão nương mặc ra cử tử một quả ngươi làm ta đi khắc hoa ta muốn xem diễn ta không đi bạch phù dung hống tiểu hải tử nói là là là ngươi là điện ngươi là quan ngươi ngươi là trong đám người nhất tịnh ngái con ngươi điêu môn hoa nhi khẳng định đẹp nhất cơ vạn dặm chó má nhất tịnh ngái con bạch phù dung ngươi đương lão nương xa điều sao âm quốc sư bị trọc cười cấp cơ vạn dặm một ánh mắt Muôn khách lại khó chịu cũng chỉ nhìn thấy lễ lui xuống. Nói đi. Thấy cơ vạn dám đi xa, âm quốc sư khoanh tay nói. Bạch Phú Dung đem trên mặt đầu tóc mạc hai, nghiêm túc nói, quốc sư, nhị công tử rốt cuộc có ý tứ gì. Âm quốc sư sắc mặt bình đạo, thư tay thượng nói rành mạch. Bạch Phú Dung trừng mắt, ta là thời không một sai lầm. Âm quốc sư, ta cũng không cảm thấy nhị công tử thí huynh là cái hoàn toàn chính xác quyết định. Bạch với tình thế, thế sự đều là như thế. Bạch Phú Dung, cái gì chủ trì công bộ Ta nói không chừng ngày nào đó lại biến mất. Âm quốc sư cười nói, người có sớm tối hòa phúc, có lẽ ngày mai ta liền độ phi thăng lôi kiếp, sau đó thất bại một lần nữa chuyển thế cũng nói không chừng. Bạch Phù Dung, Bạch Phù Dung bị đổ đến không biết nói cái gì hảo, thầm nghĩ chính mình cùng một cái không biết mấy trăm tuổi lao yêu quái biện luận thật là tự tìm tử lộ. Ta có tiền án, đại lao, các ngươi sáu năm trước, ta chín ngày trước, quên mất. Âm quốc sư không giao động, tới đâu hay tới đó. Vật tấn này lực, người tấn này dùng. Làm một ngày hòa thượng, đâm một ngày chung. Bạch Phù Dung trừng mắt âm quốc sư, khó có thể tưởng tượng này đó đường triều tu sĩ to gan lớn mật, dám dùng đời sau thân phận không rõ người, cũng không sợ không xong cái gì nhân quả báo ứng. Đồng thời, Bạch Phù Dung cũng vì bọn họ loại này không bận tâm người khác cản tay cách làm tâm lãnh. Âm quốc sư liếc mắt một cái nhìn thấu nàng ý tưởng, trầm chọc nói, được rồi, đường quý giá. Liên ngươi mỗi ngày liếm nhị công tử như vậy, không ý tưởng liền gặp quỷ không cần nghĩ cái gì chính mình là một nhân vật ngươi nhìn xem nhị công tử thủ hạ cái nào không phải nhân vật ta một cái huyền vũ không phải cũng là bị sai sử tới đưa thư tay sao đánh thiên hạ từ xưa giờ đã như vậy bạch phù dung ngạnh trụ thầm nghĩ thật đúng là lý thế dân thủ hạ mỗi người anh hào, còn không làm theo là nữ nhân đương nam nhân sai sử nam nhân đương gia suất sai sử nhưng là ta thời gian này nghịch biện vấn đề bạch trưởng quầy trong lòng có điều lo lắng âm thầm âm quốc sư móc ra về vân kính triển lãm cấp bạch phù dung xem ngươi đã nói ta thần khí đưa ngươi tới đây ngươi không nghĩ biện pháp theo sát ngoạn ý nhi này tìm ra lộ còn muốn chạy cái gì đâu bạch phù dung ta là sợ thế đường triều làm việc làm một nửa nhi bỗng nhiên người lại bay âm quốc sư hồn không thèm để ý tương lai người thân phận là ngươi ưu thế đừng làm cho nó trở thành ngươi chế ước bên ngôn một câu chúng ta cái nào không phải lương đeo các loại kỳ quái chế ước tứ phương thần thú tử vong thuần hoàn sứ mệnh nhân yêu không mục lâu dài lệ thường Ma tu tản mạn không phục quả giáo, tu tán tùy duyên. Quan trọng là ngươi giờ phút này sứ mệnh, mà không phải không biết tương lai. Bạch Phù Dung nhìn chằm chằm Âm Quốc sư, thầm nghĩ thẳng nhãi này thật đúng là cùng Âm Tam kiệu một cái bộ dáng, nói chuyện không nhiều lắm, nhưng câu truy tâm. Âm Quốc sư đem thư tay đẹp hảo đặt ở Bạch Phù Dung trong tay, thấp giọng hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? ở xuyên thấu qua ta xem ai. Bạch Phù Dung trong lòng sợ hãi cả kinh, ngay sau đó tức giận nói, xem ngươi chuyển thế, được rồi đi đừng trang đại lão ta mười cái đầu góc cũng coi như kế bất quá ngươi một cái âm quốc sư gợi lên khoe miệng tươi cười nhàn nhạt, nhạt không sai ta xác thật đoán được ngươi ta kiếp sau sâu xa hơn nữa ta suy đoán kiếp sau ta thập phần ngưỡng mộ ngươi bạch phù dung đữ môi quả nhiên tiểu kiêu nếu là nảy nở lúc sau thành ngươi cái dạng này ta thật là khóc cũng chưa địa phương khóc đi âm quốc sư châm trước một lát nghĩ tới một cái không xong khả năng mạng mội vừa hỏi ngươi tao ngộ về vân kính khi bao lớn Bạch Phú Dung bẻ bẻ ngón tay, hẳn là hai mươi suốt đầu đi. Đừng nhìn ta mặt, ta thân thể có dị, đến chết mặt hẳn là đều là giống nhau. Âm Quốc Sư ngay sau đó hỏi, mặt vô dị, kia số tuổi thọ đâu. Bạch Phú Dung kỳ quái nhìn hắn, ta một phạm nhân, một trăm suốt đầu tính hiếm thấy, ngươi còn trông cậy vào như thế nào. Âm Quốc Sư trong lòng nháy mắt rõ ràng sự tình mâu thuẫn ở nơi nào. Ta hỏi lại một câu, Bạch Trường quay, Nhập về Vân Kính là lúc, ta kiếp sau số tuổi thọ bao nhiêu? bạch phù dung bị hỏi đến nghẹn họng ta cũng không biết đâu bất quá tiểu kiều hóa hình vẫn là thiếu niên bộ dáng nhìn khả năng cùng ta không sai biệt lắm đại có lẽ điểm nhỏ không xong âm quốc sư thầm nghĩ hắn tất nhiên là minh bạch chính mình khi nào chỗ nào hóa hình bao nhiêu cho nên này càng khắc sâu làm hắn minh bạch này không thể giải thoát thời gian nghịch biện bạch phù dung số tuổi thọ bất quá trăm tuổi hơn nữa nàng quái dị thể chế chưa chắc lâu dài hữu ích mà huyền vũ sống được thuận lợi ngàn năm số tuổi thọ nhẹ nhàng đây là vô giải nan đề âm quốc sư rất khó giải thích bỗng nhiên xuất hiện trong lòng thẫn thờ chi tình hắn bỗng nhiên cảm thấy bạch phù dung vẫn chưa phát hiện kiếp sau huyền vũ tình tố có lẽ chưa chắc là kiện chuyện xấu kiếp sau ký ức sai vị có lẽ là đời trước mệnh họa nhưng là trước mắt mới thôi âm quốc sư cũng chỉ là đối bạch phù dung tràn ngập thưởng thức chi tình toàn vô mà khác hắn không biết tương lai như thế nào bói toán có thể xem đại phương hướng lại thấy không rõ chi tiết cái này làm cho âm quốc sư trong lòng áp thượng trọng thạch Làm sao vậy? Bạch Phù Dung nghiêng đầu, ngươi ở đoán đường Vương Triều sống bao lâu sao? Cái loại này đồ vật, đoán cũng không có gì ý nghĩa. Vương Triều số tuổi thọ đều là thiên định. Huyền Vũ lạnh nhạt nói, Vương Triều vẫn diệt, ta sẽ tự theo tiếp theo nói chuyển sinh. Lại tới nữa, thiên định thiên định, nhân lực ở nơi nào? Mệnh ngươi vẫn là tu đạo đoạt thiên địa tạo hóa, Bạch Phù Dung trong lòng trận trắng mắt, châm trọc nói. Thiên đạo chưa bao giờ trừng mắt. Muốn thật sự Vương Triều số tuổi thọ toàn vì thiên định Lý nhị đánh cái gì thiên hạ? Hắn trực tiếp ngồi chờ bánh có nhân rơi xuống không phải được rồi. Âm quốc sư không nói. Bạch Phù Dung không rõ ràng liếc nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo thở dài, ngay sau đó cầm thư tay về phía Tây Thành, công bộ phương hướng đi đến. Trưng 71 lần thứ ba. Một giấc ngủ dậy, mở to mắt, Bạch Phù Dung đã không nghĩ đánh giá âm quốc sư kia tự tin tràn đầy nói. Trước mắt căn bản không phải tối hôm qua thức đêm đi vào giấc ngủ trước cái kia về vân phủ nóc nhà. A cái gì một ngày làm hòa thượng đánh chuông đủ một ngày chó má nếu không phải ta nhanh tay lẹ mắt có dự kiến chức ngao mấy cái suốt đêm viết chính tả rất nhiều công bộ thiết tưởng cùng quy hoạch lúc này lần thứ ba cuốn vào thời gian lốc xoay thời điểm người nha cùng cơ vạn dặm kia hóa muốn khóc cũng không kịp quả nhiên lại là một cái chín ngày tuần hoàn ta thật đúng là cùng chín cái này con số tốn bạch trưởng quầy nghiến răng nghiến lợi bừng tỉnh nghĩ đến về vân kính ngoại mỗi người mọi chuyện phát giác này ngắn ngủn không đến một tháng thời gian phảng phất qua rất nhiều năm Nay cảm tưởng, làm Bạch Phụ Dung trong lòng cảm thụ phức tạp, rồi lại mở không nổi miệng bình luận cái gì. Có lẽ là mấy ngày này quá được ngay la mặt cổ, quanh mình em quốc sư đám người làm thời gian tiêu xích cân nhắc, đã qua đi rất nhiều năm, mới làm ta cảm thấy thời gian bị kéo dài quá đi, đứng ở trường an thành chủ nói đá xanh phố bên, Bạch Phụ Dung nhìn chung quanh vô số người sắc mặt bi thương hai mắt rơi lệ, nàng trong lòng kỳ quái, đưa mắt bốn coi. Chủ nói thẳng tắp, đám người tự phát xuống lại ở bên đường, không người cao giọng nói chuyện thậm chí thấp giọng nói chuyện với nhau đều không có cửa hàng ngừng kinh doanh cư dân khu cũng mọi nhà bế hộ không có một bóng người bạch phù dung bạch phù dung chính không biết làm gì cảm tưởng bên cạnh một người tuổi trẻ hán tử không nhịn xuống khóc thành tiếng quỳ xuống bạch trường quay cả kinh chung quanh hình người là sóng biển thủy chiều xuống tầng tầng quỳ xuống vật liệu may mặc rút ve thanh tất tất tát tát bạch phù dung suy tư một lát cũng quỳ một gối xuống dưới tuy rằng nàng không quá minh bạch xuất hiện hiện tại tình hình cụ thể nguyên do là cái gì Nhưng là trước mắt bao người, biểu trạng thuận theo chút tương đối hảo. Rất xa trung tăng truyền đến, mặt đất thong thả chấn động, quốc tăng hàng dài từ huyền vũ môn đi tới. Bạch phù Dung nhìn kia quốc tăng đội, quỳ xuống trường an người trùng liền nàng ngây ngốc ngẩng cổ nhất xung ra, nâng quan đệ nhất nhân nàng thật sự là quen mắt. Là âm quốc sư. Âm chấp minh. Âm quốc sư nhân vật như thế nào, ai sẽ đáng giá hắn nâng quan. Suốt một cái trường an thành người đều ra tới đưa ma, ai xứng đôi. Cái này chết đi người xứng đôi Bạch Phù Dung cái này tương lai tinh tế người quý lệ sao? Có thanh âm ở trong lòng truyền truyền giác nộ mà hô. Hắn xứng đôi. Bạch Phù Dung trong lòng một thanh âm thấp giọng trả lời. Như là trái tim bị đâm một đao, Bạch trưởng quay trước mắt mơ hồ một lát, nàng run rẩy hít vào một hơi, đem lập chấm đất hữu đầu gối bông, hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi đầu. "Đi hảo, nhị công tử." Bạch Phù Dung tới đưa ngải. Người khác hiện nay đá phiến thượng đều là linh tinh nước mắt, tu ước cục đá bạch phù dung lau một phen mặt trong đầu xoay quanh đều là hôm qua không biết bao nhiêu năm trước lý nhị nhìn nàng giao công bộ quy hoạch thoải mái cười to bộ dáng bạch trường quầy bạch trường quầy thật là kỳ nhân a không kịp nhược quán đế vương tươi cười sáng lạ làm bạch phù dung hiếm thấy từ trên mặt hắn nhìn ra điểm tuổi trẻ sáng lạ bạch phù dung khiêm tốn nói vì nhị công tử cống hiến sức lực là bạch phù dung vinh hạnh lý nhị xua xua tay được rồi ta biết bạch trưởng quầy không phải cái loại này rất có cấp bậc quan nghiệm người Ở trước mặt ta không cần như vậy. Nói, Lý Nhị triển khai giấy cuốn, liên tiếp gật đầu, như là nhạc tiền, xem chung quanh mấy cái thần thú đại lao đều nhịn không được nở nụ cười. Âm quốc sư lắc đầu cười nói, chủ công ngài không cần như thế. Tao nhân ra bạch trưởng quài. Chơi ngón tay bỗng nhiên bị cụ bạch trưởng quài, ta không có. Không phải ta. Lý Nhị nghe này, tức khắc ho khan hai tiếng, làm bộ nói, quốc sư, có thể nào nói như thế ta đâu. Âm quốc sư cười nói, công tử nói rất đúng tại hạ đi quá giới hạ, không đợi Lý nhị vừa lòng gật đầu, âm quốc sư Phúc Hát nói, ta tìm phu nhân tới nói ngải. Lý nhị, Lý nhị phất tay áo tử, thiếu niên khí trứng mắt, vô cầu mới sẽ không hướng về ngươi. Hồi ức dừng ở đây, bạch phụ dung trong lòng bồi hồi đều là đối với Lý Thế Dân người này, hoặc là cái này tiền tu vô hạn kính ngưỡng chi tình, kính yêu chi ý. Hôm qua mới gặp nhau, hôm nay liền đã là sinh tử chi biệt, cái này làm cho người như thế nào tiếp thu? Tăng đội đến gần không trung dần dần rơi xuống mũ bạch phù dung không có như chúng quanh người túi đầu rơi lệ nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú vào tang nghi đội đến gần cảm thụ uy áp trước mắt âm quốc sư trong lòng bi thương trầm trọng như núi trong tay quan tài cùng hắn mà nói chân thật trọng lượng nhưng xem nhẹ bất kể nhưng ở trong lòng hắn lại trọng với ngàn quân hắn không thể tin tưởng chính mình làm bạn nhiều năm như vậy chủ công liền như vậy rời đi đế vương nói thật là hại người rất nặng như thế siêu phàm thoát tục tu luyện chi tài thế nhưng cũng thật sự độ bất quá lôi kiếp trốn không thoát hiến thân nhân thế gian số mệnh đau lòng như đau truy âm quốc sư mắt nhìn thẳng cùng còn lại vài vị thần thú nâng quan bên đường một người làm hắn ghé mắt hắn nhìn nhau bạch phù dung liếc mắt một cái trong lòng dao động mỏng manh lại xuất hiện bạch phù dung ngươi quả nhiên lại xuất hiện mỗi khi ba lần ngươi đều sẽ xuất hiện ở mấu chốt thời gian tiết điểm nhưng mà lần này ta chủ công chết đi ta nên đối với ngươi nói cái gì đâu thái tông đến chết cũng chưa thấy ngươi đệ ta mặt Ngươi biết này một trăm năm công bộ như ngươi thiết kế như vậy, xây dựng nổi lên đại đường khung xương sao? Ngươi biết cơ vạn dặm sắp phải phi thăng sao? Ngươi biết lý thế dân bao nhiêu lần nghiệm khởi quá ngươi sao? Ngươi biết ta có bao nhiêu thứ suy tính hiện tượng thiên văn, đoán không ra ngươi tiếp theo lạc điểm sao? Ngươi cũng không biết, ngươi cái gì cũng không biết, ngươi chỉ đương này hết thảy đều là về vân trong gương giả dối hảo cảnh. Âm quốc sư thoáng nhìn bạch phụ Dung liếc mắt một cái, nhìn nàng hướng quan tài chậm rãi cúi đầu, hắn chuyển mở mắt. Tăng đội đi qua. bạch phù dung quỳ trên mặt đất túi đầu không biết suy nghĩ cái gì một bàn tay đem nàng kéo lên kéo vào tăng nghi hàng dài chung bạch phù dung tránh ra cơ vạn giảm tay cảm thấy trước mặt nữ nhân bộ mặt tương tự rồi lại xa lạ ta không nên gia nhập tiến bảo khuôn mặt thành thục cơ vạn giảm gợi lên khoe miệng ý cười không đạt đáy mắt công bộ hiện tại còn cung phụng nhâm mệnh ngươi chiếu thư nhìn xem mặt sau trường long tam tỉnh lục bộ đều tới quỷ thái tông ngươi muốn chạy bạch phù dung nhiều năm như vậy Đây là ta duy nhất một lần đoán chuẩn, ngươi nhất định sẽ xuất hiện thời điểm. Nàng nhìn thoáng qua quan tài, trong mắt bi thương như đêm khuya mưa rơi, ướt nhẹp nhân tâm. Lời nói đã đến nước này, Bạch Phù Dung đi theo cơ vạn giảm phía sau, đi theo tang đội đi tới. Nàng không biết khoảng cách thượng một lần tương lộ, thời gian trôi qua bao lâu, nhưng là nàng biết, giờ này khắc này giao động ở cơ vạn giảm quanh thân tiết lực, so nàng trong hiện thực tiểu quán bọn tiểu nhị bất luận cái gì một người đều phải cường đại. Bạch Phù Dung, có lẽ, thật sự rất nhiều năm đi phía trước máy móc lưu thần thú cương cân thiết cốt nó mở ra sân quan kẹp lên quan tài lệnh nó chậm rãi chìm vào sân bụng bạch phù dung nhìn này thiết ra hỏa thầm nghĩ mặc ra bất phàm xứng đôi truyền lưu ngàn năm bọn họ làm ra viễn siêu thời đại này thần vật cơ vạn dằm lôi kéo bạch phù dung quỳ xuống thấp giọng nói nhìn xem đi này thần vật có ngươi một nửa công lao bạch phù dung ngón tay giật giật đem tay phải nắm tay đấm trong lòng sơn quan khép lại nàng hướng thái tông cuối cùng hành lễ kia cũng là các ngươi mặc gia công tích ta phân không nhỏ tí tẹo. bạch Phù dung lẩm bẩm nói. cơ vạn dặm không tán thành lắc đầu. thầm nghĩ ngươi gia hỏa này sẽ không biết nhiều năm như vậy. âm quốc sư che mặt môn khách công bộ ẩn hình thượng thư thanh danh truyền vạn dặm. ngươi không biết ngươi có bao nhiêu nổi danh. quỳ gối sơn quan trước dập đầu một chúng hoàng tử từng người khí vận không đồng nhất. bạch Phù dung nhìn chằm chằm tân đế lý trị cùng hắn bên người người phát giác lịch sử xuất hiện lệch lạc. này sẽ thời gian chính là võ hậu. cảm nghiệp chùa bị tạt sao? tân đế bên cạnh nương tử là ai? Đế vương chi tượng nồng đậm, Bạch Phù Dung hỏi. Cơ vạn giảm thần sắc ma ma, bình đạm trả lời nói, ngươi cũng đã nhìn ra. Tân đế là cái tiểu gia hỏa, không dễ dàng đâu. Bạch Phù Dung Bạch Phù Dung nhớ tới hai người lần trước gặp nhau, cơ vạn giảm dỗi nàng luồn xưng lý huyên bất kính, hiện tại nhưng hảo, nàng nhưng thật ra kêu khởi tân đế tiểu gia hỏa. Bất quá, không nghĩ tới thời không này trung, võ hậu tu vi như vậy mắt sáng, Bạch Phù Dung nhìn nàng hướng lý trị bên người vừa đứng, quả thực khí thế lang nhân mây tía bảng bạc che đậy một mảnh không trung đối với tứ phương thần thú truyền thuyết võ hậu sớm có nghe thấy năm đó lý thế dân đơn thương độc mã lưu lạc hoang dã bị âm quốc sư nhặt đi nhân tiện nhận chủ truyền thuyết bị các ba cánh xuyên vô cùng kỳ diệu tứ phương thần thú số mệnh võ hậu không biết bao nhiêu người chú ý tới quá nhưng là đời đời vương triều chuyển sinh số mệnh quả thực xem võ hậu đỏ mắt tâm nhiệt nàng ở đội ngũ chung quay đầu lại nhìn thoáng qua khép lại sân quan trong lòng đối với kia chí cao vô thượng vương tỏa tràn ngập khát vọng Bạch Phù Dung không nghĩ tới lần thứ 39 ngày tuần hoàn ngày thứ nhất, liền cuốn vào này ngôi vị hoàng đế chi tranh. Trong tầm tay là cơ vạn giảm đưa tới tình báo, trang bị cự tử lao thần khắp nơi giải thích, ta biết ngươi khẳng định sẽ hỏi, hiện tại thiên đế thiên hậu rốt cuộc ai sẽ càng đến chúng ta này đó lao thần tâm. Không, ta sẽ không hỏi, Bạch Phù Dung lật xem quyển trục thầm nghĩ, cuối cùng khẳng định là võ hậu, Bằng không nàng như thế nào sửa tên kêu võ chiếu. Âm quốc sư nghĩ như thế nào? Hắn muốn chọn tân chủ sao? Bạch Phù Dung hỏi. Cơ vạn dặm kinh ngạc xem một cái Bạch Phù Dung, người ngốc sao? Thần thú chọn chủ cũng chỉ có một lần, nhị công tử đi rồi chính là đi rồi. Cái gì nghĩ như thế nào, quốc sư tự nhiên phục vụ với người thắng? Bạch Phù Dung lĩnh ngộ lời này sau lưng ý tứ, nàng từ trên bàn đá nhảy xuống, vậy các ngươi cũng là phục vụ với. Người thắng. Cơ vạn dặm đầu lưới ở trong miệng qua lại xoay quanh, dù sao chúng ta sẽ không tạo phản là được. Ta nói tân đế không dễ dàng là thật sự không dễ dàng. Nhị công tử cũng là tạo nghiệt, sinh ra tới hoa hoặc là tu không được đế vương nói, hoặc là đế vương chi khí không đủ. Bạch Phù Dung châm trước một lát, theo đi xuống nói, đế vương chi khí không đủ, liền sẽ chấn không được này đại nhất thống vương triều, phải không? Cơ vạn giảm liếc Bạch Phù Dung liếc mắt một cái, hô hô cười, rất có chính trị đầu góc sao, bạch trưởng quầy, Ai nói không phải đâu. Chúng ta này đó lao thần, tiên tu tắc tinh, yêu tu khó thuần, ma tu lệ tới chính là tụ tán tùy duyên lại còn có có những cái đó khai quốc khi không có quét sạch sạch sẽ loạn đảng tân đến nếu là hàng không được vậy tu chân giới một lần nữa tẩy bài bái bạch phù dung ngôn ngữ các ngươi thật đúng là không có một chút kế tục nhị công tử di nguyện phẩm đức a Cơ vạn dặm cười nhạo ta nguyện trung thành chính là lý âm quốc sư cùng những người khác có quan hệ gì ta không nguyện trung thành một hai phải lời nói ta càng có khuynh hướng đường chiều bạch phù dung thầm nghĩ tiếp theo nói cho nên võ hậu là làm buộc chặt tác dụng một thêm vừa làm chỉnh bổ sung đế vương khí cơ vạn rằm bị bạch phù dung lời nói cho cười trắng bóng ngươi thật đúng là vai thập niên không thấy tái kiến thức một hồi nói chuyện như vậy trực tiếp người cảm giác rất tốt ngươi nói xem như không sai bạch phù dung lắc đầu không biết nên phát biểu cái gì cảm tưởng một lát sau một mảnh hỗn độn ta tổng cảm thấy vẫn là cần phải có âm quốc sư linh tinh láo thần đứng ra cơ vạn rằm nói chuyện sớm đã không hề là thanh niên khi như vậy thẳng lặng không tâm cơ nàng cười cười tưởng chụp bạch phù dung bả vai Tay tới rồi đầu vai một đốn, đổi thành sờ sờ trắng bóng chán, thầm nghĩ đứa nhỏ này thật đáng yêu, nhẹ bén không mất nguyên tắc. Mỗi người nếu là đều giống ngươi như vậy tưởng, kia sự tình liền đơn giản. Nhưng là vô luận nhân yêu, tổng hội có tư tâm sao. Tân đế nguyên lai là hoàng tử, cũng có những người khác đúng vậy. Bạch trưởng quay thầm nghĩ ngươi nói thẳng các hoàng tử không chết tuyệt tâm tư không phải được rồi, vòng cái gì, không đợi nàng nói ra, người hầu tới chơi, chào hỏi sau, xương võ hậu triệu kiến hai vị công bộ thượng thư bạch phù dung nhướng mày cơ vạn giảm rỗi tay ngăn trở nàng đối hỏi từ đâu ra hai vị công bộ thượng thư mấy ngày trước đây mới thấy qua thiên hậu này liền không nhớ rõ tại hạ tên bạch phù dung vọng nàng liếc mắt một cái cơ vạn giảm trước mắt người hầu mặt vô biểu tình bộ dáng giống cái sống khắc gỗ hắn nói tiếp cơ thượng thư không cần nhiều lời thiên hậu triệu kiến cơ vạn giảm cùng bạch phù dung hai vị thượng thư theo sau xoay người rời đi người đi xa bạch phù dung cùng cơ vạn giảm liếc nhau cơ vạn dặm nàng như thế nào biết ngươi đi bộ tới bạch phù dung ta như thế nào biết ta vừa mới nhận thức nàng còn có cái gì kêu đi bộ cơ vạn dặm nếu không tìm cái lấy cớ tránh một chút bạch phù dung lắc đầu tránh cái gì tránh nơi này là trường an thành ta không quen thuộc trường an thành ta trốn chạy đi đâu cơ vạn dặm ngẩn ra ngươi là gan còn rất đại bạch phù dung cười rộ lên vạn dặm đừng dùng xem hải tử ánh mắt xem ta ta biết ngươi thông cảm ta Cảm thấy ngươi đã trưởng ta tiểu một trăm tuổi. Nhưng là ta người này cá tính khả năng vào quan tài cũng sẽ không thay đổi. Rồi đầu một đao xúc đầu một đao, không đạo lý chúng ta tồn tại, vẫn luôn làm công bộ bạch thượng thư trở thành một cái hư danh đi. Nói nữa, võ hậu biết chính là đã biết, chẳng lẽ ngươi có biện pháp làm nàng một lần nữa không biết sao. Cơ vạn dặm đối diện nàng một lát, hồi ức hai người mới vừa rồi về ngôi vị hoàng đế nói chuyện, thấp giọng hỏi nói, trắng bóng, ngươi không có lén liên hệ thiên hậu đi. Bạch Phu Dung Bạch Phù Dung, cơ vạn dặm, người muốn chết sao? Cơ vạn dặm, Bạch Phù Dung ha ha đắc cười, hung hăng dậm cơ vạn dặm một chân, nghe cự tử kêu thẳng thiết, nên ngang mà đi. Cơ vạn dặm kêu to vài tiếng, vô pháp cũng chỉ đến theo sau. Chương 72 quy thuận. Âm Quốc sư bị cơ vạn dặm mời đến làm viện binh khi, chỉ nhìn đến cung điện trung, Bạch Phù Dung bị người hầu đưa ra tới. Cơ vạn dặm, Âm quốc sư, Âm quốc sư cười lạnh một tiếng, chỉ vào Bạch Phù Dung dẫn theo bao lớn bao nhỏ chân bảo mỹ thực. Nói, cơ vạn giảm, đây là ngươi nói cấp tốc việc. Quốc sư, ngài lại không tới, bạch trưởng quầy liền xuống mồ, ta xem thằng nhãi này sống được thực tiêu sái tùy ý a. Cơ vạn giảm bị chủ công tao mặt đỏ, giật nhẹ khoe miệng, biện giải nói, quốc sư, ta rõ ràng thấy thiên hậu người hầu hỏa khí mười phần tới thỉnh người đâu. Vốn dĩ ta cùng bạch phụ dung trước sau chân tới chỗ này, không mười lăm phút ta đã bị đuổi đi. Bạch tiểu hoa một phàm nhân, thiên hậu kia tâm can, diệt nàng một giây. Chưa chắc thấy được âm quốc sư nhớ tới xa xăm năm tháng trước tất phương ném dao đánh lửa bạch phù dung tay không tiếp dao sắc cảnh tượng trong lòng trầm tư thấy bạch phù dung cười tủm tỉm đến gần hai người ngọ an a hai vị bạch phù dung ôm tài bảo đem đồ vật hướng càn khôn đại trang tư thế quái dị hành lễ âm quốc sư lạnh mặt không nói lời nào cơ vạn rằng không nhịn xuống một cái tắt vô dứt bạch phù dung trong tay châu ngọc ngươi làm cái gì muốn chết muốn chết ngươi muốn ở chỗ này tham tài bạch phù dung nhặt lên trên mặt đất châu ngọc, cười hì hì nói đây chính là ta đang lúc thu vào thiên hậu cấp tiền thù lao nột cơ vạn rằng cảm thấy khó có thể tin mới vừa rồi sơn con trước hai ta liêu ngươi đều đương đánh rắm cựu thiên bạch phù dung ngươi nói không chừng lại là một cái chín ngày tuần hoàn ngươi muốn chết sao thiếp thiên hậu sinh ý bạch phù dung vọng liếc mắt một cái biểu tình lạnh nhạt tâm quốc sư tưởng kéo kéo cơ vạn rằm cánh tay thấp giọng nói địa phương không thích hợp ta trở về lại cùng ngươi giảng ai ngờ cơ vạn rằm vung tay quát ngươi nói thí đừng tưởng rằng lao nương còn có năm đó kia hảo tính tình nói xong phủi tay liền đi lưu lại chủ công âm quốc sư cùng xấu hổ bạch trưởng quầy bạch phù dung ta nhưng không cảm thấy ngươi năm đó tính tình cùng hiện tại có cái gì khác nhau âm quốc sư trên cao nhìn xuống xem kỹ bạch phù dung bạch phù dung chớp đôi mắt ý bảo âm quốc sư cấp một cơ hội ngự hoa viên đang là giữa hẻ hoa viên đóa hoa tranh kỳ khoe sắc muôn hồng nghìn tía bạch trưởng quầy nhặt lên một đoá khô héo phù dung tán thường nói Quốc sư thật là thông thiên thủ đoạn. Hoàng gia hoa viên cũng có thể tùy ý quay lại. Âm quốc sư cũng không trả lời vấn đề này, Ban ngày ánh mặt trời hạ, nam nhân hình dáng lại thoạt nhìn lãnh ngạnh vô tình, mang theo xa xô so trăm năm trước càng vì tàn nhẫn lạnh nhạt biểu tình. "Giải thích đi." Quốc sư nói. "Thiên hậu thỉnh ngươi đi, ngươi không móc ra điểm cái gì tới, không có khả năng ra tới." Âm quốc sư biến hóa thật sự rất lớn, Bạch trưởng quầy thầm nghĩ trong lòng, trên mặt gật đầu, đem phủ dung một chân giẫm toải ở dưới chân. Móc ra trong túi cản khôn thư tay Võ hậu thật sự là thực hiểu được đùa bỡn nhân tâm Ta vốn tưởng rằng nàng triệu ta tới Là vì tạo áp lực hoặc là thám thính khác Nói ví dụ Từ ta cái này tương lai người trong miệng Biết được đế hậu tranh chấp kết quả Người thắng là ai Nhưng mà sự thật là Bạch Phù Dung đem thư tay triển khai Cấp âm quốc sư xem Âm quốc sư cũng không tiếp nhận thư tay dụ mắt nhìn vài lần Nguyên lai là cũ thành cải tạo công trình trách không được Bạch Phù Dung vui vẻ ra mặt Âm quốc sư là biết Bạch Phù Dung sơ lòng đang nơi nào. Chứ bỏ ủ rượu chi hảo, chính là máy móc lưu tạo vật. Bạch Phù Dung cái này hai chân quái trong lòng, cũng chỉ có này đó, cũ thành cải tạo sát thật là nàng sân khấu. Gái đúng trông ngứa. Âm quốc sư nói, Bạch Phù Dung thu hồi thư tay, cảm thấy trong lòng cảm tưởng muôn vàn, rất khó trải vớt ra trật tự, ta có thể cảm giác được, thiên hậu là thực hiểu ta. Vô luận là cùng một cái giới tính, vẫn là đối với một chút sự tình vĩ mô cái nhìn bạch trưởng quay bàn tay ở không trung khoa tay múa chân khó được nói chuyện điên đảo xem âm quốc sư trong lòng cười lạnh vì thế cho rằng võ hậu là cái có đầu góc có cách cục nhân vật bạch trưởng quay năm đó cỡ nào tự phụ người a hiện tại như vậy dễ như trở bàn tay bị hàng phục âm quốc sư ngữ điệu lạnh nhạt lời nói lại tràn ngập hỏa khí bạch phú dung ngẩng đầu đối diện âm chấp minh nam nhân ngược sáng đứng thẳng hát ảnh che khuất mặt mày thoạt nhìn màu da trắng bệnh biểu tình mỏi mệt bạch trưởng quay bỗng nhiên ý thức được chính mình khả năng xem nhẹ âm quốc sư đối với lý nhị cảm tình. Ta cũng không phải bối chủ, quốc sư." Nàng thấp giọng giải thích nói, thúy sắc đôi mắt tràn ngập chân thành, nhìn chăm chú vào âm quốc sư. Âm quốc sư nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, bỗng nhiên cảm thấy bốn phía an tĩnh. Này đôi mắt rất mỹ lệ, âm quốc sư nhớ một trăm năm, nhớ tới cũng không thường xuyên, lại cũng luôn là nhớ tới. Hắn cũng không biết Bạch Phù Dung thật sự từ đáy lòng đã cho lý thế dân trung thành, hắn luôn cho rằng nàng cá tính tự do tàn mạn, yêu tiền vô nghĩa lại ai ngờ thế sự vô thường nôn xưng nguyện trung thành chưa chắc thật sự nguyện trung thành chưa bao giờ mở miệng lại thủ vững tín nhiệm căng quá hạn chống không luân hồi lời này gì nghĩa bạch trưởng quay nếu là tưởng tự chứng trung thành không bằng trực tiếp tuẫn táng sơn quan đi nói đến thái tông âm quốc sư nhiều năm không thấy độc miệng thần công online nói chuyện ngoan độc quả quyết bạch phù dung thầm nghĩ này sẽ ta bất hòa ngươi so đo ôn thanh giải thích nói trung thành không phải xem nói muốn xem làm vương triệu là nhị công tử cả đời thành quả ta tự nhiên tận lực giữ gìn các ngươi cũng là nàng nhắc nhở nói âm quốc sư không giao động nguyễn trung thành cùng giữ gìn vương triều cũng không vi phạm bạch phú dung nhưng là hao tổn máy móc quá lâu với xã tắc bất lợi âm quốc sư ngươi một lần thiển cận thương nhân nói gì xã tắc thiện cận thương nhân bạch phú dung ha một tiếng ta cũng không hiểu được đạo ra âm quốc sư cũng sẽ nói nho ra kia một bộ trần tử âm quốc sư ngươi không biết nhiều nói chuyện như vậy lâm vào cục diện bế tắc Sau một lúc lâu, Bạch Phụ Dung thở dài, lại lần nữa trong lòng nhắc mãi ta bất hòa đắm chìm bi thống ra hỏa so đo, toại khuyên bảo, không đề cập đứng thành hàng cùng không, nhưng là máy móc lưu Cũ Thành cải tạo, tuyệt tuyệt đối đối là công ở Trường An Thành. Từ cửa đại điện đi đến Hoa Viên, như vậy đoạn thời gian, ta đại khái tính một chút, Cũ Thành cải tạo nếu thành công. Trường An Thành có thể mở rộng sức chứa gấp 10 lần. Quốc sư ngài biết đây là cái gì khái niệm đúng không? Đến lúc đó... Trương An Thành sẽ trở thành tu chân giới an toàn nhất thành trì, mũi tên lâm đao vũ, trăm vạn cường giả, bình dân an khang. Không hướng tới sao? Âm quốc sư không nói chuyện, bạch phù dung liếm liếm môi, tiếp theo nói, nếu lấy này thành trì vì bản gốc, mở rộng tu chân giới. Có thể bảo hộ nhiều ít ba cánh. Vương Triều có thể được đến nhiều ít sinh lợi. Quốc sư, âm quốc sư, võ hậu này dương như ta căn bản là không nghĩ cự tuyệt. Nếu tưởng tới gần thiên hậu bên này, liền không cần vòng nhiều như vậy phần quang. Âm quốc sư trầm giọng nói, bị bạch phù dung hung hăng một tiếng phi đánh gãy. Vườn ta còn cảm thấy ngươi âm chấp minh là cái có đầu óc, nguyên lai thú làm nhân tính, vẫn là xuẩn vật. Nam nữ có cái gì phân biệt? Đế vương chi khí đều không nhận nam nữ, ngươi mẹ nó một ngoại nhân làm cái gì? Còn không phải là ghét bỏ võ tắc thiên là nữ sao? Còn không phải là vòng bất quá trong lòng điểm mấu chốt sao? Cổ hủ, nông cạn. Bạch phù dung phun nói năng có khí phách. Âm quốc sư. Âm quốc sư nhìn xuống lửa giận. Đem Bạch Phù Dung nhắc tới tới, võ tác thiên là ai? Bạch Phù Dung cười lạnh, ngươi cảm thấy đâu? Âm quốc sư huy tay hào yêu lực hóa thành công kích, Bạch Phù Dung bị tấu đến lăn vài vòng rớt vào bụi hoa trung nàng bò dậy cảm thấy khí huyết cuộn cuộn, nhìn trước mặt nam nhân đến gần, lạnh nhạt mở miệng, ngươi tốt nhất công đạo rõ ràng. Bạch Phù Dung nít miệng, công đạo cái gì? Có cái gì nhưng công đạo? Võ tác thiên tên này còn không thể thuyết mình cái gì sao? Âm quốc sư sắc mặt khó coi. Không biết là trong lòng khó có thể tiếp thu kết quả này vẫn là này kết quả cùng trong lòng suy nghĩ không hợp. Ta nếu là cái bình thường phạm nhân, phòng trừng vừa rồi kêu bàn tay liền chuyển xương dương hôi, bạch phụ dung trong lòng phi nói, đỡ đầu gối đứng lên, châm trọc âm chấp minh, như thế nào? Luôn luôn nhạc cao siêu quá ít người hiểu tự cho mình rất cao âm quốc sư, cũng tham dự lần này đế hậu chi tranh. Cho nên, ngài kia có thể tính thanh tương lai tay lúc này là lại phế bỏ. Nói cẩn thận, bạch trưởng quay. Âm quốc sư nói, ngay sau đó cả người yêu lực bốc hơi hóa thành xương đen biến mất bạch phù dung xa hơi phong tung chính mình ngã vào bùi hoa mẹ nó vừa rồi trực diện âm quốc sư áp lực thật hắn nương hủ chết cá nhân bạch trưởng quay nằm cảm thán nói bị đánh cả người không dễ chịu cơ vạn dặm túi đầu nhìn bạch phù dung bất đắc dĩ hỏi ngươi làm cái gì a trắng bóng bạch phù dung bạch phù dung bị dọa đến nảy lên ngay sau đó eo đau tê thành, máng ngỏa tảo cơ vạn giảm Ngươi không phải mới vừa lan sao. Cơ vạn dặm thổi khai một đoá rừng ở trên mặt phụ dung hoa, lạnh lạnh treo chọc nói, ta này không phải xem có người tưởng cùng âm quốc sư liêu lặng lẽ lời nói, thực tự giác tránh ra sao. Ta vẫn luôn đều gác hành lang bên ngoài trốn tránh đâu. Thế nào, liêu không tồi đi, xem ngươi bị đánh eo đau bối đau. Nói xong, cơ vạn dặm chính mình đều nở nụ cười. Bạch trưởng quay tức giận phụ một chút làm cự tử kéo tới, đàm phán thất bại. Ngươi khẳng định cũng nghe không sai biệt lắm. Cơ vạn bay. Tuy rằng làm bạn cũ, nói như vậy không quá thích hợp, nhưng là quốc sư cũng không phải ngươi cái gọi là cái loại này trọng nam khinh nữ người. Bạch Phú Dung dắt rắc khỏe miệng, cho nên đâu. Cơ vạn giảm A một tiếng, tựa như ta vừa rồi một kêu ngươi có nguy hiểm quốc sư liền bạch bạch bạch chạy tới giống nhau, võ hậu thật là cái phi thường tàn nhẫn người. Võ hậu nếu là người thắng, ai nha cái này, hiện giai đoạn tới giảng thật sự rất khó làm người tin phục, nàng sẽ là cái tốt đế hoàng. Nhân trệ, nhân trệ A nghe nói qua sao? cơ vạn dặm vừa định nồng đậm rực dỡ miêu tả một phen võ hậu công tích bị bạch trưởng quầy đánh gãy cho nên âm quốc sư là suy đoán quá vẫn là không có cơ vạn dặm chớp đôi mắt ba mươi mấy tuổi diện bạo thuật nhìn đảo có điểm thiếu niên khi phong thái ai biết nhưng ta đoán từng có bằng không mới vừa rồi quốc sư sẽ không cảm xúc lộ ra ngoài bạch phù dung theo nàng nói nói cách khác âm quốc sư bói toán nhìn ra tới võ hậu khả năng đắc thắng không quá tin tưởng ở từ ta nơi này được đến kết quả cảm thấy càng khó tiếp nhận rồi cơ vạn dặm có lẽ ngươi này giải thích lò dịp nói được thông bạch phù dung cái gì sao cái kia lại cá nhân còn chơi tính tình cơ vạn dặm quốc sư không phải người hảo không cuối cùng cũ thành cải tạo công trình vẫn là ở bạch phù dung dắt đầu chủ đạo cơ vạn dặm hưởng ứng dưới tình huống toàn trường an thành nhiệt nhiệt liệt liệt làm lên mở rộng sức chứa mấy chục vạn trượng tường thành nội thành ngoại thành toàn bộ bị tránh ra đất đại sửa bên trong thành vật kiến trúc cách cục một lần nữa định danh định tính bên trong thành trang nghiệm ngày thứ tám trạng vạn đứng ở trường an tường thành đầu nhìn trong tay bản vẽ cửa thành hàng dài đi vào vận vật liệu gỗ đoàn xe truyền đến kéo kẹt kéo kẹt thanh, bạch phù dung trong lòng như chút được gánh nặng bên cạnh một tiếng vang nhỏ cơ vạn dặm lật định nhìn xem này ba bốn mươi trượng tường thành thầm nghĩ này không biết trắng bóng một phàm nhân như thế nào bò lên tới như thế nào bản vẽ vẽ xong rồi sao bạch phù dung cho nàng xem chính mình quần thâm mắt đương nhiên một lát tan tĩnh cơ vạn dặm nhìn trời nhìn đất ngày thứ chín tiểu hoa hoa Bạch Phù Dung, không phải cùng ngươi nói, không cần kêu ta cái gì kỳ quái tên sao. Cơ vạn dặm không giao động, ngày thứ 9, lại là một cái tuần hoàn đem quá. Có lẽ lần sau gặp nhau lại là không biết nhiều ít năm. Có lẽ kia sẽ ta liền phi thăng. Cảnh con người mất, hoặc là người phi vật cũng phi. Bạch Phù Dung gật đầu, hoàng hôn đem nàng sắc mặt chiếu giỏi đến đỏ rực, nàng điểm bản vẽ trung đại lý tự, đề thi hiếm thấy nói, giống như là trăm năm trước thanh danh hiển hách Chu tức thần quân. Hiện tại lại bị hạ ngục ở đại lý tự. Chương 73 lớn lên. Cơ Vạn Dặm buồn ý là nương cái này hoàng hôn ánh chiều tà thời khắc, cùng Bạch Phủ Dung nói cá biệt. Có lẽ tiếp theo gặp nhau, không, có lẽ liền không có tiếp theo gặp nhau. Cơ Vạn Dặm không biết chính mình có không vượt qua lôi kiếp phi thăng thượng giới, nàng cũng không biết Bạch Phủ Dung tiếp theo thời không luân hồi buông xuống là năm ấy ngày đó. Gió đêm trung, tóc đen thiếu nữ túi đầu xem đại lý tự bản vẽ bộ dáng nhập thần mà lại nghiêm túc, Cơ Vạn Dặm bỗng nhiên liền cảm thấy Kỳ thật không từ biệt cũng không có gì, tóm lại là này hành tẩu thế gian 200 năm duy nhất gặp gỡ chi kỷ, vô luận là cơ quan một đạo cao siêu vẫn là yêu thích tính cách, cơ vạn dặm đều cảm thấy bạch phù dung đường chi kỷ hai chữ. Nàng sẽ hiểu được đi, cự tử xuất thần mà nghĩ, trên mặt giải thích nói. Chu tước thần quân ca tính, bạch tiểu hoa ngươi hẳn là cũng biết. Úc đối, ngươi lần trước tới thời điểm, vẫn là thời gian chiến tranh sao, có lớn hơn nữa mâu thuẫn hấp dẫn lực chú ý, chu tước thích ngủ xinh đẹp nhân tu chuyện này. Thái Tông liền áp xuống tới, nhưng là cơ vạn dặm bung tay. Bạch Phù rung hí mắt, đạp hư nữ tử sắc thật đáng xấu hổ. Nhưng là lấy tứ phương thần thú địa vị, ta không cảm thấy tùy tiện phàm nhân cô nương sẽ nhấc lên lớn như vậy sóng gió. Cự tử bàn tay nương hoàng hôn quang ảnh làm mấy cái động vật hình dạng, thật dài kim sắc chùm tia sáng chiếu đến trăm mét trên tường thành, tựa như một con thần điểu chân cánh, thông minh. Bất quá, trăng bóng, có chút lời nói ta liền giảng lúc này đây. Thái Tông gia cô nương đều là xinh đẹp. Chu tước năm đó cùng hành 17 tiểu công chúa thân mật. Hán ra vẻ hòa thượng, cùng kia công chúa ôn tồn không ngắn thời gian. Ở trong chùa ban ngày tuyên, dâm, ha ha, tiêu sái thử. Nghe này, bạch phù dung trong lòng hồi ước thái tông hành 17 nữ nhi là vị nào công chúa, ngoài miệng hỏi, mang thai. Cơ vạn rằm nhún bay, đem trong gió tàn hoa chặn đứng một đoá, xé nát, không quan trọng, nhưng là công chúa có phò mã. Vì thế, thông dâm sự phát, Chu tước hạ ngục, công chúa giam Ngươi xem quản không ở lại nửa người hậu quả bạch Phú dung nghe lời này cảm thấy mùi vị không đúng nàng cảm giác được cơ vạn dặm đối chuyện này rất nhỏ khinh thường suy tư một lát nàng hỏi âm quốc sư lúc ấy không cản cản sao ta nhớ rõ chu tước cùng huyền vũ cảm tình thực hảo như thế nào sẽ nhìn chu tước hạ ngục cơ vạn dặm cười cười đương nhiên ngăn cản còn bị thái tông nhớ thật lâu thái tông cảm thấy hắn nữ nhi quý giá cũng không cảm thấy có thể là kêu kiểu nương tử nhịn không được tịch mịch vươn chân tới cầu dẫn chu tước Ngươi biết đến, Chu tước căn bản chỉ là đem nhân loại làm như, cự tử châm trước một lát, không có tiếp những lời này. Ta nhớ rõ lúc ấy sự phát sau, quốc sư liên tục buôn tẩu vài tháng, lại vẫn là không ngăn lại. Ta đoán, mặt sau đây là có chút ly tâm dấu hiệu, bạch phù dung suy nghĩ, thấp giọng nói, ta nhớ rõ, năm đó giới tử bờ sông ta lần đầu tiên tới thời điểm. Chu tước thần quân, lang quang hắn là hỏa thần đem, xuất lĩnh đường vương triều tinh nhuệ nhất quân đội, phải không? Năm đó hổ lao quan chi chiến chu tức phong tư, ta vẫn luôn không quên quá. Cơ vạn dặm nhìn bạch phù dung, không nói chuyện. Bạch phù dung gật đầu, tự giác mà ngón tay điểm im miệng ngôi, ngươi chỉ nói một lần, ta nhớ rõ. Cơ vạn dằm nhúng mày, ta không có gì cảm tưởng, ta chỉ cảm thấy nhà ta chủ công, quốc sư rất đáng thương. Vì vương triều chuyển thế, thúc đẩy hết thảy, xuất thế nhập thế, kết quả hảo huynh đệ đều cứu không được. Bạch phù dung đem cuối cùng vài nét bút hòa hảo, bản vẽ đưa cho cơ vạn dặm cho nên nói đế vương nói khó tu a tóm lại thái tông cuối cùng vẫn là đem nâng quan người đệ nhất vị trí cho huyền vũ cơ vạn dặm tựa hồ cười nhạo một tiếng lại tựa hồ không có là đâu quốc sư hiếm lạ đã chết nàng vừa định lại nhiều dặn do bạch phù dung chút lời nói ít nhất này vài thập niên gian một ít bí tân nàng nhất định phải biết kết quả mới vừa hé miệng luôn nàng nửa đầu tiểu trưởng quậy bỗng nhiên ôm lấy nàng cơ vạn dặm thiếu chút nữa bị này đột nhiên tập kích làm đến rút kiếm bạo khởi đây là làm sao vậy Cự tử hỏi. Bạch Phù Dung ôm một xúc tức tủng, thanh âm cùng bình thường vô dị, độ kiếp thuận lợi. Cơ Vạn rằng ngẩn ra, ngay sau đó cười nói, "Ta cho rằng ngươi không biết đâu." Bạch Phù Dung nhìn chằm chằm cự tử, "Ta như thế nào sẽ không biết? Ngươi lại không phải Tứ Phương Thần Thú, yêu cầu thủ vương triều, tự nhiên là tới rồi thời điểm liền phi thăng. Về sau, thật sự liền không còn ngày gặp lại." Cơ Vạn rằng biết Bạch Phù Dung tuyệt đối không thể phi thăng, trên mặt tươi cười có chút không nhịn được, trong lòng chua xót không biết nên nói cái gì trước mặt tiểu lùn tỏa bạch trưởng quầy cười vô vô nàng bả vai sâu cái gì tới rồi thượng giới nói không chừng lại là một phen tân thiên địa năng lực thông thiên được cơ duyên có lẽ còn có thể trở lại tu chân giới hung hăng khoe ra một phen đâu đến lúc đó nhớ rõ cho ta đùi ôm một cái a cơ vạn dặm cơ vạn dặm cười rộ lên cái gì xa điêu đùi nhưng mà ánh mắt một sai phát hiện tường thành phía dưới lập một bóng người bạch phù dung quay đầu âm quốc sư cơ vạn dặm hút khẩu khí thu thập trong lòng bi tình tươi cười sán lặn nói khẳng định không phải tìm ta ta vừa rồi mới thấy qua chủ công bạch phù dung gật gật đầu ném dây thừng quải tường thành dáng người mạnh mẽ như chim ưng con từ tường cao thượng rơi xuống cơ vạn dặm đôn thân nhìn chăm chú vào nàng rời đi cuối cùng đứng lên mới phát giác bên hông có một cái túi càng khôn mặt trên hóa một bộ vòng tròn đồ xuyên mấy cái viên cầu cổ quái thật sự cơ vạn dặm cơ vạn dặm mở ra túi càng khôn Phát giác bên trong là rầm rạp bản vẽ còn có mấy cái đời sau bảo hộ trận pháp, tam vỏ rượu đè ở nhất phía trên, hai đàn say trường an nguyên tương, một vò hỏa mục lan nguyên tương, còn có một tờ giấy, mặt trên là bạch trưởng bày cầu bỏ tự. Không có gì đưa, đưa chút rượu đi. Say trường an là chữa thương thánh dược, đây là hai đàn nguyên tương, không đến phi thăng kỳ lôi kiếp không cần uống, uống lên ngươi sẽ nổ tan xác mà chết, không cần người. Một vò phi thăng kỳ đoái thủy trầm uống, một vò lôi kiếp trước một ngụm buồn. Ta bảo ngươi lôi kiếp tất quá. Hòa mục lan một lần uống quang năng làm ngươi ba cái canh giờ nội tân chức phi thăng kỳ. Ngày mai ta muốn đi, ai ngờ còn có thể hay không lại đến. Bản vẽ đều là tùy tay họa, trận pháp cũng là tùy tiện tưởng. Phó thác cho ngươi, vạn dặm. Cơ vạn dặm nhìn tín điều, trong lòng chua sót, lau mặt. Bạch Phú Dung, bạch Trường Quầy, ngươi cái này bằng hữu, ta cơ vạn dặm nhớ kỹ. Hành tàu ở trường An trong thành, xem mặt trời lặn là kiện thực lãng mạn sự tình nhưng là muốn phân cùng ai cùng nhau xem bạch phù dung đi theo trầm mặc âm quốc sư đi rồi một toàn bộ trường ai cảm thấy vị này đại lao nếu là lại không nói lời nào nàng liền tính toán soát mặt ở bên đường mua ly nước hoa quả uống kết quả này vừa đi liền tới tới rồi thành một khác đầu cổ thành ven tường thượng cũ thành cải tạo không có từ này đầu bắt đầu nay mặt tường thoạt nhìn như cũ là cổ cũ kỹ cũ nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy đao ngân mũi tên khổng bạch phù dung từ dự phòng trong túi cắn khôn móc ra một vỏ đói thủy say trường an chiếu vào tường thành căn nhi. Âm Quốc sư khoanh tay vọng nàng, không nói chuyện, chờ nàng đảo xong rồi mới hỏi, "Ngươi đang làm cái gì?" Bạch Phú Dung quăng ngã toái bình rượu, tế điện lịch sử. "Âm Quốc sư, này bất quá là thời gian chiến tranh tu lão tưởng." Bạch Phú Dung lắc đầu cười nói, "Đại lão, ngươi không hiểu. Ta chưa bao giờ quên mất chính mình tới chỗ, vô luận là tinh tế, vẫn là đường mạt luận thế, này bức tưởng với ta mà nói, đều là có thể sinh ra cảm hoài địa phương." Âm Quốc sư nhìn Bạch phù Dung, Đồng nhiên không biết nên nói cái gì. Về về vân kính quỷ dị chỗ, từ Bạch Phụ Dung lần đầu tiên tiến đến, hắn liền tỉ mỉ thẩm vấn qua gương, đến ra kết luận làm người dở khóc dở cười. Này muốn xem duyên phận. Nhiều nhất 9 lần, sẽ không lại nhiều. Nghe được lời này, Âm quốc sư tự đáy lòng sinh ra một loại muốn đem gương tạp xúc động. Hắn không biết nên táo bạo với một vị lao hưu gặp nhau lại có chung khi, còn có hẳn là chán ghét với này cái thần khí thật là dâu dịa đến cực điểm hôm nay lạc nhật thành tường gặp nhau cũng là hắn nhất thời hứng khởi bảy ngày trước hai người nhân tôn ti quan niệm việc khắc khẩu âm quốc sư nhớ rõ rành mạch hôm nay dựa bản xử lý công văn bỗng nhiên phát giác đã là chín ngày tuần hoàn ngày thứ tám ngày mai mặt trời mọc bạch Phụ dung liền sẽ rời đi không biết còn có thể hay không có lần sau đi vào như vậy tưởng tượng âm quốc sư bỗng nhiên rất muốn cùng bạch Phụ dung tâm sự bạch Phụ dung bỗng nhiên ra tiếng đại lao ngươi biết không thấy huyền vũ nguyên thân lúc sau Ta mới phản ứng lại đây nhà ta tiểu quán tiểu nhị đến tuột cùng là cái cỡ nào đến không được ra hỏa. Âm quốc sư. Trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy thiểu năng trí tuệ nhân loại. Thật vất vả lên ly biệt chi tình bị Bạch Phù Dung rảo đến sạch sẽ. hắn gọi là gì? Âm quốc sư hỏi. Không nói cho ngươi. Bạch Phù Dung đáp. Âm quốc sư. Cho nên ngươi vừa rồi đối thoại trừ bỏ chương hiển ngươi xa điều ở ngoài, còn có ích lợi gì chỗ. Bạch Phù Dung hì hì cười. Sắc mặt như thường cũng không biết trong lòng đánh cái gì bản tính, đột nhiên thả một cái kinh thiên cự lôi. Chính là, ta tổng cảm thấy ta kia tiểu nhị có điểm coi trọng ta ý tứ. Âm quốc sư, huyền vũ nếu có lông tóc, vấn đề này hẳn là sẽ làm hắn từ đầu tạc đến đôi. Cùng người có duyên liêu chính mình kiếp sau có phải hay không yêu thầm nàng, cảm giác này thật là kích thích đã chết. Âm quốc sư thực ổn được trả lời, thân mật quan hệ thực dễ dàng vượt rào. Nghe được ra tới, ngươi cùng hắn cảm tình thực hảo. Bạch Phú Dung treo chọc nói, nói được là đâu, đại lão ngài cũng thật bằng phẳng. Nói thực ra, ta lão có loại nhìn kia mấy cái tiểu nhị lớn lên cảm giác. Một đám tính nết đều tiểu hài tử thực. Khả năng lòng ta lý tương đối lao đi, kia mấy cái khả năng cùng ta phát sinh yêu sớm, ta đều suy xét quá một lần. Nga còn có mấy cái, âm quốc sư thầm nghĩ, vui theo để tài liêu đi xuống, suy xét như thế nào. Bạch Phú Dung, cuối cùng cảm giác vẫn là, không sai biệt lắm. Bất quá. Giám trước hết vượt rào người nhất dũng cảm. Đến làm ta biết ý tứ, ta mới hảo sinh ra ý kiến khuynh hướng a. Nói ví dụ, âm tam triệu nửa đêm thăm dò Bạch Phù Dung ký ức chuyện này. Âm Quốc Sư tà Bạch Phù Dung liếc mắt một cái, có điểm sờ không rõ nàng có ý tứ gì. Bạch Phù Dung cười cười, ngượng ngùng, làm ngài chê cười. Ngày mai nói không chừng liền không cơ hội gặp nhau. Ta liền trước nói đi, nếu lịch sử bất biến, võ hậu sẽ cuối cùng đăng đỉnh, trở thành đệ nhất nhậm nữ hoàng giả. Cho nên Quốc sư, ngươi rốt cuộc là thuận nước đẩy thuyền vẫn là đi ngược dòng nước, ta không làm đánh giá, chỉ là nói cho ngài nguyên bản kết quả. Âm quốc sư nhìn chằm chằm nàng, xa đông huyết hồng, không ra tiếng. Sắc trời dần tối, bạch phụ dung lý lý thổi loạn đầu tóc, nếp miệng cười nói, còn có một câu, ngẫm lại vẫn là giải thích hạ tương đối hảo. Mới vừa rồi kêu phiên cái gì yêu sơm cho má nói, không có gì thực tế ý nghĩa. Nếu muôn đời luân hồi cuối cùng rơi xuống một chỗ, nhìn đến ngài, ta chỉ là cảm thấy lớn lên huyền vũ đặc biệt hảo âm quốc sư trầm mặc một lát bạch trường quầy, ta hy vọng người phân rõ ta cùng kiếp sau huyền vũ là hai người Chương bảy mươi tư gặp nhau hoàng hôn đã rơi xuống dáng màu biến thành ảm đạm màu tím chiếu cô ở huyền vũ trên mặt sơn đến hắn màu da trắng bệnh rú ám mang theo âm sinh động vật khí lạnh âm quốc sư một câu tự bạch làm không khí an tĩnh lại bạch phù dung xoay người lại đối diện âm quốc sư trong lòng buồn cười quả nhiên đề cập đến thân thể tồn tại tính đề tài Là cái có xã hội tính sinh vật cũng vô pháp bình yên tự xử. Ta đương nhiên phân rõ sở. Ngươi cùng hắn là hai người. Bạch Phù Dung cười nói, thần sắc nhất phái tự nhiên. Âm quốc sư hiếp mắt, ngươi hẳn là biết, huyền vũ trong thiên địa chỉ này một người. Di tình tác dụng ngươi tốt nhất thành thành thật thật thu vào trong bụng. Làm ta phát hiện, ta liền đem đôi mắt của ngươi đảo. Bạch Phù Dung nhấc tay đầu hàng, cười hì hì nói, quốc sư đại nhân. Ngài xem ta giống kia nhị bắt niên hoa bị họa buồn lửa đến xoay quanh chuyển mẫu hai chân quái sao. Chính là cái loại này tình trạng ý thiếp, hôn môi lên giường hạ lưu quyển sách ra. Di tình tác dụng là cái gì? Là nhìn trong chén ăn trong nồi sao? Âm quốc sư Âm quốc sư vị bạch phù dung này hình dung nan kham một cái trước mắt, thầm nghĩ văn nhân nhà thơ trăm ngàn năm không chỗ phóng nửa người dưới cảm tưởng bị ngươi một gậy che nghiền đã chết, hắn cười lạnh một tiếng, không có tốt nhất. Bạch phù dung ha ha cười ứng ngôn ngữ gian khó được thu kia phó hư đầu tám nào khách sáo bộ dáng ngạo khí cực kỳ ta bạch phù dung trả lại vần kính ngoại kiếm tài phú có thể lũy xây một cái tiểu quốc gia ta sẽ là cái loại này mãn đầu góc tình tình ái ái ngoạn ý nhi quốc sư như vậy nhục nhã người nhưng chính là quá mức thấy âm quốc sư không nói bạch trưởng quầy nói tiếp đại lão ngài cùng nhà ta tiểu nhị tuy rằng là một cái linh hồn nhưng là ta phân rõ sở các ngươi là hai tên gia hỏa linh hồn giống như là rửa chân khăn có thể thượng bất đồng nhắn sắc, cũng có thể tẩy rớt. Bất quá là một chuyến luân hồi chuyển thế có thể giải thích sự tình, ngài hà tất lo lắng ta sinh ra sai vị cảm. Âm quốc sư, nhìn không ra, bạch trưởng quầy nhưng thật ra ngoài ý muốn thông thấu. Bạch phù dung châm trọng cái gì chó má thông thấu? Ta một cái chủ nghĩa duy vật giả, xa điêu linh hồn này vừa nói ta căn bản không ăn. Ta chỉ nhận ký ức. Cùng ta đồng sinh cộng tử quá chính là ta tiểu nhị, lại không phải người này tôn đại Phật. Âm quốc sư. Chủ nghĩa duy vật giả là cái gì? Bạch Trường quay hảo lợi đầu lưỡi vậy không cần giảng một ít giống thật mà là giả nói, chọc người ngờ vực. Âm quốc sư cũng là miệng độc người. Bạch Phú Dung thích một tiếng, cái gì kêu giống thật mà là giả? Tuy rằng các ngươi là hai người, nhưng là truyền thừa ký ức này gậy thọc tức tác dụng công không thể không? Các ngươi cuối cùng hội trưởng thành cá tính tương tự độ cao người. Nói trắng ra là, cùng loại người. Trên đời này, cá tính tương tự người ngàn ngàn vạn. Chẳng lẽ ta Bạch Phụ Dung mỗi người đều phải thích? Âm Quốc Sư. Âm Quốc Sư bị rôi không lời gì để nói. Bạch Phụ Dung, à, vốn định ngày mai liền lần sau tuần hoàn, nói điểm dễ nghe, kết quả ngài này nhưng hảo, tìm rôi đâu. Đông nhiên một đạo tiếng người nói, nói rất đúng, từ Bạch Phụ Dung phía sau tường thành căn nhi chỗ mà đến, ngay Bạch Phụ Dung biểu tình ngần ra, cảm thấy không thể tưởng tượng. Âm Quốc Sư híp mắt mở ra kết giới, giơ tay phất tay háo do cuốn thổi bạch phù dung ôm tay háo che mắt lăn chạy đến âm quốc sư phía sau nghe nam nhân quắc hỏi trốn trôn tranh tránh giống bộ dáng gì có bản lĩnh ra tới gặp mặt bạch phù dung ổn ổn kinh hoàng trái tim thấp giọng nói nếu ta đoán được không sai người này không qua an phép khích tướng âm quốc sư giờ phút này trạng thái không đúng lắm từ vừa rồi người này thanh âm xuất hiện hắn liền bắt đầu đầu choáng váng ù thai đan điền không xong linh hồn mang theo một loại lay động cảm phảng phất muốn từ thể xác chung bay ra tới thiếu chút nữa tưởng nôn ra máu tam thăng biểu diễn cái thần hồn xé rách bạch phù dung nói hắn nghe được trong lòng cuồng táo mà nghi vấn nhưng là hiện tại liền ổn định thanh âm đều yêu cầu cố sức cũng chỉ có thể căng chặt trụ thân thể đợi chút một lát lại đi ép hỏi bạch phù dung lời nói mới rồi mắt thấy tường thành trước xuất hiện một cái không lớn không nhỏ trong suốt lốc xoáy âm quốc sư trước mắt bắt đầu mơ hồ xé rách cảm càng, càng cường sắc mặt trợt thanh trợt bạch bạch phù dung trong lòng thở dài suy nghĩ xem ra người tới nàng đoán đúng rồi Bóng người từ lốc xoáy trung hiện lên, một cái hắc y thanh niên xuất hiện, mũi cao mắt thâm, biểu tình âm lãnh, bộ mặt mơ hồ có thể cai ra là Âm Tam Kiệu, nhưng là Bạch Phù Dung, Ngọa Tào. Tiểu Kiêu khi nào lớn như vậy? Trong suốt lốc xoáy một biến mất, Âm Tam Kiệu bước ra tới một bước, nhất thời quỳ xuống đất phun ra khẩu huyết, đối lập Âm Quốc sư thừa nhận thần hồn sẽ rách thống khổ lại như cũ chạm được chân, hai người cao thấp lập phán. Âm Quốc sư nhịn xuống khoang miệng huyết quát, người tới người nào? Âm tam tiệu thanh âm như là từ phổi mài ra tới, môi mở ra huyết liền ra bên ngoài lưu, tích trên mặt đất, dự trâu tinh tế tiểu quán người. Âm quốc sư. Âm quốc sư trong lòng ngảy dự, cảm thấy lúc này đáp thiếu chút nữa làm hắn trái tim nhảy ra hết hầu, tức khắc một búng máu cũng phun ra tới. Một cái tiểu quán tiểu nhị. Bạch phù dung. Bạch trưởng quầy nhìn thấy cố nhân tự nhiên là một phen chua sót nước mắt, nhưng là nhìn hai người so phun huyết bộ dáng, thật sự là cái gì tình cảm đều không có. nang mắng một câu móc ra say trường an thần rượu, trước tiến lên nâng dậy âm tam kiệu sờ sơ tiểu nhị tiểu ca mặt dìu hắn uống rượu âm tam kiệu nhìn chằm chằm bạch phù dung mặt đầy miệng huyết nói rốt cuộc tìm được ngươi tiểu trường quay bạch phù dung nghe tâm đau xót thiếu chút nữa nước mắt rơi xuống miễn cưỡng cười cười ôm lấy âm tam kiệu đúng vậy tiểu kiều nhất có khả năng trường quay chạy ném ngươi cũng có thể tìm trở về âm tam kiệu bị chọc cười cơ bắp lôi kéo đau nhức thực mau làm hắn đình chỉ tiếng cười Bát rượu chung trong suốt rượu bị hắn khoang miệng nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm. Âm Tam Kiệu vẫn là cái tuổi trẻ Huyền Vũ, chuyện này Bạch Phù Dung vẫn luôn biết. Thao Túng Thời không lốc xoáy sẽ có bao nhiêu đại nguy hiểm, này không phải cái khó đoán sự tình, liền tính Bạch Phù Dung là cái thường thức thiểu năng trí tuệ cũng biết. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bất đồng thời không Huyền Vũ tương lộ, hai người vừa thấy mặt tức cho nhau bắn ngược trọng thương bộ dáng tới xem, Âm Tam Kiệu trả giá đại giới nhất định không nhỏ. Nước mắt ở Bạch Phù Dung hốc mắt đỏ quanh, nàng hút khẩu khí, nhịn xuống cùng âm tam kiệu dặn dò hai tiếng dịu hắn chẳng hảo mới đi tới đem một khắc đàn say trường an đưa cho âm quốc sư âm quốc sư dứt khoát tiếp nhận ba lượng khẩu hướng cạn đem bình rượu một quăng ngã mấy cái hô hấp công phu sắc mặt liền chuyển biến tốt đẹp bạch phù rung lui về phía sau vài bước cảnh giác nhìn âm quốc sư đem âm tam kiệu che ở phía sau đều lúc này âm quốc sư muốn còn đoán không ra trước mặt này ra đen tiểu tử là ai hắn chính là cái xa điêu Đường ma huyền vũ âm quốc sư hỏi Dựng đồng mang theo loài rắn lãnh độc, trên dưới dao nhỏ dường như xẻo âm tam tiểu. Bạch phụ dung một phen ngăn lại muốn trả lời âm thiếu niên, nghiêm mặt nói, đúng là, đây là ta tiểu quán tiểu nhị, vừa rồi mạo phạm quốc sư, xin lỗi. Nói xong, thay thế âm tam tiểu túi mình vái chào. Âm tam tiểu duỗi tay giữ chặt bạch phụ dung, đem tiểu trưởng quầy tay nắm chặt nơi tay trưởng, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng quốc sư, ánh mắt kia giống như là ấu thể hộ thực, hoặc là rắn độc vụng trộm trứng gà. Ta cái này người thứ ba, thật sự là có điểm lượng. Âm quốc sư bông nhiên liền trong lòng nảy sinh này kỳ quái ý tưởng, hắn hút khẩu khí, thầm nghĩ say trường an quả nhiên là chữa thương thánh dược, xuất khẩu nói mang lên điểm khó được ý cười. Đừng khẩn trương, bạch trường quay. Ta có thể đối ta kiếp sau làm cái gì. Thương tổn hắn ta cũng không chịu nổi. Bảo hộ người nhà này không sai, nhưng là muốn phân rõ địch ta. Bạch Phù Dung còn không có trả lời, âm tam tiểu liền lời nói lạnh nhạt mở miệng, nàng đương nhiên phân rõ. Ta càng phân rõ. Âm quốc sư. Âm quốc sư có điểm tò mò, ngươi một cái huyền vũ hậu bối, vì sao đối ta địch ý lớn như vậy? Khó có thể lý giải. Âm tam kiệu cười lạnh vài tiếng, không trả lời, uống lên say trường ăn nội thương toàn càng có thể đứng ở cũng không thấy hắn chẳng hảo. Không xương cốt dường như dựa vào bạch phụ dung, vất vả bạch trưởng quậy một cái tiểu lùn tỏa còn phải đỡ cao nàng nửa đầu tiểu nhị. Địch ý đại. Đương nhiên địch ý đại thả trước không nói âm quốc sư tùy tiện loạn vứt xa điều thần khí về vân kính làm bạch phù dung co ra không thể hồi đem nàng hãm hại đến tận đây đưa nói âm tam tiểu kế thừa trong trí nhớ âm quốc sư kia giống thật mà là giả đối với bạch phù dung tính tố là có thể làm tiểu quy xả uống thượng tam lưu giống chết không được truyền thừa trong trí nhớ tổng hội xuất hiện kim thạch người bịt mặt đâu hợp lại căn bản chính là xuyên qua một phương thời không một người sống ở hai nơi thời gian việc này rộng mở thông suốt âm tam tiểu không cảm thấy thông thấu thoải mái hắn chỉ cảm thấy đầy ngập bi vẫn cùng lửa giận Âm tăng tiểu chờ chờ tiểu trưởng quầy đi ra ngoài ta liền đem kia cằn cỗi về vân kính cấp tạm về vân kính anh anh anh âm quốc sư nhìn tuổi trẻ huyền vũ sắc mặt mới biến nghĩ chính mình suy tính ra tới quẻ tượng thiếu chút nữa cười rộ lên tóm lại có thể nhìn thấy tuổi trẻ huyền vũ thật là thu hoạch ngoài ý muốn ập vào trước mặt tinh thần phân chấn thẳng thắn thành khẩn yêu nhau dũng khí người trẻ tuổi a tuổi trẻ thật tốt a âm quốc sư công đạo hai câu mắt sáng như bút đánh giá âm tam tiệu thời không đường hầm không xong đi nhận chủ khế ước khắc vào linh hồn thượng ngươi có thể dựa vào này không quan trọng liên hệ tìm tới xác thật là bản lĩnh không tồi nhưng là ta suy đoán mười lăm phút hẳn là cực hạn có chuyện mau nói đi nói xong âm quốc sư thực săn sóc mà tránh ra đều bị hắn nói chúng rồi âm tam tiệu sắc mặt trầm xuống áp lực không được trong lòng chua xót cùng ghen ghét tiểu trường quay ngươi đại ở chỗ này thời gian chính là cùng gia hỏa này ở một chỗ sao. Tiểu nhị thấp giọng hỏi nói. Bạch Phù Dung xua xua tay, không phải đã ở chỗ này thời gian, ta xuyên qua rất nhiều lần. Về vân kính ở âm quốc sư trong tay, ta còn có thể chạy chạy đi đâu. Tiểu kiêu, ngươi mau nói cho ta biết, kính ngoại như thế nào, thời gian trôi qua đã bao lâu. Âm tam kiệu hơi há mồm, tinh thần trở về, tất cả lời nói chắn ở hết hồ mắt, lại mở không nổi miệng. Thế sự vô thường, núi cao băng giải khả năng chỉ là một tức thời gian về vân phủ trung, về vân kính hiện thân sau hết thảy, âm tam tiểu hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy như là một hồi ác mộng. đại diễm thiên đỉnh cô tức dưỡng gian, lý xanh đen cầm đầu lý đường hậu nhân khắc sâu nhớ kỹ vương triều băng giải thù hận. đêm này đó huyết hải thâm thủ ghi tạc hủy diệt đường triều nhân thân thượng, đồng thời cũng ghi tạc ruồng bỏ vương triều nhân thân thượng. kia lý không cứu phản bội thần vương, là lý xanh đen trưởng bối. kia bị thần vương áp bách tạo phản bạch ra, là lý họ kẻ thủ. về vân trong gương gặp nhau lý ra người cùng lý không cứu đấu làm một đoàn theo sau về vân kính hiện thân bạch phù dung vừa bị hút vào trong gương khi lữ tinh tinh một kích hồn hỏa công đánh đánh út lại trần huyền thương nhào lên tới thế bạch phù dung chặn lại lúc ấy mê cung bên ngoài sở nguyệt hòa nghe được thét trói thai chính là trần huyền thương bất kham hồn hỏa nướng nướng thống khổ mà phát ra thê lương kêu thảm thiết nay hết thảy bạch phù dung cũng không biết nàng không biết trần huyền thương bị hồn lửa đốt chết hiện tại đã niết bản thành một con nửa chết nửa sống chứng phượng hoàng Nàng không biết kế tiếp trong chiến đấu, Lý xanh đen nhận ra bạch Gia xuyên vân kiếm, nhận ra bạch phúc quý, chào phúng đã chết cha ngoạn ý nhi còn không quay về tốc trực bên linh cứu, đem âm tâm kiệu cùng Lý không cứu còn không có tới kịp báo cho bạch phúc quý sự tình, chấn động rất xuống sạch sẽ. Bạch phúc quý đương trường cùng hóa, vượt cấp đem Lý xanh đen chém giết, không màng tiểu quán trưởng quầy còn hãm sâu về vân trong gương sinh tử không biết, mà khăng khăng phải về khu rừng đen báo thủ, vừa đi không về, đến nay không có tin tức cuối cùng hảo hảo một cái thân mật khăng khít tiểu quán tử chỉ còn lại có lý tiên hạc cùng âm huyền vũ nay hết thảy hồi ức nước chạy ở âm tam tiệu trước mắt lướt qua hắn trong mắt chua xót khô cằn nói kính ngoại qua đã hơn một năm tiểu trường quầy ta thật sự lo cho ngươi muốn chết nói xong âm tam tiệu ôm chặt bạch phù dung chương bảy mươi lăm hiện thế bạch phù dung đỡ âm tam tiệu bả vai an ủi thật lâu nhìn tiểu kiều banh miệng sắc mặt tối tăm bộ dáng bạch phù dung tổng cảm thấy hắn trong lòng có việc Rốt cuộc làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì sao? Bạch trưởng quầy ôn thính hỏi, lôi kéo âm tam kiệu tay cầm riêu. Âm tam kiệu nhìn nàng một cái, lời nói tới rồi bên miệng, vẫn là không có nói. Ở thời không gian giấy rua, thích ứng những người này nhân sự sự đã đủ làm người đau đầu. Tiểu trưởng quầy đã thực không dễ dàng, ở sự tình không làm rõ ràng phía trước, vẫn là trước không cần phiền nhiễu nàng đi. Tuổi trẻ huyền vũ trong lòng nghĩ, nhìn bạch phù dung, lắc lắc đầu. Bạch phù dung như mày? Thật sự không có sao âm tam tiệu cúi đầu không có bạch phù dung không có liền gặp quỷ nhưng là âm tam tiệu không nói bạch phù dung cũng vô pháp ép hỏi hắn chỉ phải buông tha cái này để tài nói chút khác ta biết được ngươi tới một chuyến thời không lốc xoáy không dễ dàng không cần sốt ruột mang ta đi ra ngoài đừng đừng tệ mạnh mắt thấy âm tam tiệu đôi mắt trừng trong mắt biến đỏ bạch phù dung chạy nhanh đánh gây hắn ngự khí mang lên điểm trưởng quậy uy nghiêm ngươi một cái không nảy nở yêu thú huyền vũ kia cũng là không nảy nở huyền vũ Hạt nhảy nhót cái gì? Ta hỏi thăm rõ ràng, về vân kính nhiều nhất mang ta hạt đảo cầm tiểu mười lần. Xem ta như thế nào ứng đối bất đồng hoàn cảnh sự việc đi, tóm lại sẽ không ăn ta. Còn có? Bạch Phú Dung tức giận kéo một phen âm tam tiểu mềm mại ra mặt, đau hắn tê một tiếng, nhỏ giọng hỏi làm gì? Làm gì? Ta hỏi ngươi làm gì đi? Liên tính kính ngoại qua đã hơn một năm, hai ta cũng ở chung năm sáu năm. Ngươi này một năm bề ngoài lớn lên mười tuổi là tình huống như thế nào? Âm Tam Tiểu hơi há mồm, xem Bạch Phù Dung nghiêm túc bộ dáng, vẫn là thành thật công đạo nói, dùng chút bí pháp, bằng không lấy ta pháp lực, vào không được thời không lốc xoáy. Bạch Phù Dung sửng sốt, trong lòng nổi trận lôi đình lại tràn ngập bi thương. Tìm chết. Ngươi này, đốt cháy giai đoạn có cái gì tai họa ngầm sao? Âm Tam Tiểu không thèm để ý mà cười cười, đơn giản chính là ngày sau tu vi không xong mà thôi. Vốn Dĩ cũng không phải trường thọ mệnh. Huyền Vũ vốn Dĩ cũng không có biện pháp lâu lâu dài dài mà sống một đời chuyển thế là sớm muộn gì sự tỉnh tư cập này âm tam kiệu sửng sốt thông thả mở to hai mắt hậu chi hậu giác phản ứng lại đây vừa rồi hai người đối thoại chung chất chứa bao lớn địa lôi tiểu trường quay ngươi ngươi biết ta là là đâu âm tiểu ca bạch trường quay ngồi xổm trên mặt đất ác thanh ác khi nói đại danh đỉnh đỉnh tứ phương thần thú huyền vũ gác ta kia nho nhỏ tiểu có tử thật là nhân tài không được trọng dụng a năng lực ngươi âm tam kiệu tim đập dừng lại có chút cuống quýt mà giải thích Không có, không thể nào. Tiểu trường quài, ngươi nghe ta giải thích. Ta không phải không muốn nói cho ngươi, ta là. Được rồi, Bạch Phụ Dung kéo trường thanh âm nói, cho hắn đại não môn một cái tát, ta nếu là thật sinh khí, vừa rồi nên tùy ý ngươi bị thời gian lực lượng đánh sâu vào mà chết. Đã quên vừa rồi uống rượu sao? Âm Tam Kiệu lúc này mới ngậm miệng, nhìn qua hủy hủy khuất khuất. 15 phút quá thực mau. Âm Quốc Sư vẫn luôn nhìn sao trời, chắp tay sau lưng đốt ngón tay ở lòng bàn tay họa quẻ tượng suy đoán trong lòng yên lặng bóp thời gian có ý tứ thật là có ý tứ bất đồng thời không hai chỉ huyền vũ tương lộ, thế nhưng có thể kích phát thời không loạn lưu phát ra thật lớn năng lượng nổ mạnh âm quốc sư yên lặng hồi ức mới vừa rồi thần hồn sẽ rách đau nhức ám đạo muốn đem cái này phát hiện ghi tạc thần thú sử chung cách mấy ngày chuyển cho sử gia tu sĩ mắt lén một nhìn liền nhìn đến kia chỉ tiểu huyền vũ chính dựa vào bạch trưởng quay trên vai ánh mắt ôn nhu thần thái tràn ngập ái mộ. Xem âm quốc sư hề rằng, ngay sau đó quay đầu tới. Thật là cách đêm cơm đều có thể nôn ra tới, âm chấp minh táp đi đầu lưới. Cũng chính là bạch phụ dung kia tự cho là đúng xa điều mới nhìn không ra tới. Bất quá vì cái gì này chỉ tiểu huyền vũ đối ta địch ý lớn như vậy đâu. Nói trở về, tiểu tử này hẳn là biết ta này một đời không ít tương lai chuyện này đâu. Âm quốc sư trong lòng tính giờ, đúng giờ xoay người lại, thời gian không sai biệt lắm. Quả nhiên, quốc sư tiếng nói vừa dứt thời không lốc xoáy theo tiếng kéo. Trong suốt cuộn sóng mang theo bẻ gãy nghiền nát chi thế, đem âm tâm tiệu cuốn đi vào, hắn lưu lại một câu chờ ta tiểu trưởng quài, lần sau ta mang ngươi rời đi. Theo sau liền biến mất không thấy. Bạch Phù Dung đáp lại hô, cố hảo chính ngươi. Ta không có việc gì. Thời gian nước lũ mang theo cuồng phong, biến mất hết sức thổi Bạch Phù Dung hắt trưởng tạc loạn thành một con siêu đại ổ gà nhưng này cũng triệt tiêu không song Bạch trưởng quậy nổ mạnh hảo tâm tình. Cố nhân gặp nhau vui sướng có thể triệt tiêu nàng ở cái này xa lạ thời không bất luận cái gì chua xót cùng ủy khuất thật tốt quá ta nhớ thương mọi người bọn họ cũng ở nhớ thương ta nhìn bạch trưởng quay tại chỗ xoay vòng vòng âm quốc sư như vậy vui vẻ sao bạch trưởng quay là hiểu lễ nghĩa người nàng thu liêm thực mau xem xét âm quốc sư sắc mặt như thường xác định không có di chứng sau nàng nghiêm mặt nói yên tâm quốc sư đại nhân cũ thành cải tạo bản vẽ ta đã giao cho lão cơ đêm nay ta ngao suốt đêm Đem dư lại có thể họa đều họa ra tới. Lại lưu lại một ít hợp kim cũng có thể, Bạch Phụ Dung nói. Âm quốc sư bình tĩnh nhìn nàng một hồi, gật đầu nói, phiền thoái ngài, Bạch trưởng quay. Bạch trưởng quay xua tay, hẳn là. Như ngài theo như lời, Vương Triều thay đổi tuyến đường ta tội không thể thứ. Đây đều là ta nên làm. Về Vân phủ trải qua nguy hiểm đã sớm ở một năm phía trước kia chàng đại chiến bùng nổ sau, mà bị bắt bỏ dở. Chiến chung, tuân ra kinh người tin tức vô số. Tiên giới đầu sò đại diễm thiên đình chứa chấp cũ triều hậu nhân hơn 20 danh, hiện đã bị treo cổ. Dự châu tinh tế tiểu quán tiểu nhị chi nhất lại là tiền triều thần tướng doanh hoàng hôn thần tướng, đưa tới một trận tu chân giới lực lượng tìm kiếm. Lại là dự châu tinh tế tiểu quán, nho nhỏ một cái cửa hàng tiểu nhị chi nhị lại là binh gia tứ thánh bạch gia loại, hơn nữa tên này bạch họ người trẻ tuổi cùng về vân phủ đại chiến trung bạo khởi, càng hai cấp đánh chết đại diễm phương chứa chấp lý ra người, lệnh toàn trường ô lên vẫn là dự châu tinh tế tiểu quán tiểu nhị chi tam vị thần thú phượng hoàng với hỏa trung sống lại đón đánh đại diễm ba gã chủ lực cuối cùng bị đại diễm phó trưởng môn sống sở sở thiêu chết về vân kính cũng chọn chủ không có tuyển âm dương gia tân duệ lữ tinh tinh không có tuyển sử gia tương lai người nối nghiệp tư mã sảng, khổng gia khổng thiện năm gương càng là liếc mắt một cái không thấy cuối cùng thế nhưng dừng ở dự châu tinh tế tiểu quán trưởng quầy trong tay đồng thời mở ra huyền diệu thời không lốc xoáy đem thần khí chủ nhân hút đi vào. Mọi người, tuy là sự tình đã qua đi một năm suốt đầu, nếu là mọi người nhắc tới chuyện này, đều phải chọn ngón cái khen một câu, hắc, dự châu tinh tế tiểu quán nổi danh A, mỗi người bất phàm muốn lên trời A. Này dự châu bạch trưởng quầy năng lực A, thủ hạ tiểu nhị tất cả đều là tinh anh, yêu thần tướng thần thú binh gia hậu nhân, hoặc, nàng chính mình vẫn là thần khí chủ nhân. Cho là khi, tiểu thuyết gia tu sĩ tử về vân phủ chung mang ra tin tức toàn lục khi, trên đời toàn kinh. Đưa tin Linh Châu chung vô luận cái nào đại khu, nổ mạnh mở ra tất cả đều là mấy tin tức này, đem thu chân dưới mặt khác che đậy kín mít. Sở Nguyệt Hòa phiên phiên đưa tin Linh Châu, nhìn đến một cái bình luận ngắn hỏi đối với Bạch Phụ Dung trưởng quay đánh giá, cười nhạo nói. Lại là loại này. Kinh Nguyệt Gián. Đã hơn một năm đi qua, còn không buông tha Bạch Phụ Dung. Người đều thành trò, nghĩ đến đây, sở Nguyệt Hòa trong lòng có điểm chua sót, thở dài, thầm nghĩ dù sao cũng là ăn này khẩu cơm. Có một số việc có chút người với tình không đành lòng cũng vẫn là muốn đi xử lý. Trong tầm tay là sư tỷ dị khản đưa tới tình báo, giải đọc đúng là cùng tình tế tiểu quán có quan hệ sự tình. Sở Nguyệt Hòa nhìn nhìn ánh mắt liền định trụ, hô hấp bắt đầu biến thô. Tình báo tờ giấy nội dung thực đoạn, viết lại là hơn một năm trước kia cọc về vân phủ thảm án sau lưng thảo xà hôi tuyến. Nguyệt Hòa Giao quang quận tới tin tức, Bạch Phúc Quý đã với ba ngày trước đánh chết mà thanh thử. Năm đó mà Thanh thử hộ tống tinh tế tiểu quán đoàn người tham gia Thanh Thiên môn 13 châu liên tuyển, nhận ra binh gia xuyên vân kiếm. Hắn đem này tin tức đầu cho thuê sẽ treo giải thưởng trăm năm danh kiếm đánh rơi lục, lại bởi vậy bại lộ bạch gia còn sót lại tồn tại. Theo sau Lý Họ Hậu nhân lẻn vào Dự Châu, đánh chết Bạch Sương Bình. Dự Châu tinh tế tiểu quán tao ngộ bị thương nặng, miễn cưỡng giữ lại dư lực. Về Vân phủ chi chiến, Lý Họ Hậu nhân bị Lý Không Cứu cùng Bạch Phúc Quý Chu sát sạch sẽ. Đại khái chính là cái này logic chỉ có thể nói cơ duyên xảo hợp sư đệ đừng quá quan tâm với tu luyện vô ích dì khản sở nguyệt hòa hít sâu một hơi đem nhiệt lệ nuốt hồi yết hầu ngay sau đó đầu ngón tay chân hỏa đem tín điều bậc lửa phi thành cho tẫn đường chiều băng giải sau thế gian danh kiếm phần lớn tùy này chủ suy vong mà biến mất kia trăm năm danh kiếm đánh rơi lục sở nguyệt hòa đã sớm biết trong đó xuyên vân kiếm làm binh gia gia truyền kiếm chi nhất ổn cư xếp hạng trước năm mươi nhiều năm vinh quang thêm thân Sở Nguyệt Hòa như thế nào cũng không nghĩ tới, này ai ai cũng biết danh kiếm đánh rơi lục, thế nhưng chỉ là cái nguy trang, thế nhưng có thể dùng để siêu tầm tu sĩ hành tung, mượn chuyến này kia giết người cấp của hoạt động. Mà Thanh Thử chết không an, Lý Xanh Đen cũng chết không an, quan hệ huyết thống chi thủ, không đội trời chung. Ngược lại mệnh bạch phúc quý triệt địa giết chết quá khứ chính mình, thành tiểu tân một thế hệ binh gia tu sĩ. Binh gia người, thấy huyết mài bén đúc thần binh. Sở Nguyệt Hòa nhớ rõ quá khứ tinh tế tiểu quán người lâm nguyệt thành mới gặp nhiệt tình thuần chất trần huyền thường thiện tâm nhát gan bạch phúc quý táo bạo mạnh miệng lý không cứu thần thần bí bí âm tam kiệu còn có giảo hạ sinh đẹp bạch trưởng khoài hắn nhớ rõ hắn đều nhớ rõ nhưng còn bây giờ thì sao cảnh con người mất cửa nát nhà tan theo lý thuyết tiểu thuyết gia tu sĩ gặp qua nhân thế gian vui buồn tan hợp không biết trăm ngàn cọc sở nguyệt hòa lại không biết sao đến lần này cảm xúc đặc biệt khắc sâu có lẽ là gặp qua bạch phù dung thành khí hậu thật sự cho rằng trời đất này phải bị nàng thay đổi nhưng mà lại ở sóng to vừa nhảy lên khi ngã ở trên mặt đất rơi rơi rất tan tác cái gì đều không dư thừa long tộc cùng mười ba châu mậu dịch còn ở tiếp tục kia giúp nhận tiền không nhận mệnh giá hỏa liền cái giả mù sa mưa phung viếng tin cũng không chịu phát trực tiếp hủy bỏ cùng dự châu giao dịch đơn đặt hàng không người thế dự châu xuất đầu rốt cuộc mặt khác châu đều ở đếm tiền đâu khổng tử cũng như là chút nào không nhớ rõ bạch phụ dung cho hắn bao lớn trợ giúp. Say trường ăn là cỡ nào thần diệu giống nhau, về vân phủ đại chiến hắn sống chết mặc bây, trở về thanh thiên sơn nhanh chóng thu nạp khổng gia người hy vọng, mắt thấy một năm rưỡi không đến thời gian, liền phải hư cấu khổng phồn tú trở thành khổng gia ẩn hình tộc trưởng. To như vậy khổng gia thậm chí còn dẫm lên dự châu rời khỏi danh lạch, cùng lòng tộc làm giao dịch. Sở Nguyệt Hòa lúc ấy khí mà gan đều phải nôn ra tới. Thất tín bội nghĩa không chết tử tế được a, khổng thiện niên công tử. Đêm khuya mộng hồi khi. Ngài chẳng lẽ sẽ không nhớ tới năm đó là như thế nào ăn nói khép nép cầu đến dự châu, đi tìm bạch trưởng quầy cứu ngài kia lẩu cái sảng giống nhau gần mạch sao? Không quan hệ. Ngài không nhớ rõ, ta nhớ rõ. Sở Nguyệt Hòa thầm nghĩ, móc ra bước tới, bắt đầu viết văn trường. mươi 76 Bạo Văn Di Khản Sư Phó Tiêu Giao Tử đã từng đánh giá quá, nàng sư đệ Sở Nguyệt Hòa là cái trí tình trí nghĩa, tính cách ngoại viên nội mới vừa người, đi tiểu thuyết ra một đạo, dễ dàng đắc đạo cũng dễ dàng nhập ma. Lời này tự nhiên không phải làm cho Sở Nguyệt Hòa mặt như giảng, nhưng mà gì khản xem như cái lương tâm sư tỉ, thêm mắm thêm muối một phen, cũng nói cho sư đệ, được đến Sở Nguyệt Hòa khịt mũi coi thường đánh giá. Cái quỷ gì, tiểu ra rõ ràng là tiêu sái phong lưu khoái ý nhân sinh nguyên liệu. Cái gì được đến cái gì nhập ma, chỉ có đắc đạo phi thăng không có nhập ma. Cho là khi, Sở Nguyệt Hòa đánh cây quạt, khinh thường nói. Nhưng mà năm nay khai năm, khả năng hỏa tinh hướng Nguyệt cũng có thể huỳnh hoặc thủ tâm bất lợi sở nguyệt hòa nhìn tình tế tựu quán giống như đã từng quen biết nhân gian thẳng kịch tổng cảm thấy trong lòng có ngật đáp lương tâm minh bất bình lương tâm cái này từ nghe tới thật lâu xa sở nguyệt hòa đặt bút rừng cuối cùng một họa hoảng hốt tưởng minh nguyệt trên cao ngân quang chiếu sở nguyệt hòa gương mặt nửa trắng nửa đen biểu tình tối nghĩa không rõ hắn ngồi ở phố bên sạp nghe bên đường hai gã bối kiếm tu sĩ nói chuyện với nhau đi qua nói chính là thanh thiên môn khổng gia nhị đại tam tử khổng xanh tiến giai xuất hiện sai lầm suýt nữa chết bất đắc kỳ tử hiện tại nằm liệt trên giường nửa chết nửa sống nhị đại dòng chính trung như vậy còn sót lại khổng tử một nhà độc đại Sở nguyệt hòa nghe được trong lòng căng thẳng tội ác cảm như nhuyễn trùng bò lên trên lưng hắn nhớ tới mấy năm trước dự châu lâm nguyệt thành nhà ăn trung, hắn uống một chén trà nhỏ bị bạch phụ dung đánh gãy cười nói khổng tử tình báo tình hình lại nói tiếp bạch phụ dung cùng khổng tử nghiệt duyên chính là ta vài câu nước miếng lời nói bắt đầu nếu ta lúc ấy không có lắm miệng thì tốt rồi Nếu lúc ấy Bạch Phù Dung hỏi khi, ta nói vài câu khổng từ nói bậy thì tốt rồi. Nói như vậy, tinh tế tiểu quán là có thể yên phận làm dự châu sinh ý, mặt sau này một đại than nước đục, nói không chừng liền không chuyện của nàng nhi. Không đi mười ba châu, liền sẽ không có bách gia luận đạo trung thương đạo quật khởi, sẽ không có thương đạo quật khởi, liền sẽ không va chạm nho ra trọng nông nhẹ thương nguyên tắc. Kia dâu giếm ở Bạch Sương Bình bị giết sự kiện sau lưng chi mặt chi tiết, không ra bóng ma, làm Sở Nguyệt Hòa tâm sinh khuất nhục cùng phẫn hận. Trách ta a đều do ta ngàn không nên vạn không nên về vân phủ thảm án cầm hai ba mươi cái cũ triều người mệnh còn chưa tính vì cái gì muốn bắt bạch phủ dung làm tới đâu như vậy nghĩ sở nguyệt hòa nhiệt lệ này lên tới hắn chạy nhanh uống một ngụm trà dùng nhiệt khí che lại đôi mắt trăng lên giữa trời sở nguyệt hòa còn ở uống không hương vị lánh rượu chủ quán cũng không thúc giục người cọ tới cọ lui mà thu thập sạp sư tỷ di Khản tin ngắn thực mau nổ vang sở nguyệt hòa đưa tin linh châu nguyệt hòa ngươi làm cái quỷ gì ngươi có phải hay không còn không có rời đi tân an phủ chiều ca đại khu kia phiến khổng gia bài hịch là ai viết ngươi muốn làm gì Sở nguyệt hòa đem trong túi càn khôn bản thảo làm hòa điểm hồi phục sư tỷ nói kia bài hịch tự nhiên là ta viết biết khổng tư bị bạch phụ dung cứu sống như vậy nhiều chi tiết người chỉ có ta cùng tư mã sảng. tư mã ra tiểu tử tham sống sợ chết liền cái rắm đều phóng không ra Chứ bỏ ta còn có ai sẽ viết di khản gấp đến độ bức hỏa ngươi muốn làm gì a Ba ban ngày chia ngươi tình báo đều đầu bạc phải không? Đừng lại tranh dự châu nước độc, sư đệ. Long tộc cấp tinh tế tiểu quán danh nghịch đã bị Tân An phủ Thanh Thiên môn cầm đi. Thu không trở lại. Ngươi ở chỗ này khóc thiên thưởng địa mã hậu pháo cũng vô dụng. Sở Nguyệt Hòa bình đạm hồi phục. Kia trăm triệu hai hoàng kim vốn là Bạch Phù dung dùng chính mình mồ hôi và máu còn có không biết bị người thoá mạ nhiều ít hồi mới lấy về tới. Dựa vào cái gì không ra tiệt hồ? Di Khan, bằng Bạch Phù dung sinh tử không rõ bằng khổng tử quật khởi đủ sao sở nguyệt hòa lưu lại một câu nói năng có khí phách không đủ ngay sau đó đem linh châu đột nhiên tạm toái trên mặt đất hít sâu một hơi móc ra một khắc viên dự phòng linh châu quả nhiên triều ca đại khu bị sở nguyệt hòa một cái nặc danh gián tạc hơn phân nửa đêm này lên mấy vạn điều nhắn lại đại đại mấy chữ làm tiêu đề khổng ra bài hịch phi ở triều ca đại khu nhất phía trên chữ vàng loáng loáng văn chương dùng một loại lạnh nhạt khắc nghiệt ngữ khí giảng thuật một cái chuyện xưa mấy năm trước lâm nguyệt thành khổng thiện năm bạch phù dung mới gặp khổng thiện năm cả người gân mạch rách nát bạch phù dung mạnh miệng mềm lòng cứu giúp khổng gia thiên tài nhưng ai có thể nghĩ đến vốn tưởng rằng cứu giúp chính là trấn cánh hùng ngừng ai ngờ đến là tham lam gián độc hiện tại tinh tế tiểu quán thụ đảo khỉ mạ cả cả giải khổng tử không chỉ có không nhớ rõ lúc trước sơn hải trọng ân ngược lại mượn cơ hội ăn xong bạch phù dung tránh hạ cơ hội đem tiên yêu hai giới thông thương mậu dịch đơn đặt hàng trung lớn nhất đầu cấp chiếm đi không thể nói không vô xỉ không biết xấu hổ ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử hai mặt thật tiểu nhân khổng thiện niên công tử vong ân phụ nghĩa giả không chết tử tế được ga phát thiếp người cuối cùng lưu lại một câu nguyên rủa ngay sau đó biến mất không thấy tùy ý các tu sĩ nhắn lại ép hỏi lại không ra tiếng dự trâu sơn móng tay lang thành trên nóc nhà sơn móng tay lan loạn choạng trong tay tiểu đàn trúc diệp thanh một tay kia lật xem linh trâu thật sâu thở dài một ngụm làm rượu ngon theo sau cháo thượng âm dương thuật Đôi mắt bịt kín màu tím nhạt xa khăn, xoay người nhảy xuống nóc nhà. Chiều ca đại khu thiệp đã nổ mạnh ở toàn bộ tiên giới, sơn móng tay lan làm chú ý bạch phù dung người chi nhất, tự nhiên thấy được. Nàng cảm thấy thực chua sót. Nói thực ra, làm dạ du thần này một hàng, gặp qua nửa đêm say chết, gặp qua đi đường ngã chết, nhân sự vô thường nàng xem nhiều, theo lý thuyết không nên đa sầu đa cảm như vậy, còn nữa nói, thế đạo vốn là như thế, cá lớn nuốt cá bé, một con cường đại mánh thú chết đi sẽ không lưu lại sát chết mà sẽ bị phân thực sạch sẽ. Nhưng là bạch phù dung cho nàng lưu lại ấn tượng thật sự rất sâu. Sơn móng tay lăng thành triệu tinh tế tiểu quán ân tình, so núi cao so hải thâm. Tiểu quán đều là tín nghĩa hạng người, tuy là lý họ hậu nhân âm mưu đòn nghiêm trọng dự châu tinh tế tiểu quán tổng bộ cũng không có làm tiểu quán hủy bỏ sơn móng tay lăng thành giao dịch, thừa vạn tấn sơn móng tay như cũ như nước chảy chảy vào hát sông, làm sơn móng tay lăng thành vượt qua năm trước bị mặc sơn móng tay nắm giữ thị trường nguy cơ. Cứu lại sơn móng tay lăng thành vô số bá tánh sinh kế. Cho nên, sáng nay nhìn đến người vô danh vạch trần khổng tư ngụy quân tử thiệp, sơn móng tay lan mới bi từ giữa tới. Thiên tài ngã xuống nếu tắm gội huyết hỏa, như vậy làm người gõ nhịp than tiếc. Nhưng nếu đổ máu lại rơi lệ, tất thực sự làm người khinh thường. Nàng cái gì đều làm không được, đối sơn móng tay lăng thành nhân nhân nàng thật sự cái gì đều làm không được. Nàng liền thay đổi thành chủ sơn móng tay hoa châu ý nguyện đều làm không được lúc trước bạch phụ dung rơi xuống không rõ tin tức vừa ra sơn móng tay lăng thành theo tiếng giảm bất khu rừng đen một nửa cung ứng lượng chuyển đầu mặt khác tiên giới đầu sỏ sơn móng tay lan cảm thấy đáng xấu hổ lại bi thương nàng biết thành chủ làm như vậy có đạo lý nhưng là cá nhân tín nghĩa mà nói nàng băn khoăn trong lòng tính toán một chút chính mình tài sản sơn móng tay lan quyết định ngày mai ban ngày liền quy mô thu mua trong thành sơn móng tay hàng hiện có gửi cấp khu rừng đen không tính là đưa than ngày tuyết ít nhất có thể không bỏ đá xuống giếng bay vọt ở mái nhà gian sơn móng tay lan xoa xoa trên mặt nước mắt bắt đầu tận chức tận trách chấp hành dạ du thần nhiệm vụ một canh giờ qua đi tiến vào đêm khuya rốt cuộc bắt đầu bình ổn không hề loang loáng đưa tin linh châu bỗng nhiên lại bắt đầu bùng lên lên sơn móng tay lan xoa xoa quần thơm mắt thầm nghĩ ngàn vạn đừng là khổng gia đem kia phát thiếp người méo rết tin tức ngay sau đó móc ra linh châu xem xét là ung châu tiên sẽ đại biểu ung châu thành chủ phủ một mạch phát tin ngắn Ung Châu chịu dự Châu Bạch trưởng quầy ân tình thâm hậu. Năm trăm năm mươi mấy ngày gần đây, Ung Châu tân tấn thần động kỳ tu sĩ đều nên kính bạch trưởng quầy một ly. Hôm nay ngẫu nhiên đến bí văn, bị thương không thôi. Ngay trong ngày khởi, Ung Châu bỏ dở cùng Tân An phủ hết thẻ giao dịch. Ung Châu từ xưa giàu có và đông đúc, thương đạo cùng chúng ta thân duyên. Chúng ta đến làm người biết, thương đạo có nghĩa. Ngắn ngủn nói mấy câu, nói năng có khí phách. Xem sơn móng tay, lan bản tay phát run nàng cũng không biết nóng bỏng tham tải ung châu người rút tuổi dưới đáy nổi lên lại lại như thế dứt khoát lưu loát ung châu đại khu này tin ngắn vừa ra hơn phân nửa đêm này lên tới thượng vạn điều hồi phục đêm khuya bắt quái chất lượng cứ cao không trộn lẫn hơi nước nay kiêu lục thần thành chủ có thể a có cốt khí cái gì có cốt khí a bất quá là bạch phù dung năm trước đưa cho ung châu thần diệu hỏa mục lan làm ung châu tích góp một số lớn thần động kỳ tu sĩ dám gọi nhịp mà thôi nói chính là a ung châu muốn tiền có tiền muốn quặng có quặng nếu không phải vẫn luôn nhân tài đẳng cấp theo không kịp cần gì vẫn luôn đi theo tiên giới mấy cái đại lao nông mặt sau hoảng bạch giao không ít thuế bạc hiện tại nhân tài đẳng cấp không phải cũng là theo không kịp tiêu lục thần nhưng thật ra cái tốt hán kia một đám khế huynh đệ cũng là tu vi thượng giai hỏa thành nhất bang chấn được cung châu chính là đua khởi hóa thần kỳ trở lên không khuy hư kỳ trở lên tu sĩ năm cái ung châu cũng làm bất quá một cái thanh thiên môn tức chó khuy hư kỳ trở lên ta thiên Trên lầu đạo hữu ngài đếm đếm, bên ngoài thượng tiên giới hiện tại có bao nhiêu khuy hư kỷ? Có 100 sao? Ta xem huyền. Nói được là đâu, Nguyên Anh, Thần Động, Phân Thần, Hóa Thần, Này Tứ Giai, kế tiếp như lên trời A. Trên lầu các đạo hữu chạy đề, ta xem ung châu dám gọi nhịp Tân An Phủ cũng không gì hiếm lạ. Tu sĩ cấp cao cố nhiên quan trọng, nhiên tắc một cái thế lực năng lượng, sáu thành vẫn là tập trung ở trung giai tu sĩ trên người. Mọi người đều biết, 13 châu thiên địa linh khí pha tạp tỷ lệ kỳ kém ngang nhau tư chất tu sĩ ở tân an phủ một trăm năm có thể tu đến thần động kỳ ở ung châu hắn đến hai trăm năm đại gia hỏa đến xem hỏa mục lan công lao năm trước ung châu tiên sẽ tân đăng ký thần động kỳ các người đoàn có bao nhiêu nhiều ít năm trăm sáu mươi bảy ngoa tào ngoan ngoãn đây là tích nhiều ít năm lão nguyên anh a Liên tính là một trăm so một xác suất ung châu tương lai cũng có thể ra tới năm cái hóa thần kỳ dạng dỡ vô cùng a tán đồng Ung Châu thiếu Bạch Phụ Dung nhân tình thiếu lớn. Nửa đêm đàm luận tình hình chính trị đương thời luôn là thực không kiếm kỵ, Sơn móng tay lan soát bình luận soát tim đập nhanh hơn, nửa ngày bung Linh Châu, vô vô ngực. Một người năng lượng đến tột cùng có bao nhiêu đại. Sơn móng tay lan không biết, nàng chỉ biết, gần một năm nửa, Bạch Phụ Dung bị rất nhiều người cam chịu tử vong, lại như cũng không thể ngăn cản nàng ở tu chân giới rảo khởi một mảnh phong vân. Sở Nguyệt Hòa đồng dạng cũng thấy được này, Ung Châu tiên sẽ ngạnh cổ lên tiếng. Nhưng mà này sẽ hắn vô tâm tư viết dán khen kiểu lục thần, một đêm thời gian, bước chân nhẹ nhàng tiếng gió khẩn, đi qua ba cái thành trấn, hắn tổng cảm thấy hắn bị người theo dõi. Linh châu ta đã tạm nát, thanh thiên môn còn có thể nhanh như vậy tìm được ta sao? Sở nguyên Hòa lòng bàn tay có điểm ra mồ hôi, trong lòng đến là không có đối với hành động hối hận, ngược lại là tràn ngập nghiêm nghị hy sinh nhiệt huyết hào hùng. Suy, ngu xuẩn. Một đạo hư lạnh vang ở hắc gám góc đường, sở nguyên Hòa nhất thời rút ra cây quạt Lại nhìn một cái bạch đi công tử từ bóng ma chung đi ra, khuôn mặt trắng bệnh mặt mày thanh tuấn. Sở Nguyệt Hòa. Sở Nguyệt Hòa không thể tin tưởng mà buột miệng tốt ra, Lý không cứu. Lý Tiên Hạc gật đầu, là ta. Đừng lo nhìn, ngu xuẩn, ngươi là phải bị người theo dõi đến hang hổ tận diệt mới có thể phát hiện tung tích sao. Lời này lượng tin tức quá lớn, Sở Nguyệt Hòa ngây người một lát, ép hỏi nói, ngươi như thế nào biết ta là bởi vì kia tắc tin ngắn sao? Lời nói không xuất khẩu sở nguyệt hòa liền cắn chính mình đầu lưỡi đúng vậy lý không cứu trâm trọng nói ngươi viết thiệp hồng thủy ngập trời ngươi liền mặc kệ sở nguyệt hòa các ngươi như thế nào biết là ta lý không cứu đánh cái ha ha chúng ta tiệm ăn có tinh thông trận pháp đại lão ngươi linh châu thông tin mã chúng ta sớm đã có lấy âm tam kiệu bản lĩnh định vị sở nguyệt hòa một giây từ ngươi đã phát thiệp bắt đầu lão tử ta liền mã bất đình để chạy tới cứu người chạy nhanh dập đầu tạ ơn đi tiểu tử sở nguyệt hòa lắp bắp nói ngài ngài cùng âm ra không phải canh giữ ở về vân phủ di tích sao một năm cũng chưa đi như thế nào lúc này hôm nay không năm không tiết sao sẽ rời đi đâu bởi vì bạch phủ dung kia sa điêu không chết bất quá ly không cứu sao có thể trả lời vấn đề này hán quyết đoán ngại qua Ha, khu rừng đen hang ổ dù sao cũng phải có người quản thí lời nói thật nhiều đuổi kịp đi rồi chương bảy mươi bảy trở về rừng rậm chiến đấu sơ nghỉ Tiễn cửu dùng băng vải chát hảo thấm huyết miệng vết thương, nhìn xem u ám sát trời, cùng trong hồ nóng lòng muốn thử cá yêu nhóm chào hỏi một cái. Các đại lão, ăn cơm. Mau trời đã sáng, chạy nhanh ăn. Nói xong, rút kiếm đem vừa rồi bị giết tu sĩ thi thể một đám trọn rơi xuống nguyệt hồ. Mặt hồ nổi lên sóng to, cá yêu kết đội mà ra, mở ra đầy miệng răng nhọn nuốt ăn người tu thi thể, huyết hồng tràn ngập một mảnh đầm nước. Lộc Vương dừng rậm chỗ sâu trong ngậm tới mấy tùng dược thảo, trên cao ném cấp tiến Kiều tiến cửu tiếp nhận ôm quyền tạ nói đà tạ lộc huynh lão lộc run run sừng hiệu đem mặt trên lông xù xù xương sớm ném rớt dùng chân kẹp ngón chân đầu sửa sang lại chính mình độc nhãn long bị mắt không sao Tạ tạ ngươi mới đúng nay giúp bọn đạo trích lần trước trộm mượn thần nông cốc tên tuổi trộm chúng ta tiểu quán cất trong kho ta mắt trái nhưng đều tế cho bọn hắn kết quả đêm nay lại tới tiến cửu tiêu sái cười bàn tay dùng sức đem linh thảo bóc nát thổi bỏ băng vải đắp ở miệng vết thương thượng đau đánh úp lại hắn mặt không đổi sắc nói lộc huynh khách khí thân động kỳ tấn chức không lâu vừa lúc bắt người luyện luyện tập lộc vương nhìn thoáng qua sắc trời quát lớn tránh ở thụ sau tham đầu tham não nai con công chúa làm nàng lãnh tộc nhân đi đem trong rừng rậm bạch phù dung đi lên bày ra cơ quan khôi phục nguyên dạng ngay sau đó quay đầu tới ngồi đối diện trên mặt đất khai rượu hiến cửu nói nghe nói sao lạc nguyệt trấn đều ở truyền nói ung châu vì chúng ta tiểu bạch trưởng quài cùng thanh thiên môn tuyệt giao đem hoa mai điêu cái bố vứt bỏ Yến cựu trong lòng tự dễ ứng mỗi ngày uống này rộng huyết mạch thần rượu chính mình đều mau biến thành ma tu ngoài miệng ma ma đáp lại lộc vương vốn chính là ích lợi tập hợp thể tan liền tan ung châu năm trước kê hỏa một lan uống đến bây giờ đủ uống ra mấy trăm thần động kỳ cô tô kiều lục thần vốn chính là long hổ chi mệnh so với kia khổng phồn tú mạnh hơn nhiều lộc vương bĩu bĩu môi môi tưởng liếm chính mình chốc núi thượng một giọt sương sớm thanh thiên môn khổng lão nhân nghe ngươi nói như vậy phỏng chừng sẽ khí ngỏm củ tỏi hiến cửu mang theo một đôi thức đêm giết địch đen nhánh mắt túi nhìn đầy sao ẩn lui không trung trở nên trắng cười nhạo sinh ở khổng gia chính là khổng phồn tú lớn nhất vật khí chúng ta nhà chiến lược không khác xem người chuẩn nhất lộc vương mắt lẽ vậy ngươi mấy năm trước còn đầu hiến hồng quân hiến cửu rung đùi đắc ý dừng lại ho khăn nói niên thiếu không hiểu chuyện đừng vội nhắc lại nói nữa ta tung hoành một mạch nguyên anh sau cùng nguyên anh trước là hai cái thế giới lộc vương thầm nghĩ cái nào nói không phải nguyên anh trước sau tựa như lệ trời ngay sau đó nằm xuống ở lạc nguyện bên hồ trên chán huyết hồng hoa mai điểm ở hôi đêm trúng phiếm màu đen tiến cửu thân là nhà chiến lược tu sĩ vì sao không rời đi khu rừng đen đầu. bạch phù dung chết dứt khoát lưu loát một câu cũng chưa lưu đâu tính tấn cơ quan thao túng nhân tâm nhà chiến lược tu sĩ xuất thế nói có rất nhiều thế lực nguyện ý lưu ngươi tiến cửu đem vỏ rượu không ném không trung giơ tay ban thoái nhà chiến lược không trường tính đáng giận tâm nhưng là nguyện trung thành là nguyện trung thành bạch phù dung bị thần khí vây chết Ta cũng đáp ứng quá nàng muốn chiếu cố hảo tinh tế tử quán. Rượu tàng bán không phía trước, ta sẽ không rời đi. Lộc Vương rậm rậm chân, không phải vì này tân chức thần tốc rượu ngon. Tiến cửu cười ha ha, tự nhiên cũng đúng vậy. Nhưng là tín nghĩa trường tồn, ta một cái không đến 30 tuổi thần động kỳ, đến nơi nào đều là nhân tài. Hà tất thủ này lùi bại thị trấn, mỗi ngày ngăn cản những cái đó tìm tới môn tới kiếp sát giả đâu. Lộc Vương trong lòng thán phục, tự giác đối nhà chiến lược hiểu biết càng sâu một tầng. Nay nhà chiến lược thật sự là kỳ quỷ khó lường, đùa bỡn nhân tâm, điếu quỷ vô nghĩa, nho ra mạnh giáo hậu nhân hẳn là ghét nhất nhà chiến lược người. Nhưng mà từ yến cửu trên người, Lộc Vương lại thấy được có thể cùng hủ nho so sánh cố chấp cùng ngoan cường. Lộc Vương, sọ so nao đau, nhân tu thật là một hồi tinh tích phân, một hồi ngốc mạo phao. Đến nỗi Lộc Vương xuất lĩnh nhà đãng Sơn Lộc yêu một mạch vì sao vây thủ khu rừng đen tiểu quán không đi, tự nhiên là một phương diện cố tiểu quán rượu tàng, một phương diện. Lộc Vương nghĩ tới năm trước yêu giới làng xóm thế lực một lần nữa phân chia, nhạn Đặng Sơn đã thành Bắc yêu giới thực lực mạnh nhất lộc yêu chi nhánh. Mấy năm nay tới, tinh tế tiểu quán thần diệu trợ lộc yêu trụt quần, thật nhiều, thật nhiều a. Thôi thôi, lộc Vương tự giác không lập trường phun tào yến kiều. Lộc yêu giống nhau là bởi vì có lợi có nghĩa, không chịu rời đi khu rừng đen. Yến kiều thấy rõ nhân tâm bản lĩnh nhất lưu, yêu thú tính tình vốn là so nhân tu chuẩn thẳng, hắn nhìn liếc mắt một cái lão lộc liền biết hắn suy nghĩ cái gì vì thế hắn cười nói tính tính lao huynh ta liền thủ đi Diệu tang phỏng chừng cũng là có thể căng ba năm quyền đương thủ tiết lời này nghe lộc vương trong lòng lộ bột một chút trên dưới liếc xeo yến cửu nhìn hắn một thân bạch sam mấy tháng không đổi người này tu tiểu tử thật đúng là mạnh miệng mềm lòng tính tình khó lường tính kế những cái đó đánh lén khu rừng đen lý họ người khi gian trá ngon độc đem củng tộc treo lên lột ra lấy máu làm một đao đao chém trôn hổ bùn phân bón hoa tia đỏ sấm huyết Tung toé chạy đầy đất, xem lộc vương chính mình đều khiếp đến hoảng. Nhưng mà lúc này xem hắn một thân bạch đi ghê, lộc vương mới hậu chi hậu giáp phản ứng lại đây, thằng ngãi này rõ ràng chính là cấp bạch phù dung thủ tiết tận trung. Nhà ai tiểu nhị sẽ như vậy biến thái trung tâm, trưởng bầy đã chết chính mình bạch đi ghê. Hắn rõ ràng là nhận chủ, còn cái bướng. Nhân tu thật là tự làm bậy, làm gì sự như thế nào liền không thể thống khoái điểm đâu.